cũng không có để phục vụ viên giúp đỡ mở ra tôn tiểu thánh nắm cái nắp nhẹ nhàng n ổ một cái liền mở ra tôn tiểu thánh trước cùng n g ụ cùng n g ụ cuốn g một n g ụ m lập tức nhìn trong tay cây trổi kỳ quái nói ngươi miệng ở đâu cây trổi là giống ruột ngươi hướng bên trong ngược lại là được rồi nghe tảo bà tinh kích động lời nói tôn tiểu thánh đối với chủ kia cán thì đổ đi vào rượu vang đỏ cũng không có chảy ra toàn đều biến mất tại cây trổi bên trong nơi xa nhìn chăm chú mà đến mọi người đều là xứng sờ nhìn lấy tôn tiểu thánh không hiểu do hắn đang làm gì làm sao có cấu ngọt ngào vị đạo không đủ vị mới một hồi thời gian thì truyền đến tảo bà tinh buồn bực thanh âm a vậy ta đi mua mấy bình nhị hoa đầu đến gặp tảo bà tinh không hài lòng tôn tiểu thánh lớn tiếng nói lập tức đem cây chổi dựa vào trên bàn đối với tôn phong nói một tiếng ngay lập tức chạy ra ngoài không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh trong ngực ôm lấy mấy bình nhị hoa đầu chạy vào t r u n g quanh mê hoặc mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt tất cả đều trong mắt cổ quái tiếp lấy chỉ thấy tôn tiểu thánh cầm lấy nhị hoa đầu liền hướng trong tay cây trổi bên trong rót nhìn đến bọn hắn nguyên một đám ánh mắt đờ đẫn hoa chính là cái này vị đầy đủ kình tạo bả tinh thanh n â m hưng ơ phấn chuyển đến tiểu bằng h ư u làm gì nhìn lấy lại tới phục vụ viên tôn tiểu thánh gương mặt không cao hứng dạng n à y loại rượu hội ngã xuống đất nữ tử thoáng rời xa tôn tiểu thánh chỉ trên mặt đất nhẹ nói nói có thể lời còn chưa nói hết cũng không có gặp cây trổi bên trong có loại rượu dò gì ra tới rõ ràng đã đổ một bình nhiều thế mà không có tràn ra một dọn yên tâm đi sẽ không làm bẩn ngươi tôn tiểu thánh phất phất tay vẫn như cũ chuyên tâm ngược lại loại rượu nữ tử trong mắt phiền muộn trứng mắt nhìn phát hiện cũng không có nhìn lầm xác thực không có rượu nước vẩy ra tới ngồi tại bên trên tôn p h ò n g yên tĩnh nhìn trước mắt tình cảnh trong mắt lại là lóe qua một vệ sáng sắc lấy tảo bà tinh thần tiên thân phận không có khả năng cần tôn tiểu thánh đi đốt nếu như hắn muốn uống rượu còn không phải há miệng hút vào nhị hoa đầu c u ầ n c u ộ n mà đến rất hiển nhiên cái này tạo bà tinh không có thể tùy ý cầm nhân gian đồ vật liền xem như muốn đi ra cũng nhất định phải từ tôn phong mang theo hắn tất cả hành động đều cần ỉ lại tôn phong hai người nghĩ tới chỗ này tôn phong không khỏi trong mắt tinh lòng lánh hắn tuy nhiên có tu luyện công pháp nhưng đối với pháp thuật lại là biết rất ít cái này tạo bà tinh thân là thần tiên tất nhiên nắm giữ không ít lúc này tình cảnh Nói không c h ừ từ n trên n g g có thể ư ờ i h ắ n thu hoạch h được k ô n g ít chỗ t ố t Dù sao n ắ m giữ hệ t h thời gian hơn ố n gian g đã một n ă m tôn phong đã s ớ m phát giác. Muốn thu hoạch giác. Muốn đ ư ợ c chỉ có đồ vật không r i ê n g chỉ có hệ tám h thể theo h ố n còn g có t ủy c có có nhân vật ra tay, thường thường n thể vật tay, ra sẽ i ề vận u muốn. i ngoài Trưng ý 478, v rủi liên tục ngồi s ồ m ở một bên tiểu hắc khuyển nhìn lấy tình cảnh trước mắt hoàn toàn sợ ngây người lấy no kiến thức cũng làm không rõ trước mắt là thứ đ ồ gì một cái cây trổi thế mà còn biết uống rượu thật sự là cổ quái đến tại mọi người chung quanh tự nhiên càng là thấy c h ó n g thương đôi mắt kinh nghi nhìn qua tôn phong một hàng ngồi s ổ m trên bàn gặm bò bít tết chó đen nhỏ một cái không ngừng cấp một cái cây trổi cho ăn t i ể u tiểu, tiểu hải tử còn có người thanh niên kia trên vai ngồi s ổ m chim một đoàn người trong trong ngoài ngoài đều lộ ra cổ quái tôn phong sớm đã thành thói quen dạng này ánh mắt cầm lấy dao nia ưu nhã cắt lấy bò bít tết những người này thật sự là ngạc nhiên cái này có gì đáng xem tôn tiểu thánh quét gặp bốn phía ánh mắt một mặt tức giận nói không có việc gì nhìn ta thủ đoạn tôi cố u ố n g hai đại miệng t ạ o bà tinh không thèm để ý chút nào nói ra ba một tiếng văng nhỏ chỉ thấy nơi xa một cái thủ đ ữ a ăn nữ tử đột nhiên một tiếng kinh hô dài quá gối đắp váy dài đúng là không gió mà bay hoàn toàn nhấc lên tới dưới váy phong cảnh nhìn một cái không sót gì thét lên nữ tử trong tay kẹp tốt ăn chay trực tiếp ném ra ngoài cái nào rất món ăn nương theo lấy một đạo cách cách thanh âm tràn đầy ăn chay món ăn nện ở bên cạnh một tên nam tử trên đầu nhất thời bị rót cái thông thấu tức giận nam tử trực tiếp đứng lên nào biết phình lên cái bụng một thanh đỉnh trên bàn đối diện bạn gái hạ nhảy một cái trong tay dao nĩa không có cầm chắc trực tiếp tuột xuống đúng lúc nện chúng ở trên chân nữ tử một tiếng kinh hô lập tức đem cái ghế lui về phía sau nhẹ nhàng n g ó n chân đột nhiên lực va đập để nữ tử phía sau lưng đang uống nước trái cây nữ tử thân thể lắc một cái băng lánh bờ lủ hễ bờ dì nước không chỉ có ngược lại ở trên người càng la rót không ít tại trong lỗ núi phốc khu khu cụ thất kinh nữ tử trực tiếp một miệng phun ra ngoài còn thỉnh thoảng hò khan n g ồ i ở phía đối diện thay lòng đổi dạ cắt bỏ bít tết nam tử động t á c trên tay cứng đờ ngẩng đầu sững sờ nhìn trước mắt bạn gái trắng loan áo thun cùng trước mắt bỏ bít tết phía trên đều là màu xanh lam nước trái cây càng khoa trương hơn là nơi xa một tên vừa mới tiến đến nam tử trùng tình nhìn đến cảnh này. hợp vang một đạo tiếng vang lanh lảnh vốn là bị cái bụng đính đến thật to quần đúng là trực tiếp tuột xuống lộ ra một kiện xanh xanh đỏ đỏ của lót chủ yếu hơn chính là còn mang một cái lều vải lớn a nhất thời bỏ bít tết trong tiệm t ừ n g đạo từng đạo thét lên thanh â m chuyển đến ha ha chính cấp tảo bà tinh rót rượu tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh trước mắt vui cười ha ha đây đều là vừa mới ra sức theo dõi hắn nhìn người không nghĩ tới một hồi thì bêu xấu chuyên tâm ăn b ò bít tết tôn phong cũng là trên mặt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc hai mắt kinh ngạc nhìn tôn tiểu thánh trong tay quất ta hãn căn bản cũng không có phát hiện tảo bà tinh làm thế nào có thể chuyện trước mắt cứ như vậy tự nhiên phát sinh như vậy tự nhiên nhưng lại trùng hợp như vậy bất quá đối với tảo bà tinh động tác tôn phong lại là mặt mũi tràn đầy im lặng hiện tại đã có thể một trăm phần trăm xác định trước mắt tảo bà tinh là nam không thể nghi ngờ g i a hỏa này không chỉ có gây sự thích k h o a n lác càng háo sắc hơn、ừ. ta một phát công cái gì ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện gặp tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên tào bà tinh gương mặt đắc ý tào bà tinh ngươi những năng lực này có thể hay không dạy ta a nhìn lấy bốn phía hốt hoảng mọi người tôn tiểu thánh một mặt mong đợi nói ra cái này chút ngươi không học được tào bà tinh lắc đầu t h i cự tuyệt tôn tiểu thánh cái này nhưng đều là dành riêng cho hắn kỹ năng nếu như bị người học vậy hắn cũng không phải là tào bà tinh cái kia khá là đáng tiếc tôn tiểu thánh không nghi ngờ gì trong mắt thất vọng đứng ở chính giữa nữ tử rốt cục đem phi lên váy đẻ xuống hai mắt kinh nghi nhìn lấy bốn phía váy nhấc lên trong nháy mắt nàng cũng không có cảm giác được phía dưới mắt mẹ hiển nhiên cũng không có phong cũng không có gió thổi váy của nàng làm sao lại tự động bay lên một đôi mắt kinh hoàng nhìn c h ầ m c h ầ m bốn phía đến mức cái kia đỉnh lấy lều vải nam nhân giờ phút này lại là gương mặt xấu hổ một tay nắm lấy quần mang theo bên cạnh trang điểm dạy đặc nữ tử hốt hoảng chạy ra ngoài liên tiếp động tác vây quanh ở tôn tiểu thánh bốn phía mọi người trong nháy mắt đi sạch sành xanh hừ hừ nhìn lấy bốn phía thế giới rốt cục thanh tĩnh tôn tiểu thánh gương mặt hoan hỉ một bên đ ú t tảo bà tinh một bên hai người nói nhỏ không biết đang nói cái gì tôn phong phát hiện t i ể u g i a hỏa tựa hồ với ai đều chơi đến đến vừa mới còn hai người đánh tới đánh lui hiện tại xem bộ dáng là không có gì giấu nhau cũng là hắn bọn họ tại cái kia vắng vẻ bò bít tết cửa hàng theo cửa một đạo nộ khí đằng đằng thanh âm mà bị lần nữa đánh vỡ tôn phong mặc dù không có quay đầu có thể thần thức đã phát hiện người đến không khỏi hơi bịu môi quả nhiên là tảo bà tinh tại trong cảm nhận của hắn cửa một đám người tràn vào không sai biệt lắm có mười một mười hai cái đem tôn phong một bàn vây lại các ngươi muốn làm gì ôm lấy cây trổi thần thần bí bí tôn tiểu thánh nâng lên cái đầu nhỏ hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm là người a ánh mắt quét qua bên trong một người không khỏi kinh ngạc nói lại là vừa vặn tại trung tâm mua sắm bị cây trổi xé vỡ váy nữ tử giờ phút này đã đổi một đầu quần bò tới gặp đột nhiên tràn vào nhiều người như vậy mà lại tựa hồ muốn muốn gây chuyện dáng vẻ trong tiệm quản lý lập tức đi tới lại bị bên trong thanh niên trực tiếp đạp đến bên cạnh liên quản lý đều bị đánh những người khác càng là không dám lên trước thu ngân tiểu tỉ tỉ gặp này vừa định cầm điện thoại di động lên chỉ thấy một tên nam tử bước x a mà lên một tay đoạt lấy vứt trên mặt đất dâm đến náo h nhoẹt nhìn lấy ô u hiếm điện thoại di động báo hỏng tiểu t ỷ t ỷ sắc mặt cứng đờ mặt mũi tràn đầy hủy khuất có thể đối mặt nam tử hung ác ánh mắt lại là giận mà không dám nói gì ai dám loạn cầm điện thoại chính là cái này xuống tràng thanh niên một tỏa ra bốn phía ngữ khí phách lối nói ra kéo á thanh niên vừa mới dứt lời chỉ thấy mặc quần ra một tiếng văng nhỏ phía sau cái mông sập một cái lỗ to lớn lộ ra bên trong đỏ nội khố phốc phốc ha ha ha tiểu tử này thế mà xuyên cái đỏ nội k ố vây quanh tôn tiểu thánh mọi người gặp này đều là sắc mặt giật mình lập tức cái cái cười ha ha thảo nam tử một tiếng chửi mắng không nghĩ tới đột nhiên có thể như vậy lập tức bưng bít lấy cái mông s á m xịt chạy bồi thương tiền đứng tại nữ tử kêu bên trên thanh niên quét mắt tôn tiểu thánh đối với tôn phong nói ra rất hiển nhiên tôn tiểu thánh là theo chân tôn phong bọn họ cũng không có khả năng đi tìm một đứa bé đòi tiền nhìn lấy cái này rõ ràng là tiểu lưu manh mấy người tôn phong thật sự là không thú vị đều cái gì niên đại làm sao còn có loại này người trong giang hồ làm gì bồi ngươi tiền tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình lên oán hận nhìn qua hắn phi lễ bạn gái của ta còn đem nàng váy xe rách ngươi nói muốn hay không bồi thường tiền nam tử quét mắt tôn phong lớn tiếng nói cái kia kéo á v a n g sụp đổ tôn tiểu thánh lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên liên tục tiếng vang truyền đến chỉ thấy vây quanh tôn phong một hàng mọi người mặc kệ nam nữ q u ầ n tất cả đều nứt ra không giống vừa mới chỉ là phía sau cái mông vỡ ra mà chính là từ phía trước băng đến đằng sau so quần yếm còn khoa trương hơn một cái quần chỉ còn hai cái ống quần mặc lên người bên trong nội khố tất cả đều lộ ra ha ha ngồi đ ấ y tôn tiểu thánh nhìn lấy đột nhiên biến hóa nhất thời cười ha ha nhìn chăm chú mà đến mọi người đầu tiên là xương sở lập tức cũng là buộc phát ra cười to thanh âm thảo chuyện gì xảy ra phẫn nộ âm thanh bên trong nương theo lấy nữ tử thét lên nguyên một đám nắm bắt q u ầ n chạy ra ngoài bây giờ đã là mùa hè mặc lấy vốn là nhẹ nhàng khoan khoái chỗ nào chống đỡ được đỏ lục hắc thế mà còn có cái đ ến chương 479, đại phong hô hô thổi ha ha ngồi trên ghế tôn tiểu thánh nhìn lấy hốt hoảng chạy ra ngoài mọi người há mồm cười to đừng đi a ta bồi ngươi tiền quét gặp vừa mới cái kia nói chuyện thanh niên tôn tiểu thánh hương phấn hô tiểu tử các ngươi chờ đó cho ta q u é trong lòng tức giận tôn tiểu thánh thanh niên đột nhiên dưới chân trượt đi tại cửa ra vào trên bậc thang trượt đến cả người đặt mông ngồi dưới đất thanh niên một tiếng kêu đau lập tức bưng bít lấy trắng đoán cái mông đứng lên một đám người vội vàng hấp tấp rời đi quả nhiên là đến nhanh đi được cũng nhanh nhìn lấy khoan thai tự đắc tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu tránh khỏi hắn xuất thủ vậy thì càng tốt hơn tào bà tinh ngươi có thể chính mình uống sao tôn tiểu thánh rót hai miệng rượu v a n g đỏ nhìn lấy trên bàn bò bít tết nhẹ giọng hỏi ngươi không sợ bị người khác nhìn đến a tào bà tinh quét mắt bốn phía đặt ở bên cạnh bàn một bình nhị hoa đầu nhẹ nhàng một nghiêng thuần thuần rượu trắng đổ ra vừa vặn rơi vào cây trổi ruột trúc rông xào tre bên trong thì tốt như vậy ngươi tránh ở giữa không ai nhìn thấy tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ đem cây trổi một đầu dùng hai tay ngăn trở trái xem phải xem quét gặp có người trông lại tôn tiểu thánh hung hăng chừng trở về người kia vội vàng đựng làm như không thấy được túi đầu ăn b ò bít tết đi gặp đã không còn người nhìn tới tôn tiểu thánh rốt cục có thể chính mình cắt b ò bít tết tôn phong yên lặng đem b ò bít tết t h n hết chung quanh không còn có phát sinh chuyện quái dị vừa lòng thỏa ý về sau tôn tiểu thánh kéo lấy cây trổi một mặt thoải mái đi theo tôn phong đằng sau tuy nhiên thiếu khuyết linh khí bất quá nhân gian rượu ngon cũng là không kém tào b ả tinh phát ra một đạo thỏa mãn ngây ngất âm thanh nhìn hắn bộ dáng tựa hồ cực kỳ sảng khoái thật đúng là âm hồn bất tán vừa mới vừa đi tới trung tâm mua sắm tôn phong nhìn phía xa nổi giận đùng đùng mà đến mọi người mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc quét mắt sau lưng tôn tiểu thánh một bộ ngươi giải quyết biểu lộ ba ba yên tâm bọn họ nếu là dám động thủ ta một người liền tốt tôn tiểu thánh đem cây trổi hướng trên vai một tháng không chút do dự đem trọng trách ông tới c k cũng là hắn khi dễ tiểu tuệ còn t r e o cợt chúng ta lúc trước rời đi thanh niên giờ phút này đi theo một tên tráng hán sau lưng một mặt kiên kỵ nhìn qua t ô n phong vừa mới từng cái quần băng rơi tình cảnh ngoại trừ để bọn hắn phẫn nộ càng nhiều vẫn là một c ô hoảng sợ một hai cái quần hư mất còn có thể nói là trùng hợp không may mười mấy người tất cả đều quần băng rơi còn băng giống như lúc quỷ đều biết có vấn đề bây giờ thế đạo có thể làm được như thế lặng yên không một tiếng động ngoại trừ giác tỉnh giả bọn họ căn bản nghĩ không ra những khả năng khác nghĩ đến bọn họ vừa mới thế mà tìm giác tỉnh giả phiền phức trong lòng thì một trận hoảng sợ tuy nhiên trong lòng sợ hãi cũng không đại biểu bọn họ thì không tìm tôn phong phiền phức cho nên hắn cố ý tìm tới đại ca của hắn một tên thần bí tinh thần lực giác tỉnh giả so với nguyên tố loại giác tỉnh giả tinh thần hệ có thể nói thần bí khó lường bởi vì bọn họ thủ đoạn là vô hình như thế một đám người trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người cái người hiếu kỳ trông lại ta là cấp bê giác tỉnh giả ngô hoa vùng này đều là ta bao bọc ngươi là ai ta tại sao không có gặp qua ngươi tráng hán mang theo cổ quái quét mắt tôn phong một hàng thần s ắ c cao ngạo nói cầm lấy cây gậy vội vã mà đến bảo an nghe xong giác tỉnh giả nhất thời hai mắt co rụt lại nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người thân hình một nghiêng trực tiếp đi đi qua vốn là hiếu kỳ mọi người vây chung quanh gặp có giác tỉnh giả tại chỗ nơi nào còn dám tới gần từng cái tránh ra thật xa có thể hai mắt lại là ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôn phong một hàng chưa từng nghe qua ngôi hoa người trong mắt nghi hoặc nghe qua người lại là gương mặt trấn kinh hắn không chỉ có là giác tình giả càng là một vùng chu vi nhân vật nổi danh rất nhiều trung tâm mua sắm bảo hộ phí đều là giao cho trong tay hắn không nghĩ tới bây giờ có người dám chọc đến trên đầu của hắn nhìn qua bên trong tôn tiểu t h á n h mấy người đều là gương mặt đồng tình đi ra có tin ta hay không để cho các ngươi tất cả đều cởi chuồng đi ra ngoài tôn tiểu thánh dương một tay lên bên trong cây trổi không chút khách khí nói ra đối diện lúc trước tới qua một lần mấy người trong lòng giật mình lập tức bản năng che cái mông đặc biệt là mấy cái kia nữ sợ còn lại phá cái hang lớn ngươi là giác tình giả nô hoa trong mắt giật mình hai mắt mê hoặc nhìn qua tôn tiểu thánh tại suy đoán của hắn bên trong hẳn là bên trên tôn phong không đơn giản chẳng lẽ vừa mới hết thể đều là tiểu quỷ này làm nghĩ đến lúc trước một cái kia cái hình dạng nô hoa trong mắt sáng lên cũng chỉ có tiểu hải tử mới có thể như vậy đi t r e o cận người cái kia thần bí giác tình giả tám chín phần mười cũng là trước mắt tiểu hải tử một cái ba tuổi tiểu hải tử coi như lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào giác tình giả như vậy đồ bỏ đi ta mới không phải giác tình giả tôn tiểu thánh đem cây trổi hướng trên vai một tháng mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ tôn tiểu thánh phách lối lời nói không chỉ có để nô hoa kinh ngạc cũng là mọi người chung quanh cũng là xưng sở ngay tại chỗ huyết n g u y ệ t đã qua thời gian lâu như vậy hiện tại người nào không biết giác tỉnh giả lợi hại trước mắt tiểu hài tử thế m à như thế vô c h i hiện tại cũng không so trước kia bị giác tỉnh giả giết vậy coi như chết vô ích tốt rất tốt xem ta như thế nào thu thập ngươi đứng tại chỗ ngôi hoa hai mắt giận dữ đến theo sau khi giác tỉnh hắn nhưng là gặp người thì nói mình là giác tỉnh giả đặc biệt là tấn thăng cấp b về sau tiểu hai này nói rác tỉnh giả đồ bỏ đi đó không phải là đang mang hắn đứng tại ngôi hoa bên trên thanh niên giờ phút này lòng tin chắn đấy cũng không một k i a lo lắng chỉ cần đem hắn ca tìm đến căn bản cũng không có chuyện không giải quyết được ngôi hoa phải tay khẽ v â y nơi xa hai cái thùng rác bay tới hướng về tôn tiểu thánh đập tới thật là rác tỉnh giả nhìn lấy ngôi hoa vây tay một cái thì có đồ bay đi không biết người từng cái trong mắt kinh hô nghe chung quanh kinh hô thanh âm n ô i hoa mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo hắn có không ít thủ đoạn nhưng chính là ưa thích loại này lẳng lơ cùng cực chiêu thức phất tay địch nhân toàn diện xử lý tôn tiểu thánh nhìn qua không trung đập tới thùng rác trong tay cây trổi giữa trời quét qua vù vù trong thương trường nhất thời cuồng phong gào thét thùng rác lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về đối diện mọi người y phục tức thì bị thổi đến hoa hoa tắc hưởng kéo á một đạo thanh âm vang dội một tên thanh niên t ứ cáo trực tiếp bị phá n ư ớ bình tĩnh nô hoa trong mắt kinh hãi giờ phút này vẫn không quên bày tư thế hét lớn một tiếng bay tới thùng rác bị tinh thần lực của hắn ngăn tại không trung gặp hắn ngăn t r ở thùng rác tôn tiểu thánh cũng không để bụng cầm lấy cây trổi thì dùng sức quét quần phong đại quyển sức gió càng ngày càng mãnh liệt a y phục của ta không được quần của ta phá chung quanh người đi đường không có chuyện gì cản tại phía trước mọi người lại là từng cái sắc mặt khẩn trương chỉ thấy quần phong kia bên trong từng kiện từng kiện y phục quần bay tán loạn còn có đủ loại màu sắc hình dạng nội khố bao quát ngô hoa ở bên trong mọi người tất cả đều trong nháy mắt sạch sẽ bóng bẩy không biết là tôn tiểu thánh lưu lại tay vẫn là tảo bà tinh không muốn quá phận bên trong mấy tên nữ tính còn giữ ba điểm đáng chết cảm giác lạnh s i ê u s i ê u phía dưới ngô hoa sắc mặt giận dữ trong đầu một cỗ cường đại tinh thần lực vọc ra hắn muốn trực tiếp đem trước mắt tiểu hài tử giết chết chương bốn trăm tám mươi lại là ngươi phốc phốc bưng bít lấy giữa hai chân ngô hoa sầm mặt lại đúng là một ngụm lớn máu tươi phun ra cả người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt nhìn qua xa xa tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi hắn đâm ra tinh thần lực đúng là gặp phải một c ố cường đại lực cản không chỉ có chặn công kích của hắn ngược lại để hắn nhận lấy trọng thương làm sao có thể nô hoa trong lòng kinh hãi thậm chí ngay cả sạch sẽ bóng bảy cái mông đều không có c h e s ơ n g sờ nhìn lấy đối diện tôn tiểu thánh hắn nhưng là cấp bê giác tình giả chẳng lẽ trước mắt tiểu hài tử tinh thần lực còn mạnh hơn hắn nhìn trước mắt cầm lấy cây trổi cuồng phiến tiểu hài tử nô hoa trong lòng kinh hãi vạn phần là cái này cây trổi lợi hại vẫn là trước mắt tiểu hài tử cứ như vậy cao minh phía dưới lạnh xiu xiu cảm giác mới khiến cho hắn nghĩ tới lúc này chẳng cảnh không khỏi sắc mặt khẩn trương một tay bị phía trước nhưng trước mắt phá tới côn g phong để hắn căn bản là mắt mở không ra cũng không biết bị người nào va vào một phát nô hoa trực tiếp lăn trên mặt đất và chẳng hai hai đụng bốn trong nháy mắt nguyên một đám giống như lăn đất hổ lô một dạng nằm một chỗ nơi xa chờ lấy nhìn rác tỉnh giả đánh nhau mọi người sắc mặt s ư n g sờ tất cả đều sợ ngây người cái kia rõ ràng thực lực bất phàm n ô hoa tính cả cái kia đông đảo nam nữ thế mà bị đứa bé kia mấy cái cây trổi đập ngã mà lại nguyên một đám y phục quần cũng không biết bay đi nơi nào đánh đều không có bắt đầu đánh một đám người mấy cái cây trổi thì được giải quyết cái này cây trổi chẳng lẽ còn là trong truyền thuyết quạt bà tiêu không thành mọi người chung quanh kinh hô liên tục trong sân n g ô hoa mấy người nhưng là thảm rồi lăn ở trong đó kêu thảm một mảnh hoa cái này cây trổi thế mà lợi hại như vậy tôn tiểu thánh nhìn phía xa tình cảnh trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng hắn không nghĩ tới cái này thích uống rượu cây trổi như thế khó lường hắn chỉ phải không ngừng dùng lực vô qua đúng là có thể hình thành lớn như vậy côn phong h ừ bản thượng tiên thế nhưng là thiên đình tạo bà tinh đây bất quá là trò trẻ con thôi trong hưng phấn tôn tiểu thánh bên hai truyền đến tảo bà tinh thanh âm dương dương đắc ý ta muốn tiếp lấy đem bọn hắn đập bay tôn tiểu thánh nhìn phía xa mọi người trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn cầm lấy cây trổi dùng sức phiến phía trước p h i ế n t h i ế n sau đó lại lập tức chạy đến đằng sau đi p h i ế n t h i ế n căn bản cũng không để mọi người đào tẩu cái kia cả đám thì cởi chuồng ở giữa lăn qua lăn lại trắng linh lợi thân thể một hồi thời gian từng cái biến sơn đen mà hắc t r u n g quanh đã tụ lít nha lít nhít đám người nhìn lấy tình cảnh trước mắt tất cả đều trận mắt hốc mồm nhiều người như vậy thế mà bị một đứa bé đảo đi đảo lại nhìn lấy chàng bên trong từng cái đã đầu góc choáng váng mọi người tôn phong đĩu môi tiểu ra h ò a chúng ta đi thôi nô hoa mấy người bộ dáng đã rất t h ê thảm đối với những người này muốn không phải tôn tiểu thánh cao hứng tôn phong đều chẳng muốn để ý đến bọn họ tốt để cho ta đang chơi một hồi sẽ tôn tiểu thánh trùng điệp một cái một cái kia cái gào thảm nam nữ tất cả đều trồng chất ở cùng nhau ngoại trừ mấy tên nữ tính mặc lấy nội y ỉa nội khố những người khác tất cả đều thân thể trần c h u ồ n g giờ phút này nguyên một đám giống như cá ướp muối đồng dạng nằm trên mặt đất đau n g ầ m để lộ phong cảnh cũng không đoái hoài tới long ca ngay tại cái kia hoa ca bọn họ y phục đều bị lột sạch vứt trên mặt đất giờ phút này trung tâm mua sắm bên ngoài vọt tới một đám người từng cái sắc mặt không tốt hôn t r ư ớ n g người nào to gan như vậy ngay cả ta long ca người đều dám động đi ở phía trước trắng hán mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cả người lộ ra sát khí đằng đằng long ca trước hết để cho ta đi đánh xung phong ta nhìn hiện tại ai còn dám tại trên địa bàn của chúng ta gây chuyện đi tại phía trước một tên thanh niên sắc mặt giữ tận nói bọn họ thế nhưng là có mấy tên giác tỉnh giả cũng là cấp bê giác tỉnh giả đều có mấy vị hán đổ là muốn nhìn người nào có lớn như vậy năng lực Tốt long ca phất phất tay bất quá dậm chân mà đi tốc độ lại là không có c h ầ m lại mới vừa đi vào đại s ả n h thanh niên chỉ thấy nơi xa vây quanh một đống người thanh niên thô bạo đẩy ra mọi người một cái kia cái trắng non nà thân thể trong nháy mắt đập vào mi mắt quét gặp nơi xa cầm lấy cây trổi tiểu hải tử thanh niên không hề nghĩ ngợi trực tiếp một đạo thiểm điện đánh tới tư còi trói mắt xét đánh đánh xuống đánh vào tôn tiểu thánh trong tay cây trổi phía trên nhất thời màu bạc lôi quang đem hắn bao phủ người nào mẹ nó đánh lén ta tôn tiểu thánh sờ lấy thẳng dựng thẳng tóc ánh mắt hướng về bốn phía quét tới t r u n g quanh hiếu kỳ vây tới mọi người gặp lại có giác tỉnh giả đến đây từng cái trong mắt giật mình phần phật một tiếng tất cả đều chạy ra là ngươi cầm lấy cây trổi tôn tiểu thánh quay người nhìn một cái thì quét gặp nơi xa mang theo trước mọi người tới thanh niên người trước mắt chính là lúc trước ă n đồ nướng lúc bị hắn giao hấn thanh ca thế nào lại là ngươi thanh niên cũng không nghĩ tới lại là tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi có thể tựa hồ nghĩ đến cái gì thanh niên trong nháy mắt g ư ơ n g mặt tự tin hừ lần trước thì không cần phải buông tha ngươi quét thấy trên mặt đất gào thảm mọi người tôn tiểu thánh lớn tiếng nói hừ thanh niên không nói nhảm hai tay k h ẽ múa hai đầu lôi quang mặt đất nhanh chóng lan tràn mà đến thoáng nhìn thanh niên động tác tôn tiểu thánh không để bụng trong tay cây trổi dùng lực một cái trong nháy mắt c u ồ n g phong gào thét lôi quang trói mắt đều bị thổi tan cứ như vậy biến mất ở trong sân sao làm sao có thể hắn cũng cùng không ít rắc tỉnh giả chiến đấu qua có thể căn bản cũng không có người nhẹ nhàng như vậy hóa hiểu hắn lôi điện cây trổi phiến một cái lôi điện liền không có cái này thật sự là quá giận để ngươi bay lên trời còn không đợi thanh niên động tác tôn tiểu thánh trong tay cây trổi dùng một cái thanh niên trực tiếp bay lên Xoạn. mạnh mẽ lực đạo đụng nát xa xa pha lê thanh niên nện ở trên tường chật vật rất xuống làm sao mạnh như vậy t r ê ngực n thanh niên sắc mặt trắng bệnh trong mắt nồng đậm thật không thể tin trong khoảng thời gian này hắn thực lực tinh tiến không ít không nghĩ tới ý nguyên không phải tiểu hài này một c h i ề u chi địch đi theo thanh niên tiến đến tiểu đệ nhìn lấy tình cảnh trước mắt nào dám tiến lên dùng cả tay chân hướng về bên ngoài chạy tới trùng hợp lúc này long ca dẫn một đám người chăn vào dẫm chân mà tiến long ca cũng là trước tiên thì trông thấy trung gian cầm lấy cây trổi tôn tiểu thánh quả nhiên là ngươi tiểu tử này vung tha ngươi nhiều lần lần này nhưng là không còn vận khí tốt như vậy nhìn lấy cất bước đi tới trắng hán tôn tiểu thánh lớn tiếng nói h ừ long ca trong mắt giận dữ bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay sao sợ nho nhỏ tôn tiểu thánh bất quá quét gặp tôn tiểu thánh trong tay cây trồi lúc lại là trong mắt lóe lên một tia mệ hoặc nhìn hắn cái kia múa tình cảnh hiển nhiên là đem cây trồi cấp làm vũ khí thật sự là lệnh hắn không hiểu bất quá cũng không để bụng bước vào cấp hát h ự c lực long ca cung hống một tiếng quét ra hai bên tiểu đệ dậm chân hướng về tôn tiểu thánh chạy tới dầm dầm dầm còn như nhân hình tạ mỗi dẫm một chút khắp nơi hơi chấn động một chút sau lưng càng là lưu lại liên tục giấu chân tốt ta liền để ngươi nhìn ta lợi hại đang muốn cầm lấy cây trổi vỗ qua tôn tiểu thánh do dự một chút quát lớn lập tức một tay gánh lấy cây trổi nhanh chóng hướng về chạy tới long ca lao đi t r u n g quanh người tất cả đều bị tôn tiểu thánh động tác cấp sợ ngây người cái này tiểu hải tử chẳng lẽ muốn trực diện như bạo long giống như long ca chương bốn trăm tám mươi mốt thật sự là tạo bà tinh đối với long ca không chỉ có là giác tình giả cũng là bọn họ những người bình thường này cũng là phi thường quen thuộc tại huyết nguyệt trước đó hắn cũng là kim lăng một phương bá chủ sau đó trở thành giác tình giả thế lực tự nhiên càng là to lớn bây giờ nhìn lấy hướng long ca chạy đi tôn tiểu thánh không ít người lắc đầu liên tục tiểu hai này coi như lợi hại hơn nữa khẳng định cũng không phải long ca đối thủ long ca mặt ngoài là nghiêm túc ngành nghề dưới tay lại là dính không ít nhân mạng hôm nay ta liền muốn rửa sạch nhục nhã đưa ngươi oanh sát tại chỗ nhìn trước mắt tôn tiểu thánh long ca không có có nương tay chút nào hắn biết tôn tiểu thánh không đơn giản đã từng liền hắn cũng không là đối thủ yêu nghiệt như thế người tự nhiên đến thừa dịp hắn thực lực còn chưa bạo phát thời khắc một thanh đánh rết tại trong trứng nước hơn nữa nhìn tình cảnh trước mắt tiểu h à i này căn bản cũng không dự định buông tha hắn ta đã là cấp h a giác tình giả ngươi còn có thể cường đại đi nơi nào nhìn lấy càng ngày càng gần tôn tiểu thánh long ca trong mắt một vệ hòa nhiệt ẩm một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu trùng điệp vanh cùng một chỗ vô c h i người a ngay cả ta hôn thế tiểu ma vương cũng dám gây nhìn qua thần sắc bạo lệ t r ắ n g hán tôn tiểu thánh một mặt khinh thường nói hôn thế tiểu ma vương long ca sắc mặt s ữ n g sở lập tức trong mắt nồng đậm kinh hãi nhìn trước mắt tôn tiểu thánh tràn đầy thật không thể tin thân là cấp a giác tình giả đối với trên thiên bảng mấy người long ca tự nhiên thuộc nằm lòng đặc biệt là mười vị trí đầu trong hoa hạ hai vị viêm đế cùng hôn thế tiểu ma vương tuy nhiên biết được tôn tiểu thánh khí lực kinh người có thể căn bản cũng không có nghĩ đến hắn lại là hôn thế tiểu ma vương vê anh còn đến không kịp tiêu hóa kinh hãi trong lòng long ca chỉ cảm thấy trên nắm tay một đạo kinh khủng lực đạo đánh tới phốc phốc một miệng ân máu đỏ tươi phun ra thân hình bay lên cao cao không cam lòng ánh mắt bên trong sinh cơ nhanh chóng tiêu tán đúng là bị tôn tiểu thánh nhất quyền trực tiếp đánh chết cấp a giác tình giả thế mà liền tôn tiểu thánh nhất quyền đều không tiếp nổi q u a n g ra ngoài thân hình tạp thoái xa xa pha lê biến mất tại trong tầm mắt của mọi người khí thế hung hăng mà đến mọi người quét gặp trong sân tình cảnh đều là xưng ơ sở ngay tại chỗ không ít người trực tiếp bị hù ngồi trên mặt đất thu hồi quyền đầu tôn tiểu thánh nhìn thấy chung quanh nguyên một đám kinh hãi mọi người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý tôn phong lắc đầu bình tĩnh nhìn hết thảy ấn tôn phong đoan chừng bắt cựu huyền công nhất chuyển tôn tiểu thánh không có chút nào so thần hải cảnh tu sĩ yếu huống chi còn là luyện thể chi thuật lực công kích thậm chí xa tại luyện khí tu sĩ phía trên hoa hoa hoa thật sự là quá mỹ diệu đứng trong đại sảnh tiểu hắc q u y ề n gương mặt n gây n g ấ t cấp a giác tỉnh giả linh hồn có thể là vượt xa người bình thường mà lại vừa mới thừa dịp mọi người không chú ý nó còn đem lúc trước hai cái giác tỉnh giả linh hồn cấp hút đi gặp tôn phong đi ra ngoài tôn tiểu thánh quét mắt nơi xa hoảng sợ ngốc mọi người lập tức gánh lấy cây chổi đuổi theo đợi tôn phong hai người đi về sau sững sờ ở trong sân mọi người mới nguyên một đám lấy lại tinh thần nhìn phía xa phá vỡ hang lớn không ít người đứng tại chỗ thật lâu không thể bình tĩnh mau mau đi tìm lòng ca giật mình tỉnh lại đông đảo tiểu đệ từng cái hô to không ít người hốt hoảng hướng về bên ngoài chạy tới bọn họ chỗ nào nghĩ đến một đứa bé thế mà khủng bố như vậy đem bọn hắn cho rằng giống như thần lòng ca nhất quyền đánh bay vẹn vẹn nhất quyền cũng không biết đánh đi nơi nào tào bà tinh ngươi lợi hại như vậy ngươi cho ta pháp bảo có được hay không nhìn trong tay cây trổi tôn tiểu thánh gương mặt hoan hỉ vừa mới thật sự là quá tốt chơi cầm lấy cây trổi khắp nơi phiên thiến nguyên một đám cũng không là đối thủ h ừ ngươi thì không sợ bản thượng tiên để ngươi không may vượt q u a bên cạnh tôn phong dự kiến tào bà tinh cũng không có phẫn nộ mà là hướng về phía tôn tiểu thánh hỏi ngược lại không may ta chỉ có để cho người khác xui xẻo phần tôn tiểu thánh đem cây trổi hướng trên vai một tháng không thèm để ý chút nào nói ra lại nói coi như ngã xuống n ấ m mốc cũng không quan trọng hắn lại không quan tâm những thứ này chơi vui là được rồi hừ hừ thực lực của ngươi yếu một chút tào bà tinh quét mắt hắn tự ngạo nói ra nghe đối thoại của hai người đến là bên trên tôn phong có chút kinh ngạc cái này tào bà tinh dù sao cũng là thiên thượng thần tiên xem ra cũng không cao cao tại thượng đối mặt tôn tiểu thánh yêu cầu như vậy đều có thể trả lời như vậy muốn đến tại thiên đình không phải bình thường không được hoan nghênh hôm nay đã dẫn hắn ra ngoài cuồng nhất quyền tôn phong nhìn lấy dậy đến chừng trăm nhiều danh tiếng hơi hơi b ữ u môi hắn hiện tại cũng không biết là danh tiếng quá ít vẫn là nhiệm vụ quá ít nguyên nhân rõ ràng còn có mấy ngàn danh tiếng có thể căn bản cũng không có nhiệm vụ mới sinh ra liên tiếp mấy ngày tôn phong đều c ố t chút thời gian hoặc ban ngày hoặc buổi tối mang theo tôn tiểu thánh ra ngoài dạo chơi đương nhiên tạo bà tinh vẫn là từ hắn g á n h lấy ai kêu tôn phong danh tiếng thiếu đành phải dạng này dạy dạy danh tiếng duy nhất để tôn phong chuyện buồn bực chính là từ khi tạo bà tinh sau khi đến tiểu hồ lô thì lại cũng cũng không có đi ra liền xem như tôn tiểu thánh cầm rượu trắng dụ hoặc cũng là từ đều không ra để chờ lấy tạo bà tinh làm điểm cựu c h u y ể n kim đan đi ra tôn tiểu thánh gương mặt p h i ề n muộn ra đều không ra muốn dụ hoặc đều dụ hoặc không tới lúc trước còn nghe hắn nói là bạn tốt hiện tại xem ra rõ ràng thì là đ ị c h nhân tiểu hồ lô ngươi đều sắp đi ngươi không lại chuẩn bị điểm nhị hoa đầu sao tôn tiểu thánh cầm lấy tiểu hồ lô nhẹ nói nói không cần tạo bả tinh ở bên ngoài ta mới sẽ không ra ngoài tiểu hồ lô bên trong truyền đến một đạo tức giận đồng âm tôn tiểu thánh tạo bả tinh tới ngươi đều không nói cho ta kém chút để cho ta đụng phải hắn còn không đợi tôn tiểu thánh nói chuyện trong hồ lô lại truyền tới một đạo tức giận đồng âm các ngươi không phải quen biết sao làm như vậy giống giống như cựu nhân tôn tiểu thánh quét mắt xa xa tảo bà tinh bắt cái đầu gương mặt không hiểu ta mới không muốn quen biết hắn gặp phải tảo bà tinh nhưng là muốn ngược lại tám đời n ấ m mốc ai chịu nổi a trong hồ lô truyền đến một đạo khoa trương thanh âm a ngược lại tám đời n ấ m mốc đây không phải là muốn cực kỳ lâu tôn tiểu thánh gãi đầu một cái gương mặt kinh ngạc hừ nói xong tiểu hồ lô lại là không lên tiếng nữa tùy ý tôn tiểu thánh làm sao hô cũng là một câu không nói vây quanh ở bên trên tôn p h ò n g thần s ắ c quái dị bên cạnh t à o bà tinh cũng cảm thấy có chút xấu hổ thuận miệng nói ra bản thượng tiên có chút việc trước hết đến trong rừng rậm đi dạo một chút nói xong cũng không đợi tôn tiểu thánh phản ứng véo theo trong cửa sổ bay ra ngoài biệt thự cùng phía sau rừng rậm t à o bà tinh có thể khắp nơi đi dạo bất qua xuống núi lại không được tiểu hồ lô t à o bà tinh đã đi ngươi ra đi từ chưa từ bỏ ý định tôn tiểu thánh dựa vào tử kim hổ lô nhẹ giọng hô đừng g ạ ta t k h í tức của hắn thì ở bên ngoài trong hồ lô thanh â m thanh thúy chuyển đến ngồi chồm hổm trên mặt đất tôn tiểu thánh gương mặt bất đ á c dĩ vốn cho là t ạ o bà tinh tới có thể lấy tới cựu chuyển kim đan không nghĩ tới liền lúc trước thiên huyền tẩy t ù y đ a n cũng bị mất thật đúng là cái t ạ o bà tinh tôn phong lắc đầu chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn chương bốn trăm tám mươi hai bố trận pháp thời gian chậm rãi xói mòn cựu chuyển kim đan ủy thác thời gian mãi cho tới mặc kệ là tôn tiểu thánh như thế nào nỗ lực tiểu hồ lô cũng là không ra liền lúc trước một mực lo nghĩ nhị hoa đầu cũng không cần vốn là con điểm làm đầu cái này tạo bà tinh tới vậy mà cái rắm đều không có cái này khiến tạo bà tinh vô cùng xấu hổ hắn tiền kỳ còn hướng tôn tiểu thánh khoác lác nói có thể làm đến k i ể u chuyện kim đan hiện thực lại là tiểu hồ lô gặp cũng không thấy hắn đến mức tạo bà tinh mấy ngày nay đều tại trốn tránh tôn tiểu thánh một cái cây trổi trong rừng rậm bay tới bay lui Cái nghe à y bên n t r o n ữ n động vật nhưng là tàu hương. Uống nước nhét cái răng, ăn trái cây nghẹn lấy, đi bộ dấm lên tiện tiện, hoàn toàn cũng là tại bình thường cực kỳ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành、thái、Thượng、lão、quân hủy thác, chủ cột trận g đi đã bộ cột vật thuật tàu trái tại Thái thác, Chúc chủ hủy chủ pháp chi thuật đã cấp cho. là lấy, là Láo cái cây cực cấp Ai? dấm kỳ. ký hệ thống thanh â m quen thuộc tâm tình buồn bực hơi có chút chuyển biến tốt đẹp rất hiển nhiên thái thượng lão quân nhiệm vụ chỉ là hủy thác cựu chuyển kim đan những ngày kia huyền tẩy tùy đan cũng không tại hủy thác hàng ngũ tôn tiểu thánh nhìn lấy biến mất trong tay tử kim hồ lô gương mặt không vui tựa hồ nghĩ đến cái gì h ừ h ừ hai tiếng thì hướng về biệt thự phía sau trong rừng rậm chạy đi http net rất hiển nhiên hắn là tìm tạo bả tinh tính sổ sách đi mở ra hệ thống tôn phong liếc một chút liền trông thấy bên trong để đó trụ cột trận pháp chi thuật trận pháp chi thuật tôn phong cũng nghe qua thượng cổ thời kỳ có tên chu tiên kiếm trận còn có yêu tộc cường đại chu thiên tinh đấu đại t r ư ợ n cùng trong truyền thuyết có thể ngưng tụ bản cổ chân thân thập nhị đô thiên thần sát đại t r ư n mấy cái này đều là thượng cổ thời kỳ tiếng t â m lừng lây s ắ t trận đáng tiếc cùng hắn không có quan hệ gì bất quá thiên kiến tha lâu cũng đầy tổ đi ra bước thứ nhất về sau chưa chắc không phải không có cơ hội thầm nghĩ lấy kích động tôn phong nhẹ nhàng xuất ra trụ cột trận pháp chi thuật vượt quá tôn phong dự kiến một cỗ to lớn tin tức của tới so hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn không chỉ có một số thô sơ trận pháp bố trí còn có một số trận pháp phá giải chi pháp vô cùng kỹ càng tự hồ nhiệm vụ khen thưởng cũng không phải là như vậy khiến người phải là vậy trận a thất t vọng. Ngồi g pháp chi đạo quả nhiên không đơn giản khó trách có thành tựu người lác đắc không có mấy tôn phong mở ra hai mắt gương mặt c ả m khái càng cương đại đại trận không chỉ có dao đấu mắt chất liệu yêu cầu rất nghiêm mà lại đối bố trận người thực lực cũng là có rất lớn yêu cầu dù sao hiện tại không có chuyện gì tôn phong vừa vặn nếm thử một phen đại trận đều là từ trận cơ tạo thành uy lực càng mạnh trận pháp trận cơ càng nhiều bố trí tự nhiên càng thêm tốn thời gian phi s ứ ớ c tràn đầy mong đợi tôn phong đi thẳng tới sân thượng phân thân của hắn vẫn luôn tại ngày này đài trên núi tu luyện vừa vặn bố hạ một cái thô sơ tụ linh trận tụ linh trận rõ ràng cũng là tụ tập linh khí trận pháp xem như giới tu hành trận pháp đơn giản nhất vẹn vẹn cần một cái trận cơ nhưng đồng dạng hao tốn tôn phong hơn một giờ thời gian bởi vì không có tu chân giới linh thạch đành phải dùng một khối ngọc thạch đỉnh lấy tràn đầy mong đợi tôn phong nếm thử đem trận pháp kích hoạt trong nháy mắt cũng cảm giác linh khí chung quanh nồng nặc rất nhiều thật đúng là một cái thần kỳ đồ vật nhìn trước mắt chừng một thước lớn trận pháp tôn phong trong mắt nồng đậm hoan hỉ nếu có thể đem chọn hiếm có t h ử bao phủ vậy cũng tốt đứng tại thiên đài chi thượng tôn phong gương mặt chờ mong tôn phong thế nhưng là một cái nghĩ ra phải làm người dù sao hiện tại có thời gian lập tức thì bắt đầu chuyển động đương nhiên giờ phút này bố trí cũng không phải là tụ linh trận hắn muốn đem toàn bộ đỉnh núi trước bố trí một cái đại hình mê trận lớn như vậy mê trận hắn đương nhiên bố trí không được nhưng là có thể bố trí rất nhiều mê trận sau cùng tổ hợp lại mê trận trận cơ so tụ linh trận phức tạp một chút bất quá từng có lúc trước thí luyện miễn cưỡng một giờ bố trí xong không kịp chờ đợi tôn phong vòng quanh biệt thự nguyên một đám trận cơ khắc họa mỗi cái trận cơ đều như thế thuần thục về sau phí tổn thời gian càng ngày càng ít một cái phía dưới buổi trưa trước biệt thự mặt đã là nguyên một đám trận cơ đến đón lấy cũng là lớn nhất phạm vi sau lưng rừng rậm ba ba người đang làm gì trong rừng rậm đuổi theo tảo bà tinh tôn tiểu thánh nhìn lấy ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tôn phong trong mắt cổ quái chuyên trong nội tâm tôn phong nào có nghe được hắn nói chuyện vẫn như cũ vùi đầu trận cơ đường vẫn hỗn loạn thế nhưng là không cho phép một tia sai lầm không phải vậy liền phải theo bắt đầu mới chật chật không nghĩ tới còn biết trận pháp lúc này tào bà tinh thoan đi ra nhìn trên mặt đất tôn phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc tào bà tinh ngươi rốt cục đi ra hiện tại tiểu hồ lô đi ngươi không phải nói có thể lấy được cựu chuyển kim đan sao nhìn lấy xuất hiện tào bà tinh tôn tiểu thánh gương mặt phẫn nộ còn có ngươi nói dạy ta tiểu pháp thuật cũng không có dạy ta nghĩ đến tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến p h n h lên aha cực khổ là t ạ o bả tinh ra mặt dày cũng là nhịn không được mặt mo đỏ hửng đương nhiên tôn tiểu thánh không nhìn thấy tiểu hồ lô đã đi ngươi có thể được dạy ta pháp thuật gen sắt sẵn còn nóng tôn tiểu thánh đi lên trước vội vàng nói cái này cái này cái gì ngươi sẽ không lại là thổi như bất ca gặp t ạ o bả tinh do do dự dự tôn tiểu thánh trong nháy mắt nghiêm mặt được ta liền dạy ngươi một chiêu thiên lý truyền âm thuật tại thiên đình khoác lác đã quen bây giờ hạ giới còn lừa gạt một đứa bé tảo bà tinh cũng cảm thấy có chút mất mặt thiên lý truyền âm thuật t ố t t ố t có phải hay không cũng là ngươi lúc trước cái kia ngươi nói chuyện người khác không nghe được pháp thuật à. tôn tiểu thánh hai mắt khẽ giật mình trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng không tệ gặp tôn tiểu thánh một mặt n h ẹ y cỡng tảo bà tinh đắc ý thanh âm truyền đến nhanh nhanh nhanh dạy ta tôn tiểu thánh hưng phấn đi tới phốc phốc đ ố n g nhiên giữa sân một tiếng văng nhỏ tôn tiểu thánh túi đầu nhìn lại chỉ thấy dưới chân bỗng nhiên toát ra một cỗ khói trắng tiếp trên mặt đất cháy đen một mảnh ba ba ta không phải cố ý quét gặp ngẩng đầu mặt đen thui tôn phong tôn tiểu thánh tay nhỏ liên tục g i a o động nói liền nắm lên tảo bà t i n h hướng về nơi xa chạy tới ai tôn phong thật sâu thở dài khí đành phải theo bắt đầu mới bất quá trong khoảng thời gian này kinh lịch s ắ c thực xác nhận hắn ý nghĩ trong lòng tảo bà tinh hoàn toàn chính xác có thể mang đến vận rủi hơn nữa còn không ít một ngày hai ngày ba ngày tôn phong thì ngồi s ồ m ở rừng rậm biên giới khắc họa trận pháp đến mức tới gần vách núi một bên tự nhiên là khắc vào trên vách đá dựng đứng tôn tiểu thánh không biết là rõ ràng tôn phong có chuyện trọng yếu phải làm vẫn là cuốn lây tảo bà tinh huyết pháp thuật mấy ngày đều không có tìm đến tôn phong ba ngày tôn phong không chỉ có tại trước biệt thự mặt cùng rừng rậm bốn phía bố xuống không ít mê trận còn ở trong đó khắc mấy cái tụ linh trận tụ linh trận cùng mê trận tổ hợp trận pháp đây cũng là đổ cho cái kia trụ cột trận pháp chi thuật cường đại không phải vậy tôn phong như thế nào có bực này năng lực hiện tại còn kém một cái lớn nhất mắt trận nhìn lấy chung quanh nguyên một đám tiểu trận tôn phong sắc mặt trầm tư trong mắt do dự một chút tôn phong trực tiếp xuất ra đông hải long châu đưa nó làm mắt trận theo trận pháp khởi động rõ ràng cảm giác hư không trong linh khí nồng đậm mà đỉnh núi bốn phía càng là có x ư ơ n g mù nhàn nhạt nhảy lên đại công cáo thành tình cảnh trước mắt để tôn phong trong lòng hoan hỉ chương bốn trăm tám mươi ba thần bí đảo nhỏ lại toái nhìn trước mắt tán rơi xuống đất ngọc thạch tôn phong trong mắt không khỏi một trận tức giận cách bố trí xong đại trận đã có mấy cái ngày giờ phút này hắn chính nếm thử tại ngọc thạch bên trong khắc chế trận pháp bố trí một cái tụ linh trận mang theo trong người còn có khắc mấy cái phòng ngự trận pháp cấp phụ thân mẫu thân có thể sự thật cũng không có tôn phong trong tưởng tượng đơn giản như vậy ngọc thạch bất quá hai ngón tay để lớn muốn ở trong đó chạm chỗ phức tạp trận pháp sao mà khó khăn may ra tôn phong phát hiện chuyên tâm khắc chế trận pháp đồng dạng có thể tu luyện không phải vậy còn thật không có thể kiên trì những ngọc thạch này đều là hắn tại thị trường đồ cổ móc tới cổ ngọc niên hạn không phải thật lâu chỉ có thể khắc chế trận pháp đơn giản nhất đương nhiên phức tạp một điểm tôn phong cũng sẽ không tay phải nhẹ nhàng phất qua tôn phong lại lần nữa xuất ra một khối ngọc thạch tinh thuần tinh thần lực chăm chú nhìn chăm chú bên trong từng cái từng cái cổ quái đường vân bên trong ngưng tụ thành tôn phong mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận thể nội linh khí tiêu hao về sau trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bây giờ đại trận đã thành không trung linh khi đã là lúc trước mấy lần thực lực của hắn bây giờ không tiêu bao lâu liền có thể khôi phục hô rốt cục thành một cái nhìn trong tay ôn nhuận ngọc thạch tôn phong trên mặt một trận hoan hỉ một cái thô sơ phòng ngự tính trận pháp có thể ngăn cản thần hải cảnh trở xuống công kích thật sự là song hỉ lâm môn cảm giác thể nội tinh tiến c h â n nguyên tôn phong trong mắt kinh ngạc chạm trổ trận pháp tựa hồ so với hắn khoanh chân tu luyện tốc độ còn muốn tới nhanh duy nhất để tôn phong buồn bực l à trong đan điền g i ọ t kia b u ồ n nguyên tinh huyết vẫn như c ũ không nhận hắn không chế http chuẩn u ạ toàn chỉ có lúc trước đột phá đến thần hải cảnh thời điểm có một tia dòng năng lượng ra đến bây giờ cũng không có động một cái tôn phong vốn là muốn nếm thử luyện hóa một chút nhưng rất đáng tiếc mặc kệ hắn làm sao thối luyện đều vô dụng phảng phất một cái quái vật khổng lồ ở trước mắt không cách nào d u n g chuyển rất hiển nhiên hắn thực lực bây giờ quá yếu đến mức tạo bà tinh đã toàn quyền do tôn tiểu thánh phụ trách vẫn như cũ mỗi ngày dẫn hắn ra ngoài tàn bộ có cái thứ nhất thành công đằng sau nhưng là đơn giản nhiều chỉ là báo hỏng ba cái liền không có thất bại nữa hô nhìn trong tay mấy cái ngọc thạch tôn phong trong mắt tràn đầy đắc ý t i ể u ra hỏa tới miễn cưỡng trở lại biệt thự tôn phong quét gặp gánh l â y cây trổi mang theo tiểu hắc khuyển hưng phấn trở về tôn tiểu thánh không khỏi kêu hắn lại làm sao vậy ba ba tôn tiểu thánh sờ lấy tròn trịa cái bụn hiển nhiên vừa mới lại ăn uống thả cửa ra ngoài đi vào thần hải cảnh về sau thực vật thuần túy biến thành ăn uống c h i dục tôn phong đã rất í t ă n cũng liền ngẫu nhiên gằm xuống trong rừng rậm hoa quả dù sao tạm khí quá nhiều chỉ có tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển vẫn như cũ nhạc bất lẫn nhau có cái tiểu đông tây tặng cho ngươi tôn phong dương lên trong tay mặt dây chuyền nhẹ nói nói gặp có đồ tốt tôn tiểu thánh một mặt cao hứng chạy tới ba ba con khỉ nhỏ này tử ta rất ưa thích cầm qua tôn phong trong tay mặt dây chuyền tôn tiểu thánh lập tức hưng phấn đeo ở trên cổ ưa thích thì đeo tại trên cổ không muốn lấy được tôn phong mỉm cười trong lòng của hắn rất rõ ràng tôn tiểu thánh nhu cầu cố ý đem cái kia ngọc thạch điêu khắc thành một cái cầm lấy cây gậy hầu tử quả nhiên g i a hỏa này vô cùng ưa thích đương nhiên trong đó khắc cũng không phải là phòng ngự t r ậ n pháp chỉ là một cái tụ linh trận dù sao tôn tiểu thánh n ụ c thân phòng ngự thế nhưng là mạnh hơn tôn phong cho hắn cũng là vẽ răn thêm chân vẽ v ờ cho thêm chuyển ra tôn tiểu thánh trùng điệp lên tiếng túi đầu cầm trong tay nhìn tới nhìn lui càng xem càng ưa thích nhìn qua đi xa tôn tiểu thánh muốn tới trong tay còn sót lại mấy cái ngọc thạch ước lượng lấy cái gì thời điểm giao cho phụ mẫu bọn họ có đoạn thời gian không có ra cửa tôn phong không khỏi nhẹ nhàng lấy điện thoại di động ra hiện tại là v o n g lạc khoa ký thời đại điện thoại di động nơi tay vẫn có thể biết được không ít tin tức đến mức giác tỉnh giả sự tích tiến vào cái trang ngắp kia liền có thể vừa xem hiểu ngay chiến đấu chiến đấu khắp nơi đều tràn ngập chiến đấu tôn phong phát hiện hiện tại bất chi bất giác các nơi trên thế giới đều tràn đầy g i á c tỉnh giả bóng người g i á c tỉnh giả đối giai tầng thống trị khiêu chiến tôn phong rất là nhìn đến châu âu cái nào đó tiểu quốc thế mà bị g i á c tỉnh giả cấp lật đổ đến mức chiến đấu nhiều nhất quốc gia cũng không phải là trên thế giới cái nào đó tiểu quốc ngược lại là thế giới cường quốc nước mỹ trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có g i á c tỉnh giả phát động tập kích tôn phong một chút vừa nghĩ thì minh bạch nước mỹ ủy vào cường quốc địa vị không ít đến chỗ khi dễ nước khác mà lại chỉnh cái quốc gia dân tộc kỳ thị cũng rất nghiêm trọng bây giờ huyết nguyệt giác tỉnh hơn nửa năm thời gian tuyệt đại bộ phận giác tỉnh giả đều có thể thuần thục nắm giữ tự thân thực lực khẳng định không chịu ngồi yên cũng là tại hoa hạ bên trong cũng thỉnh thoảng có giác tỉnh giả chiến đấu bất quá cũng không có dám tập kích quốc gia người ồ、oh. soát lấy website tôn phong đột nhiên hai mắt khẽ giật mình bị một đầu tin tức hấp dẫn nam hải lộ ra thần bí đảo nhỏ có cự thú ẩn hiện video rất ngắn chỉ có một cái bị xương trắng bao phủ đảo nhỏ một con khổng lồ loài chim tại vân vụ ở giữa lúc gần lúc hiện vẹn vẹn theo trong video nhìn lại cái kia chim thế nhưng là có vài chục mét to lớn s o cái này lớn bức phẫn tôn phong đều gặp tự nhiên không có gì ngạc nhiên kỳ quái lại là mấy ngày trước có người trông thấy ở trên đảo ánh sáng vạn đạo tựa hồ có bảo vật gì đảo được có không ít giác tỉnh giả tiến về nhưng lại không người lên đảo trong đảo tựa hồ bị một cỗ thần bí năng lượng bao lấy ngăn chở mọi người bước chân chẳng lẽ lại là t r ậ n pháp quét lấy video phía dưới bình luận tôn phong trong mắt xẹt qua một vệt vẻ ngạc nhiên tuy nhiên hoa hạ thần thoại đông đảo tiên phật truyền thuyết từ xưa đến nay đến bây giờ nhưng cũng không có chính xác tu tiên giả dấu vết muốn thật là t r ậ n pháp vậy đã nói rõ trên địa cầu trước đây thật lâu thật xuất hiện qua tu chân giả nghĩ đến tôn phong trực tiếp bãi đủ sệ ớp nam hải lộ ra thần bí đảo nhỏ trong nháy mắt xuất hiện đông đảo tin tức tôn phong từng cái điểm đi vào trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc nguyên lai、like、cái kia đảo là một cái ngư dân phát hiện nhà hắn tổ tiên ba đời đều là đánh cá nhưng trước kia căn bản cũng không có gặp qua hòn đảo nhỏ kia cũng là trong vòng một đêm thần bí xuất hiện trong lòng ngạc nhiên tôn phong từng cái từng cái tin tức nhìn qua tuy nói có không ít đều là nói ngoa nhưng vẫn là có bộ phận tin tức có căn có cứ xem ra tám chín phần mười cũng là trận pháp đưa điện thoại di động khép lại tôn phong trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang hiển nhiên là bởi vì vì thiên địa linh khí hồi phục lại mới không hiểu hiện ra cũng có thể là quanh năm suốt tháng phía dưới trận pháp tổn hại mới hiện ra đảo nhỏ cũng mặc kệ là cái gì nguyện ý cái này nam hải thần bí hiện ra đảo nhỏ tuyệt đối không đơn giản việc quan hệ hoa hạ tu chân tôn phong tự nhiên dự định tiến về nhìn qua vừa vặn thừa dịp thời gian này đem luyện chế ngọc thạch giao cho phụ thân mẫu thân còn có ra ra n ã i n ã i việc này không nên chậm trễ đã dự định tiến về tự nhiên là càng nhanh càng tốt tiểu gia hỏa chuẩn bị một chút chúng ta bây giờ đi nam hải một chuyến ngồi trong đại sảnh tôn phong thân hình không động thanh âm chậm dại truyền ra ngoài tại tôn phong thần thức giới tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức h ư n g phấn chạy tới quá tốt rồi chúng ta lại có thể đi ra ngoài chơi h ư n g phấn chạy tới tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ h ư n g phấn tiểu hai tử hay là thích đến chỗ chơi về nhà cũng đã có mấy ngày tuy nhiên trong rừng rậm tiểu động vật đông đảo chương ó t ể l â bốn trăm tám mươi bốn tiến về ba mươi ba chúng ta khi nào thì đi tôn tiểu thánh một mặt hưng phần nói trong mắt không che giấu được không kịp chờ đợi thu thập xong lập tức xuất phát tôn phong nhìn lấy hắn nhẹ nhàng nói ra hắn cũng không có cái gì dễ thu dọn dù sao đổi tắm giặt quần áo bao khỏa bên trong đã thả không ít còn lại muốn dẫn cũng không có thứ gì ta đến hỏi phía dưới ạ l i n x có đi hay không tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ vừa chạy vừa lớn tiếng nói thật đáng tiếc một hồi thời gian tôn tiểu thánh một người chạy trở về tôn phong sớm liền biết rồi đến theo đỉnh núi linh khí biến đến nồng đậm về sau ạ l i n x thì càng không thích đi ra không khí bên ngoài nhơ bẩn còn có nhân loại nào có trong rừng rậm thanh tĩnh tự nhiên hơn nữa còn có không ít động vật ạ l i n x không đi chúng ta đi thôi tuy nhiên trong lòng có chút mất mát có thể nghĩ đến lại, có thể đi ra ngoài chơi, cùng chấn. chút thể thể Tôn Tiểu Thánh trong nháy mắt tinh thần vô cùng phân chấn. Đi thôi. Tôn phong không chút do dự, trực tiếp nghĩ nháy phân Phong không đến ngoài dương kiếm, ngựa gọi đi Đi kiếm, kiếm lại ra ra ra. do mà vô âm dự, bên trên tôn tiểu thánh gặp này tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu vượt q u a tôn phong đắc ý tài liệu tôn tiểu thánh cũng không có dẫm lên kình thiên trụ mà là đang ngồi một cái cây trổi theo thật sát phía sau tình cảnh trước mắt tựa hồ t ạ o bà tinh cùng tôn tiểu thánh quan hệ không phải bình thường tốt hòa vũ hoàn toàn như trước đây yên tĩnh đứng tại tôn phong trên vai tiểu h á c khuyển dẫm lên ngọn lửa đèn kịp dưng dưng kêu to cùng ở phía sau loại cảm giác này thật tốt tựa hồ chân nguyên không chế càng thêm thuần t h ụ không chung bay lượn tôn phong cảm giác phát giác được thể nội biến hóa trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc tôn phong suy nghĩ một chút đã minh bạch khẳng định là hắn trong khoảng thời gian này chạm trổ trận pháp nguyên nhân không nghĩ tới ngoại trừ gia tăng chân nguyên trong cơ thể còn có thể có hiệu quả như thế chân nguyên không chế thuần t h ụ liên có thể giảm bớt không cần thiết để phí mấy người cũng không có trực tiếp tiến về nam hải mà chính là đi trước đường thủy thôn lái xe đ ế n giờ mới mười mấy phút tôn phong thì trông thấy xa xa đường thủy thôn bất quá cứ như vậy một hồi thời gian không sai biệt lắm tiêu hao hắn một phần năm chân nguyên lưu lại luyện chế tốt ngọc thạch cự tuyệt hai người lưu lại ăn cơm dự định tôn phong thẳng đến trung hải mà đi hơn hai trăm cây số lộ trình bất quá hao tốn tôn phong hơn nửa giờ thì đổi tới nhưng là thể nội chân nguyên lại là tiêu hao bảy tám phần ba ba chúng ta không bay thẳng đi qua sao gặp tôn phong đứng tại một chỗ công viên trong rừng cây tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi nhìn lấy ngồi tại cây trổi phía trên mặt không đỏ hơi thở không gấp tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt kinh ngạc nhìn hắn bộ dáng tựa hồ căn bản cũng không có tiêu hao ta chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không sai biệt lắm mà lại hiện tại đã đến trong thành thị chúng ta đón xe tới đi liếc mắt tôn tiểu thánh dưới mông tảo bà tinh tôn phong trong mắt phiền muộn vn xem ra tôn tiểu thánh căn bản cũng không có tiêu hao hoàn toàn thì là dựa vào t ạ o bà tinh đang bay thần tiên không hổ là thần tiên nhìn hắn cái kia thành thơi thành thơi dáng vẻ rõ ràng liền không có toàn lực thi triển bất quá quét gặp bên cạnh t h ở hồng hộc tiểu h ắ c khuyển lúc tôn phong trong lòng thoáng thỏa mãn hiển nhiên lấy hắn ngự kiếm tốc độ phi hành đem tiểu h ắ c khuyển mệt đến n g ấ t ngư thốt r a tôn tiểu thánh nhảy xuống tới đem cây trổi đỡ trên vai đi ra công viên mấy người trực tiếp đánh chiếc xe tiến về phụ mẫu công ty lúc này bọn họ khẳng định không ở nhà tôn phong cũng không có ý định trong nhà chờ lấy đối mặt đột nhiên xuất hiện tôn phong giản nhan một mặt kinh ngạc dù sao tôn phong mới trở về m ư ờ i ngày qua nhanh như vậy lại đến đây đang nghe tôn phong có việc gấp lúc cũng không hỏi nhiều chỉ nói để cho hai người cẩn thận trung hải đến nam hải thế nhưng là có không ít khoảng cách tôn phong đương nhiên sẽ không n h ả m chán ngự kiếm bay đi mà lại hắn hiện tại chân nguyên trong cơ thể tiêu hao muốn đi cũng đi không được đương nhiên tôn phong cũng nghĩ qua ngồi đấy tảo bà tinh bay qua nào biết cũng là bị vô tình cự tuyệt rõ ràng là hắn nhận ủy thác nhiệm vụ nhưng tôn tiểu thánh so với hắn càng nổi tiếng ba ba cái này máy bay làm sao không giống nhau vừa tới phi trường tôn tiểu thánh nhìn lấy phóng lên tận trời một khung máy bay gương mặt ngạc nhiên nguyên bản hắn còn tưởng rằng là lúc t r ư ớ c máy bay trực thăng không nghĩ tới là lớn như vậy một cái máy bay Ừm. cười á i ngồi này n g cái à n nhiều. Tôn Phong gật gật đầu, cười giải thích nói. đồng nhiên bên cạnh một đạo tiếng cười khẽ, Tôn Phong quay đầu nhìn nữ miệng nhìn Tôn g gật gật giải thích khẽ, chỉ thấy một nữ tử che miệng cười khẽ h cười cười lại, cười Tiểu đầu, quay đầu một một tử t đạo lấy n h Hừ, c ư ờ cái gì cười lại cười để ngơi ư ngược lại tám đời nấm mốc quét gặp bên cạnh nữ tử tôn tiểu thánh ngửa cái đầu lớn tiếng nói liếc mắt trên vai hắn cây trổi nữ tử khẽ gắt vài tiếng bước nhanh đi tới nhìn lấy bên cạnh nói nhỏ tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu đi vào vé đại sảnh tôn phong mua hai tấm đi hải đảo vé máy bay đến mức trên vai hỏa vũ cùng phía sau tiểu t hắc khuyển tại tôn phong một ánh mắt dưới thuận lợi trèo lên lên máy bay ba ba chỗ ngồi của chúng ta tại cái kia mau tới tôn tiểu thánh cầm lấy vé máy bay gánh lấy cây trổi một mặt hưng phấn chạy tới vừa vặn là bên trong hai cái vị trí một cái gần cửa sổ tôn tiểu thánh đem cây trổi từ biệt hưng phấn ngồi xuống tôn phong chậm rãi ngồi xuống trong mắt cũng là một trận hiếu kỳ mặc dù bây giờ thực lực cương đại nhưng hắn cùng tôn tiểu thánh một dạng cũng là lần đầu đi máy bay đương nhiên máy bay trực thăng ngoại trừ bây giờ mùa này chính là bờ biển chơi đùa tốt mùa vụ mới một hồi thời gian trên máy bay đã đến chỗ là người hoa、wow. thật nhiều người a thế đứng trên ghế tôn tiểu thánh nhìn lấy trong nháy mắt ngồi đầy đám người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc ánh mắt hơi hơi một thấp quét gặp người sau lưng không khỏi trong mắt giật mình n g ư ờ i cũng ở nơi đây a tôn tiểu thánh truyền trong tay cây trổi một mặt kinh ngạc nhìn lấy nữ tử kia Hừ. thoáng nhìn tôn tiểu thánh trong tay cây trổi nữ tử hơi bĩu môi mắt nhìn hắn thì yên tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ Hừ. tạo bà tinh nhanh để cho nàng không may gặp nữ tử lại là loại vẻ mặt này tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ nhẹ nói nói ha ha đây không phải ta bản chức công tác cả cây trổi bên trong truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm xoạt xoạt trong chờ mong tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên một tiếng kinh hô chỉ thấy dưới mông cái ghế c h ầ m xuống trực tiếp ngã về phía sau dựa vào ghế dựa đặt ở nữ tử trên hai chân a nữ tử rít lên một tiếng hai tay liều mạng hướng lên đẩy có thể căn bản là khó có thể dung chuyển nơi xa vừa mới ngồi vững vàng mọi người trong nháy mắt sắc mặt giật mình từng cái chú mục mà đến ngồi trên ghế tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh trước mắt hướng về nữ tử thẻ lưỡi một bộ chuyện không liên quan đến ta nghe được nữ tử gọi tiếng nơi xa một tên nữ tiếp viên hàng không nhanh chóng đi tới kéo kẹt nào biết cái kia nữ tiếp viên hàng không còn không có tới gần cái ghế lại chính mình bắn lên n g ồ i ở trong đó tôn tiểu thánh một mặt vô tội nhìn phía sau nữ tử xoa hai chân nữ tử lập tức đi ra ngoài gương mặt tức giận c h i sắc hiển nhiên nàng đem hết thể trách nhiệm đều quy kết tại tôn tiểu thánh trên thân t ố t có chuyện đợi lát nữa làm không phải vậy muốn lầm cơ nhìn lấy bên cạnh một mặt vẫn chưa thỏa mãn tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói ừ tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức ngoan ngoan ngồi đấy chương bốn trăm tám mươi lăm quét mã một hồi thời gian nữ tử mang theo cái kia nữ tiếp viên hàng không đi tới cái này cái ghế vừa mới ngã xuống áp đến ta chân chỉ tôn tiểu thánh ghế dựa nữ tử gương mặt tức giận c h i sắc tiểu b ă n g h ư u ngươi lên một chút quét mắt ngồi ở phía trên tôn tiểu thánh nữ tiếp viên hàng không một mặt ôn hòa nói ghế dựa đều là đặc biệt thiết trí coi như có thể sau áp một chút xíu cũng không có khả năng tất cả đều đ ẻ xuống nghĩ đến sớm một chút xuất phát tôn tiểu thánh tự nhiên ngoan ngoan đứng lên tạo bả tinh động tay chân nữ tiếp viên hàng không kiểm tra một phen tự nhiên là không có vấn đề gì nữ sĩ chỗ ngồi này không có vấn đề a ngồi trốn hổm trên mặt đất gây dối một hồi nữ tiếp viên hàng không kỳ quái nói ra không tin ngươi hỏi bọn họ một chút gặp nữ tiếp viên hàng không nói không có vấn đề nữ tử thần sắc mê hoặc quét mắt bốn phía ngồi đ ấ y người đối với nữ tiếp viên hàng không nói ra nữ tử kịch liệt n ữ t r u n g quanh vốn là đang ngồi mọi người tất cả đều nhìn sang thật phiên phức ngồi tại vị trí trước tôn phong sắc mặt phiên muộn trong mắt một vệ hồng quang quấn qua bốn phía ngồi đ ấ y người cùng vừa muốn đứng lên mấy người đều là thần sắc xứng sở tất cả đều ngơ ngác nhìn lấy bốn phía vài tiếng nói thầm từng cái một mặt mê hoặc ngồi xuống tôn tiểu thánh quét thấy mọi người dị tượng cũng biết là tôn phong thủ đoạn liếc mắt sau lưng nói thầm nữ tử ngoan ngoãn ngồi đằng ghế ngồi tử theo một đạo giòn mà thôi phát h a n h máy bay cực t ố c t r ư ở n g sau cùng nhất phi trùng thiên hoa、wow. thật nhanh a nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe lên tình cảnh tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy kinh ngạc trước mắt thời gian chung quanh đã là mây trắng bao phủ ba ba chúng ta bao lâu có thể tới a tôn tiểu thánh theo trên chỗ ngồi đứng lên hắn nhưng là một khắc cũng ngồi không yên muốn chừng ba giờ lâu như vậy nghe nói muốn ở trên máy bay ngồi lâu như vậy tôn tiểu thánh nhất thời gương mặt phiền m u ộ n không thể chơi điện thoại di động chơi thích đập đi gặp tôn tiểu thánh muốn lấy điện thoại di động ra tôn phong xoay tay phải lại một cái thích đập xuất hiện tại trong tay ừ hắn nhớ đến vừa lên phi cơ thời điểm tôn phong để hắn đưa điện thoại di động cấp tắt máy cầm lấy thích đập tôn tiểu thánh tiện tay ấn mở phẫn nộ chim nhỏ ngồi xếp bằng trên ghế chơi quên cả trời đất đọc truyện tại http cái này heo cười cùng tiểu h ắ c khuẩn y một dạng thiếu ăn đòn đánh tới đằng sau có một cửa làm sao đều không qua được tôn tiểu thánh gương mặt tức giận n à m tại tôn phong dưới chân tiểu hát khuyển mắt trợn trắng lên thông minh không để ý tới hắn thật không may đi đâu cái nào đều có chuyện phát sinh đang nhắm mắt tôn phong hơi hơi mở to mắt ánh mắt xéo qua nhẹ quét mắt bên trên tảo bà tinh hừ hừ bị tôn tiểu thánh dọc tại bên trên tảo bà tinh trung điệp hừ hai lần lại là không nói gì thêm an cướp tất cả đều không được núp đ í c h đem hiệu kim cùng đồ trang sức tất cả đều chuẩn bị tốt lời nói vừa dứt tôn phong chỉ thấy giữa sân hét lớn một tiếng hai ba tên nam tử đứng lên dùng miếng vải đ e n che mặt trong tay cầm á cờ bốn mươi bảy tiện tay thương á á á nhìn qua đột nhiên móc ra tiểu tử mấy người lấy bên trong mọi người đều là sắc mặt đại biến x e n lẫn trong đám người nữ tử càng là hoảng sợ gào thét một tên kẻ cướp g ặ p này trực tiếp đi đi qua một bàn tay hô tại trên mặt nàng nhìn lấy đen như mực họng súng nữ tử lại là không lại dám nói chuyện sắt vách trong buồng phi cơ cũng là truyền đến từng đạo từng đạo hét lớn chi sắc nhìn lấy đứng lên mấy người tôn phong trong mắt kinh ngạc súng lục coi như xong làm sao liền á cờ đều có thể mang lên phi cơ còn có bọn gia hỏa này cướp bóc đoạt đến trên máy bay tôn phong rất muốn hỏi bọn họ đợi lát nữa làm sao đào tẩu máy bay hành khách phía trên cũng không có dù nhảy đoạt đến tiền có thể trốn đi đâu mà lại thì coi như bọn họ trước đó chuẩn bị dù nhảy lớn như vậy khí áp nói không chừng môn đều mở không ra ngay tại tôn phong hết sức buồn b ự c nơi xa mấy cái người nam tử đã cầm lấy cái túi nguyên một đám c h â u ngồi bắt đầu lấy tiền ta ta không có tiền tại tôn phong bên trái đằng trước một tên thanh niên nhìn lấy đ ẻ vào trên c h á n súng lục cả người bị hù mồ hôi lạnh ư a ra không có tiền không có tiền còn đi máy bay tin hay không lão tử một phát súng giết trên n g ư ờ i gặp mục tiêu thứ nhất thì như thế không phối hợp nam tử nhất thời sắc mặt nổi giận nhìn lấy gần trong gang tấc h ọ c súng thanh niên sắc mặt kinh hãi lập tức đem bóp ra mở ra móc ra hai nghìn khối tiền tao mẹ nó đánh ra ăn mày a nam tử sắc mặt giận dữ cầm lấy súng lục thì hướng đầu hắn một cái bữa cái thứ nhất chỉ có ngần ấy thu nhập kế tiếp còn làm sao làm trong tay nện xuống chuôi thương không khỏi lại gia tăng mấy phần lực thanh niên tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy quần quận máu tươi chảy xuống ta ta ta ta không có hiệu kim máu tươi chảy dòng thanh niên trong mắt một trận sợ hãi hiện tại cũng cái gì niên đại a i còn hội mang tiền mà ta không hiệu kim quét mã thoáng nhìn nam tử trong nháy mắt ở mướt cộc cộc đúng quần cầm súng nam tử lại cho hắn trên nót một cái b ữ a nói lật tay theo phía sau cái mông trong túi á o móc ra một t r ư ơ n g mã vạch ma trận quét gặp tay của nam tử bên trong chi vật thanh niên nuốt một ngụm nước bọt trên máy bay không thể mở máy thanh niên ôm đầu một mặt bi thương nhìn lấy cầm súng nam tử lan người má trên máy bay còn không thể cướp bóc đâu nhanh lên một chút sắc mặt nổi giận kẻ cướp một bàn tay phiến tại trên mặt hắn nam cái rõ ràng giấu ngón tay thanh niên khỏe miệng máu tươi chảy r ò n g hiện tại nơi nào còn dám nói nhảm trực tiếp móc điện thoại di động khởi động máy quét mã trả tiền một mạch m à thành thẻ tín dụng cũng quét vào đến nam tử gặp thanh niên biết nghe lời trong mắt rất là hài lòng đừng cho láo tử giả ngu muốn là phát hiện bên trong còn có tiền đừng trách lao tử nhất thương bắn ngươi ta thanh niên trong lòng bàn tay điện thoại di động lắc một cái nhất thời sắc mặt trắng bệnh trong mắt khóc không ra nước mắt nơi nào còn dám do dự quét liên tục ba lần thẻ tín dụng t r u n g sáo đi ra gần một trăm ngàn ha ha lão đại phương pháp kia quả nhiên không sai đọc qua sách cũng là không giống nhau thoáng nhìn nơi xa nguyên một đám cầm lấy tờ h ó ép máy mã vạch đồng bạn nam tử trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng võng lạc khoa k ỹ thời đại thật tốt không phải vậy đoạt tiền mặt có thể có bao nhiêu tiền tính toán tiểu tử ngươi thức thời quét sạch về sau nam tử trực tiếp đoạt lấy tay của thanh niên máy còn thật cha xét hắn nguyên một đám thẻ tín dụng áp hạn mức s á c thực chỉ lưu mấy phần tiền còn lại mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là một mặt trắng bệnh có phản khán giả g trực tiếp nhất thương đánh vào trên đùi trong tiếng thét trói thai nương theo lấy nguyên một đám quét mã tích tích thanh âm đến mức những cái kia nữ tiếp viên hàng không hư không thiếu đồng dạng không có trốn qua cướp bóc vận mệnh người cái phế vật sau tấm thẻ tín dụng vẫn chưa tới hai mươi ngàn hạn mức một tên kẻ cướp nhìn lấy áp phía trên tín dụng hạn mức gương mặt tức giận hô một bàn tay quạt tới đem hắn đổ nhào tại chỗ ngồi phía trên cái kia tiểu thanh niên một mặt một bức lại là giận mà không dám nói gì ngân hàng không cho ta hạn mức ta cũng không có cách nào a cái này lại không thể trách ta còn thật bảo trì bình thản tại tôn phong thần thức giới rõ ràng cảm giác mấy đạo dị dạng khí tức không khỏi sắc mặt phiền muộn đến mức bên trên tôn tiểu thánh hoàn toàn không để ý đến chung quanh biến hóa túi đầu cầm lấy thích đập chơi đến quên cả trời đất bên trái một tên nam tử tựa hồ trông thấy tôn phong khí bình tĩnh nhan nhã không khỏi bước nhanh đi tới ngươi tiểu tử này muốn chết đúng hay không không nghe nói đem hiệp kim đồ trang sức lấy ra còn có điện thoại di động lập tức khởi động máy nói nam tử một bàn tay thì hướng về tôn phong trên mặt quất tới chương 486, ngăn chặn họng súng đi á đang lúc tôn phong hơi hơi d ư ơ n g mắt thời điểm đ ỗ n g nhiên quát lạnh một tiếng chỉ thấy tôn phong bên cạnh ngồi đấy một tên nam tử x u ề tay phải ra hướng về tôn phong huy trưởng kẻ cướp trực tiếp bay ra ngoài đâm vào ca bin phía trên kẻ cướp một tiếng kêu thảm súng lục cũng rơi trên mặt đất tiểu tử người dám động thủ nơi x a một tên đồng bạn gặp này trong mắt giận dữ có thể cũng không có mạo m ộ i tiến lên bởi vì hắn vừa mới căn bản cũng không có thấy rõ đồng bạn là làm sao bay ra ngoài không nên động không phải vậy ta nổ súng nguyên một đám đen như mực họng súng đối với nam tử kia gương mặt bạo lệ chi sắc đối bọn hắn tới nói lớn nhất căm tức sự tình cũng là cướp bóc thời điểm gặp phải phản kháng có ta ở đây các ngươi mơ tưởng đặt được nam tử một tiếng bạo giống hai tay liền trương chỉ thấy bốn phía kẻ cướp thương trong tay chi tất cả đều bị đánh rụng rơi đ ầ y đất giác tỉnh giả nhìn lấy tay của nam tử đoạn chung quanh kẻ cướp trong nháy mắt biến sắc giác tỉnh giả đây chính là phi thường lưu bức nhân vật bọn họ cũng không nghĩ tới tùy tiện cướp bóc một chút còn thật có thể gặp được đến giác tỉnh giả bất quá bọn hắn chỉ là trong mắt ý sợ hãi cũng không có cớ nào hoảng sợ trên máy bay những hành khách khác trong nháy mắt sắc mặt đại h ỉ từng cái trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng những cái kia đảo qua mã người lại là từng cái một mặt màu gan heo tiền đều đã bị t ờ hó s quét đi hiện tại bọn hắn nào biết được đi nơi nào tìm trong lòng không khỏi oán trách bọn họ vì cái gì không sớm một chút xuất thủ rõ ràng đều là giác tình giả không phải muốn chờ tới bây giờ phốc phốc thân s ắ c khác nhau mọi người đống nhiên một tiếng v a n g nhỏ chỉ thấy cái kia đứng lên nam tử đột nhiên một ngụm máu tươi phớt ra Cả người b i ế nào đến hề h người, người nào đánh lén ta nam tử sắc mặt trắng bệnh hai mắt hoảng sợ nhìn qua bốn phía hắn phát hiện kẻ cướp bên trong thế mà cũng có giác tỉnh giả nhưng cũng không phải là đứng ra mấy người kia tôn phong nhúng mày tại thần t r í của h ắ n d ư ớ i rõ ràng cảm ứng được một cô ba động một tên tinh thần lực giác tỉnh giả cái này giác tỉnh giả sống đến mức cũng quá kém thế mà nghèo đến đi cướp đoạt tiểu tử ngươi không phải giác tỉnh giả nha cấp lao tử h à n h a vừa mới bị nện tại cabin phía trên kẻ cướp một mặt phẫn nộ đứng lên đi qua a o ào cho nam tử kia mấy cái bàn tay đối mặt bên trong ẩn giấu đi mạnh hơn hắn giác tỉnh giả nam tử mặt tâm trầm không dám thốt một tiếng đem tiền toàn diện lấy ra đang muốn nhất thương đánh chết hắn kẻ cướp trong đầu nhất chuyển lạnh giọng nói ra theo lý mà nói giác tỉnh giả cần phải phong phú hơn có một chút có đánh hay k h ô n g tử đoạt lại nói đối mặt địch mạnh ta yếu nam tử cắn răng móc ra điện thoại di động hắn liền trọng thương hắn người là ai đều không có phát hiện hiện tại cái nào còn dám phản kháng ừ a ta rốt cục vượt qua kiểm tra Ở m ỹ trong hoàn cảnh đ ố n g nhiên một đạo thanh n â m hưng phấn văng lên chỉ thấy tôn tiểu thánh đứng trên ghế kích động giật nảy mình ồ các ngươi đang làm gì tựa hồ hiện tại mới phát hiện chung quanh dị dạng tôn tiểu thánh một mặt kỳ quái nhìn lấy b ố n phía nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo cấp lao tử ngồi xuống quét gặp thật cao đứng trên ghế ngồi tôn tiểu thánh bên cạnh kẻ cướp nghiêm nghị quát nói người muốn chết dám dạng này nói chuyện với ta cầm lấy thích đập tôn tiểu thánh sắc mặt s ư ơ n g sở lập tức nộ khí đằng đằng nhìn lấy hắn đi đem bọn hắn đều thu thập quét mắt l i ễ u lo không ngừng mấy người tôn phong cao mày nói ra đối với những tôn kép này liền xem như cái kia ẩn lấy r i á c tình giả tôn phong cũng không có hứng thú gì được rồi ba ba nơi xa người kia phách lối lời nói vốn là để hắn tức giận bây giờ đạt được tôn phong đồng ý tự nhiên càng là trong lòng hoan hỉ nhún nhảy một cái đi xuống tôn tiểu thánh đối với cái kia vội vã mà đến kẻ cướp một chân đạp đi lên vâng nam tử một tiếng h é t thảm đại lực phía dưới tôn tiểu thánh toàn bộ máy bay bỗng nhiên trầm xuống tiếp lấy kịch liệt lay động từng đạo từng đạo tiếng rít trói thai mọi người vây chung quanh bao khỏa những cái kia kẻ cướp cũng là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt đây chính là ở trên không trung mười ngàn mét phía trên muốn là máy bay đã nứt ra bọn họ thì tất cả đều xong đời ai ai ai người kiểm chế một chút chúng ta bây giờ ở trên không tôn phong cũng là trong mắt kinh hãi không nghĩ tới tôn tiểu thánh có thể như vậy hắn hiện tại thể nội chân nguyên vừa mới khôi phục một chút căn bản là ngự kiếm phi hành không được bao lâu a nha ta đã biết tôn tiểu thánh thẻ lưỡi gương mặt không có ý tứ nhẹ nhàng cầm lấy chân phải chỉ thấy bị dẫm trúng kẻ cướp toàn bộ bàn chân biến thành một khối cốt nhục đều không phân rõ t nguyên bản kinh ngạc tôn phong để một đứa bé đi ra bây giờ lại là sắc mặt hoảng sợ một đứa bé khí lực thế mà lớn như vậy giáp tình giả có thể có như thế không phải người biểu hiện ngoại trừ giáp tình giả đã không có còn lại khả năng muốn chết sắc mặt tái nhợt kẻ cướp trong lòng một phát hung ác đối với tôn tiểu thánh thì bóp lấy c ò súng tôn tiểu thánh tay mắt lanh lẹ trực tiếp dội ra ngón tay ngăn ở họng súng bên trong vê a n g mạnh mẽ lực đạo súng lục trực tiếp tạt nòng bay ra viên đạn ngược lại đánh vào kẻ cướp trên đầu nương theo lấy nồng đậm không hiểu nam tử t r ù n g điệp ngã xuống nằm trên mặt đất rõ ràng chính mình nổ súng ngược lại đem chính mình đánh chết hô tôn tiểu thánh nhìn lấy b ư ớ c khói ngón tay gương mặt vẻ đắc ý cái này nhìn lấy tình cảnh trước mắt bao quát kẻ cướp ở bên trong mọi người tất cả đều trận tròn mắt thân thủ tiếp được viên đạn coi như xong tiểu hài này thế mà ngón tay chắn họng súng đều không có việc gì phanh phanh phanh trong nháy mắt mấy đạo đấu súng thanh âm tôn tiểu thánh tay nhỏ một trường c h ụ n tới bình yên vô sự lập ở trong s â n đinh đinh đăng đăng tại mọi người chung quanh trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh mở ra ngón tay chỉ thấy từng hạt viên đạn rớt xuống trong buồng phi cơ tất cả kẻ cướp đồng thời đem ánh mắt nhìn phía ở giữa nhất một tên đoan tọa nam tử trong mắt một vệt vẻ sợ hãi thương vô dụng tiểu hai này khí lực lại lớn như vậy căn bản cũng không phải là đối thủ có lòng người đồng dạng trông thấy bên trong nam tử trên mặt một vệ phẫn nộ ừ nguyên lai、like、ngươi là chủ ngữ a tôn tiểu thánh phải tay khẽ vẫy cây trổi gần hư không bay ở trong tay của hắn ánh mắt nhìn phía bên trong nam tử nắm cây trổi tôn tiểu thánh tay phải c u ố n một cái mấy tên kẻ cướp tất cả đều nện ở cùng nhau sắt vách cabin nghe được tiếng súng chạy tới mấy người căn bản là không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thân hình cưới mây l ậ p gió đồng dạng chật vật nện trong góc đến là ta không ra nam tử y ê u nhã đứng lên nhìn lấy tôn tiểu thánh một mặt kinh ngạc mỉm cười b i ể u lộ lại là trong nháy mắt biến sắc ánh mắt hoảng sợ nhìn qua tôn tiểu thánh tinh thần lực của ngươi làm sao mạnh như vậy mặt tái nhuận gò má tay phải chỉ lấy tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy không hiểu hắn vốn cho là tôn tiểu thánh bất quá là một cái hệ sức mạnh giác tình giả có thể nào biết được tinh thần lực cũng khủng bố như vậy đánh lén mà ra tinh thần công kích không chỉ có không có lấy được thành quả ngược lại để hắn thụ thương hừ nhìn ta đánh không chết ngươi tôn tiểu thánh mới không có cùng hắn nói nhảm t r ộ p lấy cây trổi k h ẽ múa không trung bỗng dưng nổi lên một đạo cồn phong nam tử đồng dạng bay ra ngoài đập vào cái kia một đội người bên trong ở giữa gặp bọn họ tất cả đều đã mất đi ngăn cản đứng tại bốn phía mọi người nhất thời tuân r a nguyên một đám nam tử trong lòng hoảng sợ mọi người căn bản cũng không có nghĩ đến chuyện lớn như vậy thế mà bị một đứa bé giải quyết gánh lấy cây trổi đi trở về tôn tiểu thánh thoáng nhìn chỗ ngồi phía sau trận mắt hốc mồm nữ tử cái đầu nhỏ dương lên vô cùng đắc ý đắc ý miên bản lập tức đem cây trổi phóng một cái một lần nữa cầm lên thích đập chơi đến quên cả trời đất chương 487, người tốt khó làm theo kẻ cướp đền tội trong buồng phi cơ b ộ c phát ra từng đạo từng đạo kinh hô thanh âm tôn phong vẫn như c ũ là yên tĩnh ngồi tại trên ghế ngồi nhắm mắt chầm tư khôi phục thể nội tiêu hao chân nguyên đa tạ cứu rút ngồi tại tôn phong cách đó không xa nam tử hai tay chắp tay đối với tôn phong khách khí nói ra dù sao người sáng suốt một chút thì có thể nhìn ra tôn tiểu thánh thì là theo chân tôn phong tới tôn phong nơi nào có thời gian để ý đến hắn vẫn như cũ ngồi đấy không n ú c n í c h gặp tôn phong nhắm mắt dưỡng thần nam tử sắc mặt cứng đờ thức thời không nói gì thêm đến là một cái kia cái hành khách nữ tiếp viên hàng không hưng phấn đi tới hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy tôn phong hai người so với nhắm mắt lại tôn phong tự nhiên nguyên một đám vây quanh tôn tiểu thánh trừ một chút nhàm chán càng kích càng nhiều vẫn là nhiệt liệt mời cùng từng chương đưa tới danh thiếp đi ra đi ra đừng quay rời ta chơi game nghe một cái kia cái thanh âm lưu i díu tôn tiểu thánh gương mặt vẻ tức giận ôm lấy thích đập không ngẩng đầu vung tay nhỏ gặp tiểu hài này có chút sinh khí mọi người vây chung quanh nhất thời có chút xấu hổ nguyên một đám một mặt gượng cười đi trở về tuy nhiên có chút tiếc nuối nhưng cũng không dám nói gì dù sao cũng là tôn tiểu thánh cứu được bọn họ ngươi là giác tình giả vì cái gì không sớm một chút xuất thủ một tên s ư n g mặt s ư n g mũi phụ nhân đi đến tôn tiểu thánh trước mặt nổi giận đùng đùng nói ra nang vận khí không tốt ngồi ở phía sau hàng cuối cùng cũng là cái thứ nhất bị cướp người tuy nhiên tiền mặt cùng đồ trang sức tất cả đều m u ố n trở về thế nhưng là tiền tiết kiệm thẻ t í n dụng tất cả đều bị làm xong hơn nữa còn bị một trận đánh đ ợ p ai cũng không biết dưới phi cơ có hay không những thứ này kẻ cướp đồng bạn nói không chừng những cái kia quét đi tiền hiện tại đã bị chuyển đi vốn là dự định khí trời nóng bức đến hải đảo đi chơi nào biết gặp được chuyện thế này mấy trăm ngàn dưỡng lao tiền tất cả đều bị đoạn tôn tiểu thánh ngay tại chơi game nơi nào có thời gian để ý đến nàng vẫn như cũ chuyên tâm đánh lấy đầu heo nổi giận đùng đùng phụ nhân thoáng nhìn bên cạnh một mực nhắm mắt tôn phong không khỏi đẩy hắn một chút ồn ào kêu lên ngươi làm sao giáo dục hải tử ngươi nhìn ngươi tiểu hải tử một chút lễ phép đều không có trong tu luyện tôn phong đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt băng lanh một mảnh tu luyện bên trong kiêng kỵ nhất bị q u ấ y r à y còn tốt tôn phong chỉ là khôi phục tiêu hao chân nguyên bất quá vẫn như cũng là trong lòng nổi giận quét gặp trước mắt rõ ràng bị sửa chữa thảm hề hề phụ nữ tôn phong lạnh giọng nói cút chỉ là một người bình thường tôn phong thật sự là mặc kệ nàng có thể tôn phong rõ ràng đoán sai phụ nhân phản ứng gặp tôn phong lại lần nữa nhắm mắt lại phụ nhân chỉ hắn vậy mà chửi ấm lên hung cái gì hung ngươi người thanh niên làm sao không có chút nào hiểu lễ phép khó trách ngươi tiểu h à i tử cũng dạng này đều là ngươi muốn không phải tiền của ta cũng sẽ không bị cướp đi uy nhanh điểm lăn cẩn thận ta đánh ngươi chơi lấy trò chơi tôn tiểu thánh cũng là tức giận ngầm đầu nữ nhân này làm sao không dứt mình bị đánh cũng không thể trách hắn làm sao các ngươi còn muốn đánh người sao g i á p tỉnh giả thì ngon a liền có thể đánh người sao gặp tôn tiểu thánh muốn động thủ phụ trong mắt người co rụt lại lui lại mấy bước vẫn như cũ l u l ò không ngừng có thực lực vì cái gì không giúp mọi người bằng không ta cũng sẽ không bị đánh mọi người tiền cũng sẽ không bị cướp đến lúc nào rồi còn tại hung hăng chơi game bên trên mọi người đều là mạc danh kỳ diệu nhìn lấy phụ nhân kia muốn không phải tôn tiểu thánh xuất thủ bọn họ tuyệt đối là không chế phục được kẻ cướp dù sao bên trong thế nhưng là có một tên tinh thần lực giác t ì n h giả bất quá cũng có một bộ phận người cảm thấy tôn phong không đúng rõ ràng có thực lực cường đại làm sao không thai kiếp phỉ mới xuất hiện thời điểm thì thu thập bọn họ muốn là sớm một chút giải quyết bọn họ thì sẽ không phát sinh sự tình phía sau thực đáng ghét tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng nói thầm cầm lấy cây trổi vung lên phụ nhân bay ra ngoài nện ở phía xa ca bin phía trên đánh người đánh người ngã trên mặt đất phụ nhân cũng không đứng dậy nằm trên mặt đất chỉ tôn phong hai người ngao ngao thét lên nàng căn bản cũng không có nghĩ đến trước mắt tiểu hài tử thế mà thật dám động thủ trong lúc nhất thời than thở khóc lóc nhìn qua muốn nhiều bi thảm bi thảm đến mức nào sắt vách ca bin nghe được động tĩnh chạy tới mọi người quét gặp tình cảnh trước mắt đều là trong mắt mê hoặc kẻ cướp đã bị thu thập phụ nhân này làm sao còn bị đánh lại lại n h ả y bên trong rông dài ta thì đánh chết ngươi gặp phụ nhân không bông tha ồn ào tôn tiểu thánh gương mặt bực bội để xuống thích đập liền muốn cầm lấy cây trổi đi qua đông nàng ngươi tiểu hài này làm sao tùy tiện đánh người chạy tới một tên nam tử nhìn lấy phụ nữ hình dạng bình tĩnh khuôn mặt nói ra hoa đánh người đánh người co quắp trên mặt đất phụ nhân trực tiếp gào gào khóc giống lên mọi người vây chung quanh nhất thời trận tròn mắt cũng là đi lên tôn tiểu thánh cũng mơ hồ ta cũng còn không có đánh ngươi ngươi thì liền khóc muốn là sợ đau ngươi cũng không cần chọc tới ta à chạy tới nữ tiếp viên hàng không cũng là một mặt lúng túng đứng tại bên cạnh bọn họ chưa từng có gặp phải loại tình huống này dù sao bọn họ cũng bị đ o ạ n vẫn là ngồi s ồ m ở một bên ă n ủi cho nàng chảy ra miệng có thể phụ nhân cũng là vô lại tại trên mặt đất hung hăng khóc lớn người ta cướp bóc ngươi không đánh ngược lại đến đánh ta cái này chuẩn mực đạo đức nhân ra gặp mọi người chung quanh đều là là đồng tình nhìn lấy nàng phụ người nhất thời khóc càng thương tâm một số vừa mới cướp bóc bên trong bị đánh người cũng là mặt mang tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh còn lại trong buồng phi cơ chạy đến người đang nghe trước mắt tiểu hải tử là giác tỉnh giả về sau nhưng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng bất quá lại là tại bốn phía nói nhỏ kẻ cướp tổng cộng có hơn mười người như vậy một hồi thời gian thế nhưng là có không ít người bị đánh Bị bị mạc mạng loại cũng cướp có có chỗ được cái các Trước hoặc chết hoặc cầu có danh kia đánh, tiền không nhiên lòng nộ Tôn thánh đánh người, nào này tình huống. phản kháng, khẩn sống, nào người nào n khí. thể thủ, kỳ rượu tiểu liều đi đối ít, tự gặp g vô là là số ồn i dưới đất khóc khóc g đứng tại chỗ, đánh cũng không được, không đánh cũng không náo. hắn, đánh đánh Hồn Cầm cây chỗ, được, được. lấy trổi tại ào trong hoàn cảnh đ ố n g nhiên một đạo thanh âm vang dội tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy phụ nhân trước mắt một tên nam tử chỉ thấy hắn không chút do dự cho phụ nhân một bàn tay khóc giống phụ nhân trong nháy mắt trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn lại đón nhận một t r ư ơ n g khuôn mặt tái nhợt muốn không phải vị tiểu huynh đệ này xuất thủ nói không chừng chúng ta đều đã chết người ta tại sao muốn cứu ngươi ngươi còn ở lại chỗ này trách người khác chuẩn mực đạo đức nhân ra cũng là chuẩn mực đạo đức nhân ra chính là ngồi tại tôn phong bên trên nam tử giờ phút này một mặt lạnh lùng nhìn trên mặt đất phụ nhân tuy nhiên nam tử thần sắc có chút suy yếu có thể nói lại là len ken có lực theo nam tử lời nói rơi xuống chung quanh trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh trong mắt mọi người đều là chầm tư vốn không quen biết người ta cứu ngươi đã rất tốt bọn họ có năng lực gì đi muốn cầu người khác ta phụ s á t mặt người ngẩn ngơ trong nháy mắt phục trên đất toa hoa k h ó p lớn nang thương tâm không chỉ có là bởi vì bị đánh chủ yếu hơn hay là bởi vì tiền tiết kiệm toàn cũng bị mất còn thiếu đặt mông nợ gặp phụ nhân kia ôm lấy hai chân thút thít mọi người bình tĩnh khuôn mặt chậm rãi t ả ra tôn tiểu thánh hừ hừ hai tiếng gánh lấy cây trổi đi trở về nếu ai lại dám q u ấ y dày ta tu luyện thì đánh chết hắn vừa mới ngồi xuống tôn tiểu thánh trong hai chuyền đến tôn phong thanh l á n h thanh âm được rồi ba ba tôn tiểu thánh ngoan ngoãn gật đầu chương bốn trăm tám mươi tám á vịnh ra biển tốt tại thời gian kế tiếp cũng không có xảy ra bất chắc trung trải qua hơn ba giờ thời gian rốt cục đến á vịnh á vịnh ở vào hải đảo vùng cực nam là cái có nhiệt đới ven biển phong cảnh đặc sắc quốc tế thành phố du lịch lại được xưng là đồng vương ha w a i i tôn phong là lần đầu tiên đến á vịnh cuối cùng là cảm giác được cái này thành thị nóng bức hoa、wow. nơi này mặt trời thật lớn đi trên đường tôn tiểu thánh nhìn lên bầu trời gương mặt kinh ngạc rõ ràng đã đến trạm vào tối có thể bầu trời mặt trời một chút cũng không có yếu bất s u thế đi thôi chúng ta trực tiếp ra biển tôn phong vẫy vây tay đón một chiếc xe đến cảng khẩu bọn họ là đến dò xét cái kia thần bí đảo nhỏ cũng không phải tới du lịch tự nhiên không dùng ở cái gì khách sạn phi trường cách cảng khẩu cũng không bao xa vừa mới tới gần tôn phong liền phát hiện có chỗ khác biệt hắn ở chung quanh đúng là cảm giác được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đám người chung quanh bên trong thế mà ẩn giấu đi đông đảo giác tình giả xem ra đều là chạy hòn đảo nhỏ kia tới bốn phía không chỉ có đông đảo người hoa còn có không ít người ngoại quốc ba ba bên kia có thật nhiều người đang chơi nước ca đứng tại bên trên tôn tiểu thánh nhìn phía xa đường ven biển phía trên lít nha lít nhít bóng người trong mắt nồng đậm hiếu kỳ chúng ta đi trước làm chính sự trở về lại mang người thật tốt chơi sờ lên tôn tiểu thánh đầu t ô n phong nhẹ nói nói bọn họ vốn là muộn một đoạn thời gian muốn là lại mang xuống nói không chừng trên đảo nhỏ bí mật đều đã bị người dò xét hết tốt tôn tiểu thánh thu hồi ánh mắt nhu thuận đứng ở một bên cảng khẩu đã không có bao nhiêu tàu thuyền thêm ngay lập tức thì ban đêm lại là mùa hè hỏi một vòng chỉ có một đầu thuyền nguyện ý ra biển đương nhiên phí dụ n g cũng là siêu quý bất quá đối với tôn phong hai người mà nói hoàn toàn thì không đáng giá được nhắc tới lên thuyền tôn phong rõ ràng phát hiện trên thuyền đã có không ít người mà lại ngoại trừ mấy cái trên thuyền tiểu nhị đều là giác tỉnh giả rất hiển nhiên những người này cùng mục đích của hắn đều là giống nhau đối mặt mang theo tiểu hài t ử tôn phong từng cái trong mắt cổ quái nhưng cũng không nói thêm gì đại khái đợi thêm nữa hơn mười phút lại có mấy người phía trên đến về sau tàu thuyền rốt cục hướng về trên biển chạy tới trong khoang thuyền bị ngăn cách hẹp phong nhỏ tôn phong đương nhiên sẽ không ổ ở bên trong mang theo tôn tiểu thánh trực tiếp ngồi tại đôi u thuyền muốn không phải ngự kiếm phi hành chân nguyên tiêu hao đông đảo tôn phong cái nào còn cần đến phiền t h o i như vậy người ở thưa thất địa phương linh khí quả nhiên nồng nặc không ít trên biển linh khí s ắ c thực muốn so lục địa nồng đậm tăng thêm tôn phong mang theo ngọc thạch tụ linh chi dụng nồng đậm linh khí hướng về phía hắn dũng mánh lao tới kiêm cố hộ pháp chi trách tôn tiểu thánh ngồi s ổ m ở tôn phong bên cạnh chống đỡ cái cằm nhàm chán nhìn lấy mặt biển tiểu h á c khuyển tứ chi tám nửa nằm tại bong tàu nằm ngáy ho ho gia hỏa này mỗi ngày liền b i ế n ngủ liếc mắt bên trên tiểu h á c khuyển tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm hắn phát hiện tiểu h á c khuyển gần nhất càng ngày càng ưa thích ngủ ánh mắt lại quét mắt tôn phong trên vai hỏa vũ trong lòng càng là phiền muộn hắn đến bây giờ đều có chút không hiểu rõ minh bạch gia hỏa này mỗi ngày đứng tại tôn phong trên vai liền sẽ không mệt mỏi sẽ không phiền tôn phong làm gì hỏa vũ đều là cái tư thế kia cũng là ngẫu nhiên thân mật dán vào tôn phong cổ bất quá tôn tiểu thánh vẫn là không dám đi khiêu khích hỏa vũ lần trước thực lực sau khi đột phá đi trêu chọc xuống hỏa vũ y nguyên bị thiêu đến đoa hoa gọi tuy nhiên hỏa vũ chiêu thức cùng lúc trước không có gì khác nhau có thể hỏa diễm uy lực tựa hồ lại tăng cường không ít ừ chiếm đoạt ta ba ba còn khi dễ ta các loại ta thực lực cường đại nhất định muốn lột sạch lông của ngươi nhìn lấy trước mắt hỏa vũ tôn tiểu thánh đoán hận nói ra quét gặp hỏa vũ quay lại ánh mắt tôn tiểu thánh lập tức tâm hỏng nghiêng về nơi khác mặt trời chiều ngã về tây trên mặt biển đã là một mảnh đèn kịt chỉ có trên thuyền xoay tròn đèn lớn chiếu ở trên mặt nước so với ba ngày nóng bức buổi tối mặt biển lại là vô cùng mát mẻ tôn tiểu thánh đã đứng lên cả người ghé vào trên hàng rào nhìn phía sau trắng bóng sóng nước yên tĩnh một đêm cứ như vậy yên ổn vượt qua theo chân trời một vệ ngân bạch sắc mặt trời chậm rãi lên không mà ở phía xa trên mặt biển từng cái từng cái thuyền máy bóng người xuất hiện tựa hồ cũng hướng về một cái hướng khác mà đi ba ba ngươi đã tỉnh gặp tôn phong mở to mắt tôn tiểu thánh hưng ơ p h â n nói ra ân thể nội chân nguyên đã gần như hoàn toàn khôi phục quét gặp xa xa tình cảnh tôn phong sắc mặt hoan hỉ không nghĩ tới một buổi tối thời gian thế mà còn không có đuổi tới đảo nhỏ bất quá nhìn lấy bốn phía xuất hiện tàu thuyền sợ cũng không xa quá tốt rồi ba ba ngươi nhìn bên kia có thật nhiều thuyền máy tôn tiểu thánh chỉ nơi xa gương mặt hưng phấn ừ cũng sắp đến tôn phong cũng không nghĩ tới hiện tại còn có nhiều người như vậy tiến đến ừ ừ ừ rốt cục có thể đánh nhau tôn tiểu thánh hưng phấn nhảy dựng lên từ khi hắn thực lực sau khi đột phá liền không có thật tốt đánh một chầu hiện tại bốn phía có nhiều như vậy giác tỉnh g i ả đi vậy khẳng định không thể thiếu chiến đấu chứ ăn ra đ ồ tốt hắn thích nhất đánh nhau ừ vô c h i hoa hạ tiểu hải tử đang lúc tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn thời khắc đ ỗ n g nhiên bên cạnh một tiếng hừ lạnh thanh â m truyền đến tôn phong hơi hơi q u e n người đúng là một tên tóc vàng m ắ t xanh nước ngoài đại hán trong tay cầm một thanh khổng lồ thập tự kiếm mang theo cổ quái quét mắt tôn phong trên vai hòa vũ tràn đầy khinh thường nhìn qua hai người tôn phong trong mắt phát lạnh trong mắt hồng quang lấp lóe đương đang định xuất thủ giáo hấn hắn tôn tiểu thánh đã thấy nam tử kia phải nhẹ b u n g tay thập tự kiếm rơi trên mặt đất nện vào chính mình trên chân cũng không có cảm giác cả người đúng là tại b o n g tàu trượt hắn đang làm gì nhìn trước mắt cử động quái dị nam tử tôn tiểu thánh trong mắt mê hoặc lập tức tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc nam tử mua múa đúng là bắt đầu cởi quần áo hắn tại nhảy thoát y vũ quét gặp cái kia thân hình xinh đẹp nam tử tôn phong trong mắt buồn cười liền hắn một ánh mắt cũng đỡ không nổi là cái gì dũng khí để hắn như thế kiêu ngạo a tại tôn tiểu thánh ánh mắt kinh ngạc bên trong nam tử trên thân đã thoát đến tinh quang thuyền máy vốn cũng không lớn nam tử cử động một hồi thì hấp dẫn chú ý của mọi người từng cái vây quanh ở b ố n phía ngạc nhiên nhìn lấy hắn nam tử nhẹ nhàng vén xuống quần dài vẫn không quên cấp nơi xa một người liếc mắt đưa tỉnh cúc người đang làm gì đ ỗ n g nhiên nơi xa truyền đến một đạo hét lớn h i ệ n nhiên là nam tử kia đồng bạn đi tới nhìn lấy bị người làm khỉ nhìn cúc chạy tới nam tử bắt hắn lại hai vai lắc lắc có thể cái kia cúc không chỉ có không có tỉnh hai tay ngược lại ở trên người hắn du tẩu đồng bạn gặp này trong mắt quýnh lên trùng điệp một bàn tay quạt tới ba tiếng vang l a n h lảnh cúc đột nhiên bừng tỉnh trong n g á y mắt liền phát hiện toàn thân chỉ còn một cái quần lót cùng bốn phía tụ tập người sốt la tiểu t ử này dở trò quỷ cúc lập tức cầm quần áo lên quần hai mắt lại là tức giận nhìn qua tôn phong bên trên đồng bạn trong mắt giận dữ không chút suy nghĩ cất bước hướng về tôn phong chạy tới ba ba để cho ta tới gặp tôn phong muốn động thủ tôn tiểu thánh hô to một tiếng liền chạy đi lên dám phái một đứa bé đi ra vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí người đến hai mắt co giụt lại quyền thượng khí thế cũng không có một k i a yếu bớt chương 489, t h ầ n bí đảo nhỏ h ừ nhìn ta nhất quyền đánh ngươi lên tây thiên tôn tiểu thánh một tiếng khét ê ơ thân hình chớp liên tục trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia bên người nam tử tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm nhất quyền đánh vào trên bụng của hắn phốc phốc nam tử trực tiếp bay ra ngoài không trung lưu lại một đầu thật dài thanh máu cả người rơi ở phía xa trên mặt biển hôn đ à n vừa mới mặc quần áo tử tế cúc gặp đồng bạn thế mà bị tôn tiểu thánh nhất quyền đánh bay nhất thời sắc mặt nổi giận quơ lấy trên đất thập tự kiếm c ù n g bạo lao đến người ngoại quốc đều như thế thẳng thắn sao thoáng nhìn trước mắt nam tử động tác tôn phong trong mắt một vệ đồng tình khó trách tây phương thế giới đều so sánh tôn trọng cái gì quyết đấu nhưng hoa hạ nhưng khác biệt so với thô bạo giải quyết chuyện phương pháp đại bộ phận càng ưa thích đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay bất quá cẩn thận nhìn lại tôn phong lại là tại nam tử trên đại kiếm phát hiện một đạo yêu ớt ánh sáng dám cùng tôn tiểu thánh đối với anh tôn phong đã có thể nghĩ đến trước mắt nam tử kết cục liền xem như cầm lấy một thanh cổ quái đại kiếm chỉ sợ cùng vừa mới đ ồ n g bạn cũng sẽ không có cái gì khác nhau xoạt xoạt một tiếng tiếng vang l a n h lảnh thập t ử kiếm bẻ gãy tôn tiểu thánh nhất quyền trùng điệp đánh vào bộ ngực hắn ngoại trừ mặt đất nhiều một nửa trường kiếm cùng vừa rồi người kia không khác nhau chút nào ở phía xa trên mặt biển văng lên một bãi nho nhỏ bọc nước không còn có động tĩnh nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho tiểu hát khuyển nghe thấy được mỹ vị thực vật xoay người m à thôi đỏ tươi đầu lưỡi cuốn một cái hai tên phía tây đại hán linh hồn một nhập trong miệng của nó t r u n g quanh vốn là xem biểu diễn mọi người sững sờ nhìn qua xuất thủ tôn tiểu thánh bọn họ liền kịp phản ứng thời gian đều không có cái kia hai cái nước ngoài đại hán liền bị trước mắt tiểu hài tử nhất quyền đánh bay thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới khoảng cách sợ là tại ngoài ngàn mét cái này còn là người sao liền xem như ngay trong bọn họ giác tình giả cũng làm không được khủng bố như vậy nuốt một ngụm nước bọn nhìn lấy ngửa cái đầu tôn tiểu thánh đều là không tự chủ được lui lại mấy bước h ừ ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại không có chút nào chịu đánh tôn tiểu thánh một mặt buồn bực đi trở về thuận tay nhặt lên bên trên cây trổi sớm biết như thế đồ ăn thì quét qua đem quét bay là được rồi ta tiểu ra hỏa lợi hại nhất bọn họ đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi tôn phong cười ha ha một tiếng lấy tôn tiểu thánh bây giờ chuyển một cái thực lực e là cho dù là đứng đấy bất động cái kia hai đại hán đều không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của hán hừ hừ đặt được tôn phong khích lệ tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn tựa hồ muốn tới nhìn phía xa ngừng lại từng chiếc từng chiếc thuyền máy tôn phong trong mắt kinh ngạc tỉ mỉ đếm đi đúng là có năm mươi nhiều xem ra đã tới mấy trăm người ba ba ngươi nhìn đảo nhỏ tại cái kia b ỏ lên trên lan can tôn tiểu thánh quét qua nơi xa đột nhiên kinh hô nói ra xa mà đi tôn phong chỉ thấy xa xa mặt biển phía trên xuất hiện một cái như ẩn như hiện điểm đen chính là cái kia thần bí đảo nhỏ tôn phong hai người trông thấy mọi người chung quanh tự nhiên cũng là nhìn đến từng cái trong mắt ngạc nhiên không khỏi thúc giục thuyền nhanh điểm chạy tới một lần tình cờ thoáng nhìn tôn tiểu thánh chiến đấu thuyền viên nơi nào còn dám lãnh đạo lớn nhất đại mã lực hướng về nơi xà phóng đi tôn phong rõ ràng phát hiện bốn phía tàu thuyền tốc độ đều đang tăng nhanh đào nhỏ nhìn lấy gần ngay trước mắt có thể khoảng cách lại là không gần t i ể u ra hỏa chúng ta xuống thuyền đi cảm giác tàu thuyền tốc độ tôn phong thân hình nhảy lên thì nhảy xuống tôn tiểu thánh gặp này một thanh nhảy lên cây trổi vèo bay ra ngoài có một kiện pháp bảo cường đại quả nhiên không sai tôn phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cũng không có gọi ra âm dương kiếm mà là tại trên biển chạy như bay ngồi trên thuyền mọi người nhìn lấy trong biển một lớn một nhỏ hai bóng người trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc tôn phong vượt biển mà đi coi như xong đứa bé kia thế mà cưới một cùng cây trổi bay tại bầu trời ma pháp trong nháy mắt mọi người trong đầu lóe qua hai chữ này dù sao đã từng ha di vọt tờ bộ phim này vang dội toàn cầu trong đó ma pháp sư cũng là cưới cây trổi bay khắp nơi chẳng lẽ tiểu hài này là một cái ma pháp sư đương nhiên cũng có người cho rằng tiểu hài này chỉ là một cái giác tình giả chỉ là mượn một cái đạo cụ bay trên không trung có thể không hề nghi ngờ đột nhiên thoát ra hai người hấp dẫn ánh mắt của mọi người có không ít giác tình giả gặp này cũng học tôn phong động tác tuy nhiên trong thời gian ngắn tốc độ so thuyền nhanh nhưng căn bản cũng không có thể bền bỉ đành phải nguyên một đám nhảy lên hồi trên thuyền ngơ ngác nhìn lấy đi xa tôn phong hai người bay tốc độ nhanh trong nháy mắt đem phía sau tàu thuyền bỏ rơi trước mắt đảo nhỏ đã càng ngày càng gần tiểu hắc huyền muốn không phải ta ngươi khẳng định lại phải mất chết nhìn đứng ở cây trổi phía trên tiểu hắc huyền tôn tiểu thánh gương mặt đắc ý dương dưng ơ tiểu hắc huyền lẻ l ư ỡ i thần s á c nhu thuận có thể theo không ngừng tới gần tôn phong phát hiện xa xa trên mặt biển lại có một đám người đang đối đầu hoặc như hắn giống như dẫm tại trên nước nghi hoặc bay thẳng trên không trung không phải đến đây dò xét đảo nhỏ sao chạy thế nào đến trên biển đánh nhau đi tới gần thời điểm thô sơ giản lược quét qua đều là một số giác tỉnh giả đại bộ phận đều là cấp b chỉ có số ít mấy cái cấp a thực lực mà nơi xa như ẩn như hiện đảo nhỏ giờ phút này hoàn toàn bị một tầng mê vụ che khuất đảo nhỏ phía trước lại là nằm ngang mấy chiếc đại thuyền tựa hồ chặn mọi người đường đi nhìn lấy thuyền một bên đứng đấy nguyên một đám bóng người tôn phong lại là nhún mày vậy mà đều là người ngoại quốc mà bị ngăn trở mọi người Thế tất mà chuyện gì xảy ra cưới tại cây trổi phía trên tôn tiểu thánh nhìn phía xa tình cảnh trong mắt mê hoặc Thiến lên. tôn i ế n lên. t phong tốc độ không giảm tại sao lưng mang theo một đầu thật dài ngân nước nhanh nhanh nhanh tránh ra bị b ọ t nước che khuất tôn phong mọi người thấy không đến thân ảnh của hắn có thể chạm mặt tới khí thế lại làm cho những cái kia bị ngăn lại chi sắc mặt người kinh hãi đứng lại hòn đảo nhỏ này đã bị cút một tiếng quát lớn gần hư không đ ỗ n g nhiên trước mắt mặt biển bạo khởi kinh thiên sóng lớn hướng về cái kia nằm ngang ở phía trước đại thuyền bay tới người hoa tôn phong vừa mở miệng bối rối tránh ra mọi người trong mắt giật mình lập tức trên mặt nồng đậm vui mừng bọn họ tới đây đã có mấy ngày nhưng lại bị còn lại mấy cái trâu giác tỉnh giả đồng thời ngăn trở rất hiển nhiên bọn họ cũng không muốn để hoa hạ người tiến về đảo nhỏ bay trên không trung tôn tiểu thánh gặp này không trung thân hình một phen nắm cây trổi đột nhiên một cái kinh thiên sóng biển phía dưới nương theo lấy cuồng phong quân qua vốn là tại gợn sóng bên trong lăn lộn đại thuyền đúng là trực tiếp bay lên cản tại đám người trước mặt cùng đứng tại bong tàu mọi người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài còn như biển gầm cuốn qua tàu thuyền vỡ tan không chung từng đạo tiếng kêu thảm thiết lan lộn sóng biển bên trong hai đạo nhân ảnh phi tốc nhảy lên qua hôn thế tiểu ma vương sao có thể binh khí của hắn không phải một cây gậy sao nhìn lấy không chung đi xa tôn tiểu thánh mọi người sắc mặt kinh ngạc đến ngây người tuy nhiên tôn phong thực lực cũng không bình thường có thể nào có tôn tiểu thánh một cái chi uy khủng bố mà những cái kia bị cuốn bay may mắn không chết người đều là sắc mặt tái nhật bọn họ căn bản không có thấy rõ đối thủ là người nào liền đã bị bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy quét mắt bốn phía rơi xuống nước người mọi người một chút do dự lại là tất cả đều hướng về đảo nhỏ phóng đi bảo vật đang ở trước mắt làm sao có thời giờ tranh đấu chương bốn trăm chín mươi vào trận t i ể u ra hỏa chờ một chút gặp tôn tiểu thánh đâm thẳng đầu vào tôn phong không khỏi sắc mặt khẩn trương lập tức đi vào theo vừa vặn rơi vào một chỗ trô nước cạn phía trên có thể chung quanh nào có tôn tiểu thánh bóng người g i a hòa này vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng nhảy lên vào tôn phong đã phát hiện trước mắt đảo nhỏ quả thật bị trận pháp bao phủ rất hiển nhiên trên địa cầu trước kia thật xuất hiện qua tu chân giả ồ ba ba làm sao không thấy ngồi tại cây trổi phía trên tôn tiểu thánh hướng về sau xem xét đâu còn có tôn phong bóng người trong lòng quýnh lên tôn tiểu thánh không khỏi hướng về sau bay đi nhưng trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa song tiểu thánh ngươi đem ngươi ba ba làm mất rồi tiểu h ắ c khuyển ghé vào cây trổi phía trên mắt nhỏ hùng ngục chuyển nhìn qua bốn phía nói mỏ ngươi có biết nói chuyện hay không tôn tiểu thánh trở tay thì cho hắn một bàn tay mắt nhỏ buồn bực nhìn qua bốn phía này sao lại thế này chung quanh đều là một cái quỷ dạng nhìn lấy uy nguyên x ư ơ n g trắng bao phủ bốn phía tôn tiểu thánh muốn điên chúng ta hẳn là lâm vào trong trận pháp ngay tại tôn tiểu thánh phiền muộn thời khắc tảo bà tinh e âm thanh vang lên trận pháp tào bả tinh vậy ngươi có thể hay không tìm tới ta ba ba a tôn tiểu thánh ngẩng đầu chung quanh hiện tại hắn liền phương hướng đều phân bố xem rõ ràng để hắn đánh nhau cái gì không nói chơi có thể trận pháp này hắn là không có chút nào hiểu không được tào bả tinh trả lời để tôn tiểu thánh trong lòng cảm giác nặng nề a nguyên bản còn tưởng rằng tào bả tinh có biện pháp nào không nghĩ tới thế mà cũng không được nhìn lấy chung quanh tình cảnh tôn tiểu thánh không khỏi có chút sốt ruột sớm biết liền không như vậy gấp xuống tới bất quá ta từng theo tiên giới đạo hữu nghiên cứu thảo luận qua trận pháp mang các ngươi đi vào vẫn là dễ như t r ở bàn tay không chung cây trổi d ư ơ n g lên chuyên đến một đạo lòng tin tràn đầy thanh âm Tốt. vậy nhanh lên một chút mang bọn ta đi vào đi tôn tiểu thánh suy nghĩ một chút đã chiếm lúc tìm không thấy tôn phong còn không bằng phá vỡ mà vào trong trận pháp nhìn xem hòn đảo nhỏ này phía trên có đồ vật gì mà lại hắn đoạn thời gian trước cũng biết tôn phong đang nghiên cứu trận pháp nói không chừng đợi lát nữa có thể trực tiếp tại trên đảo nhỏ tụ hợp theo ta không cần tách rời tào bà tinh nhoáng một cái chỉ dẫn lấy tôn tiểu thánh hướng phía trước đi đến sau nửa giờ ồ、oh, nơi này chúng ta không là vừa vận đã tới sao tôn tiểu thánh nhìn trên mặt đất đáng ngẩm đối trong tay tào bà tinh nói ra đi lâu như vậy bọn họ thế mà còn không có lên đảo vẫn tại trên bờ biển lăng lư yên tâm đây chỉ là ảo giác kỳ thật chúng ta một mực tại tiến lên tào bà tinh liếc mắt mặt đất không thèm để ý chút nào nói ra có thể tiểu hắc khuyển vừa mới nói nó kéo nước tiểu là ở chỗ này tôn tiểu thánh chỉ một khối đáng ầ m trong mắt mê hoặc nói ách h ảo giác vậy cũng là h ảo giác nghe ta không sai tốt ta tôn tiểu thánh cũng không có cách đành phải ngoan ngoan an lấy tảo bà tình chỉ thị đi làm cách tôn tiểu thánh một trăm em mở xa một nơi tôn phong chậm rãi đi ra cả người thần sắc có chút mỏi mệt hô còn tốt niên đại xa xưa không phải vậy muốn tiến đến cũng không có đơn giản như vậy nhìn trước mắt rậm rạp đảo nhỏ tôn phong trong mắt nồng đ ầ m vẻ kinh ngạc linh khí mức độ đậm đặc vượt xa tưởng tượng của hắn so với hắn biệt thự trong linh khí còn muốn khoa trương quét mắt sau lưng trận pháp tôn phong trầm tư một chút cất bước hướng về ở trên đảo nhảy lên đi hắn hiện tại muốn là trở về khẳng định phải bỏ phí rất nhiều thời gian mới có thể tìm được tôn tiểu thánh đã muộn đến như vậy lâu tôn phong cũng không biết có người hay không lên đảo sau lưng trận pháp chủ yếu là mê trận cũng không có công kích tính. Tôn tiểu thánh thực lực không tính. Tôn Thánh Tiểu bất vừa mới thoát ra một trăm em mở tôn p h ò n g đ ỗ n g nhiên một đạo nổ thật to thanh âm ngay sau đó cuồng bạo khí k ì n h xoắn tới quả nhiên đã có người đi vào rồi trận pháp tuy nhiên thần kỳ dù sao đã tổn hại muốn là trùng hợp theo chỗ tổn hại tiến đến hoàn toàn có thể nối thẳng mà vào bay tán loạn mà tới tôn phong nhìn phía xa chiến đấu hai người trong mắt nồng đậm vẻ nghi hoặc một tên người da đen một tên người da trắng đều không phải là người hoa theo lý thuyết hoa hạ năng nhân dị sĩ không ít không có khả năng đều là những thứ này quỷ tây dương ánh mắt quét qua chỉ thấy bên trong đứng sừng sững một gốc cây ăn quả trên đó mọc ra ba quả đỏ rực quả thực linh khí nồng nặc từ trong đó bay ra đây chính là hai người tranh đoạt c h i vật quét gặp đột nhiên xuất hiện tôn phong giữa sân hai người trong nháy mắt tách ra trong mắt kinh nghi có thể thông qua cái kia cổ quái trận pháp tiến đến cần phải đều không phải là hạng đơn giản n g ư ờ i tốt giúp ta cùng một chỗ giết hắn quả thực ta phân n g ư ờ i một k h u ả đứng tại tôn phong bên phải người da đen chộp lấy sức s ẻ o tiếng trung đối với tôn phong nói ra tôn phong không biết bọn họ là vào bằng cách nào thế nhưng không hứng thú biết được trái cây này rõ ràng bất phàm tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn lời nói cũng không nói tôn phong thân hình một bước thì chạy vội đi lên đến mức bên trên người da đen không để ý tí nào vốn là ta hoa hạ phạm vi hải vực làm bên trong đồ vật thuộc về hoa hạ người tại sao phân chia nói bất quá hai tên cấp t a giác tỉnh g i ả thôi giết chi như đồ gà chó、Xót. gặp tôn phong cùng thế chạy tới hát s á c mặt người giận dữ như c u ồ n g phong c u ố n qua hai người liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng thân hình quăng ra ngoài lập tức trùng điệp đập xuống đất cha cha cái này chẳng lẽ cũng là trong tu chân giới nghe đồn linh quả nhìn trước mắt ba khỏa phát ra linh khí quả thực tôn phong trong mắt hoan hỉ đến mức nơi xa ném đi hai người sớm liền không có sinh sống tuy nhiên tôn phong không có chuẩn bị cất giữ hộp ngọc bất quá may ra hắn có hệ thống hoàn toàn có thể đặt ở hệ thống trong bao thanh linh quả nhìn lấy bao khỏa bên trong biểu hiện tên tôn phong sắc mặt khẽ giật mình rõ ràng tươi đỏ như lửa làm sao lại gọi thanh linh quả có điều hắn cũng không có thời gian tính toán nhiều như vậy xa xa trong đảo đã có chấn động mãnh liệt chuyển đến hiển nhiên bước vào ở trên đảo người cũng không ít thân hình v ọ t tới bay vút đi tạo bà tinh chúng ta làm sao còn tại trên bờ biển tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh tình cảnh đối với trên vai tạo bà tinh lớn tiếng nói bọn họ đã ở bên trong lắc lư tầm vài vòng có thể vẫn luôn tại bao phủ tại t r o n g x ư ơ n g m ụ trắng tiểu thánh chúng ta lại đến nơi vừa nãy cùng ở phía sau tiểu hắc khuyển nhìn phía xa đá ngầm lớn tiếng nói tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua quét qua chính là lúc trước nhìn qua đá ngầm không khỏi sắc mặt tái xanh hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi tạo bà tinh có phải hay không khót lác á n lấy chỉ thị của hắn đi tới đi lui không nghĩ tới vẫn là tại vòng quanh cái này cái này tạo bà tinh giờ phút này cũng có chút khó chịu thanh âm đã rõ ràng lực lượng không đủ tiểu thánh ta nghe thấy được phía trước có linh hồn khí tức dù xuống cái đầu cùng ở phía sau tiểu h á c khuyển đột nhiên vừa nhấc đầu trong mắt tỏa ánh sáng ở đâu ở đâu tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ có linh hồn thì biểu thị có người nói không chừng liền có thể đi ra nhanh đi theo ta tiểu hắc huyền trong mắt sáng lên nhanh chân chạy đi lên tôn tiểu thánh lập tức đuổi theo bị tôn tiểu thánh đỡ trên vai tảo bà tinh thức thời không nói gì thêm chương 491, t r o n g đảo đỉnh núi mới nhảy lên ra hơn mười mét tiểu hắc huyền lại là trong nháy mắt dừng bước hai mắt nghi ngờ nhìn qua sau lưng tiểu hắc huyền thế nào tật chạy tới tôn tiểu thánh nhìn lấy ngừng thân hình tiểu hắc huyền trong mắt kỳ quai nói cái kia cái linh hồn ba động đột nhiên lại chạy đến đằng sau đi tiểu h ắ c khuyển l ệ n h ra cái đầu chó móng gại gai chán cũng là không hiểu rõ ràng một mực tại phía trước mới đi vài bước vậy mà đột nhiên đến đằng sau đi mà lại trung gian còn không có một cái nào quá trình lại chạy đằng sau đi đi dù sao chạy không thoát đi cái kia trước đi theo hắn tôn tiểu thánh đích thì thầm một tiếng một mặt buồn bực nói có thể đón lấy bên trong tình cảnh để tôn tiểu thánh có chút phát điên một hồi tiến lên ba mươi m sau khi lui mười m sau cùng lại xoay trái lại rẽ phải tiếp lấy lại đường cũ trở về cảm giác tựa như một mực tại vòng quanh vòng ta dựa vào tiểu hắc huyền ngươi sẽ không cũng đang đùa ta đi tới tới lui lui đi nửa giờ tôn tiểu thánh đem tiểu hắc huyền nhấc lên nói ra không có không có ta cảm giác cái kia đạo linh hồn đã càng ngày càng gần tiểu hắc huyền trong lòng tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là kiên định nói ra hừ bắt được tên nào ta nhất định muốn đánh chết hắn đem tiểu hắc huyền để xuống tôn tiểu thánh nhìn qua bốn phía r ộ n g căm hận nói ra rơi xuống đất tiểu hắc huyền lập tức nhanh chân chạy ra ngoài gánh lấy tảo bà tình tôn tiểu thánh theo thật sát phía sau mới một hồi thời gian trong miệng nói nhỏ tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng đã không còn là lúc trước bãi biển hoa chúng ta rốt cục đi ra nhìn phía sau một mảnh t r ă n g xóa tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ tựa hồ nghĩ đến cái gì liên thanh quát nói vừa mới cái kia tên ghê tầm đầu túi đầu nhìn lại tôn tiểu thánh chỉ thấy tiểu hắc huyền vòng quanh đầu lưỡi gương mặt thỏa mãn người đem hắn ăn tôn tiểu thánh còn định tìm cái kia ra hỏa x u ấ t khí không nghĩ tới đã chết không có a hắn đã sớm chết ta chỉ là nuốt linh hồn của hắn tiểu hắc huyền đắc ý nói hắn cảm giác vừa mới linh hồn thật sự là quá mỹ vị đã chết tôn tiểu thánh lại là một tiếng nói thầm chẳng lẽ bọn họ là theo chân một người chết đi ra ồ phía trước còn có một đạo gật g ù đắc ý tiểu hắc huyền đột nhiên hai mắt sáng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn có thể mới bước ra m ớ i bước tiểu hắc huyền cái mũi ngửi ngửi đột nhiên lớn tiếng nói nơi này có chủ nhân khí tước ba ba ha ha ta liền biết ba ba khẳng định đi ra đi chúng ta nhanh đi tìm hắn nghe vậy tôn tiểu thánh sắc mặt giật mình trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy đại hỷ có tiểu hắc huyền tại bọn họ căn bản cũng không sầu tìm không thấy tôn phong tiểu h á c k h u y ề n bay thoan một khoảng cách chu cái miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy ngây ngất thân hình bay tán loạn tôn phong trên đường cũng không có tại gặp phải những người khác bất quá khắp nơi đều có tranh đấu dấu vết xem ra đến không ít giác tình giả cảm giác xa xa ba động tôn phong trong mắt lóe lên một vệ hòa nhiệt tu hành lâu như thế hắn còn không có gặp phải có thể chịu được một địch đối thủ hy vọng trên đảo mọi người có thể cho hắn kinh hỉ trước mắt đảo nhỏ bởi vì nhiều năm không ai đặt trấn quan hệ chung quanh cỏ dại tươi tốt đại thụ che trời đến là lúc trước tại trong video nhìn đến chính to cũng chưa từng xuất hiện thân hình thả người mà qua trước mắt đúng là một tòa nho nhỏ sân môn sụp đổ cự thạch sớm đã hoang phế nhiều năm trên núi trong rừng cây rậm rạp lờ mờ có thể thấy được rách nát kiến trúc giờ phút này ngọn núi bên trên chính buộc phát cường đại chiến đấu xa xa nhìn lại thường có lửa sáng l o n g lánh không c h u n g càng là lôi quang không ngừng nổ tung tiếng oanh minh tự nhiên càng là bên thai không dứt quét gặp hư không bên trong rơi xuống lôi điện tôn phong lại là trong mắt sững sờ thân hình một bước đã là bay nhảy lên mà lên lướt lên đỉnh núi về sau bốn phía chiến đấu dấu vết càng thêm khoa trường mà lại t r u n g quanh tán lạc không ít máu tươi đến mức thi thể lại chiếm lúc không nhìn thấy bốn phía cỏ dại bên trong kiến trúc sớm đã mục nát tổn hại không ít đã cùng sơn phong hòa làm một thể im ắng một mảnh chỉ có đỉnh núi mãnh liệt tiếng oanh minh chuyển đến thời gian mấy hơi thở tôn phong vững vàng rơi xuống mùi máu tươi nồng nặc chuyển đến chỉ thấy bốn phía tản mát không ít thi thể giờ phút này giữa sân càng có tám người tại hôn đấu chung quanh còn nằm mấy cái thảm hề hề bóng người tuy nhiên không có việc gì có thể xem ra cũng là bản thân bị trọng thương hướng về tám người kia nhìn lại tôn phong lại là trong mắt giật mình thế mà thấy được một người quen trung hải thành hoàng miếu chính nhất đạo cựu trần cùng hắn liên thủ là một tên tóc đen láo giả nhìn này chiêu thức hẳn là một tên tiên thiên võ giả cựu trần hai người một gần một xa tuy nhiên công thủ có chuẩn bị nhưng rõ ràng đã rơi vào phía dưới dù sao đối phương thế nhưng là sáu người bốn cái người phương tây gương mặt còn có hai cái đều là châu á gương mặt bất quá cảm giác không giống như là người hoa tôn phong đạo hữu quét gặp đột nhiên xuất hiện tôn phong mấy cái sắc mặt người giật mình bên trong cựu trần lại là sắc mặt đại hỷ tôn phong đạo hữu mau mau chúng ta liên thủ đem những thứ này man di trừ bỏ tuyệt không thể để bọn hắn đạt được ta hoa hạ chi vật dọc theo cựu trần ánh mắt tôn phong trông thấy đỉnh núi cách đó không xa đứng thẳng một cái sụp đổ nhà đá trong nhà đá ngoại trừ một cái đứng thẳng bàn đá cũng không có còn lại bất kỳ vật gì trên bàn đá bày biện ba kiện đồ vật một thanh lưu quang lấp l o é trường kiếm một khối yên t ĩ n h dựng thẳng ngọc thạch còn có ba khối ngân quang lấp l o é thạch đầu cái kia chính là tôn phong trong mắt giật mình hán theo những tảng đá kia bên trong có thể cảm giác được rất thuần chính linh khí kết hợp nơi đây tình huống mặt khác hai kiện đồ vật tôn phong suy nghĩ một chút đã minh bạch trường kiếm kia khẳng định là pháp bảo Đến mức Ngọc、Thạch、bên trong nói không mức Thạch c h ừ n cũng g là tôn u luyện c g phong á p Mắt t bên r chờ mong trùng ô n Phong, thân được nhảy lên, thì hướng bàn chân mấy người còn có thể kiên thì chạy thể t được đã đi. cái Cựu có mấy kêu về ì một động, lát, những vật này trước thu Tôn nhất trong thoát tên trắng. Tôn t lại là sáu những này nói. Phong người người, người Phong hai hai Hử. ra r đều da điệp hừ một cái hai mắt chuyển một cái đ ỗ n g nhiên bỗng dưng hai đạo hỏa diễm đưa ra bám vào trên thân hai người hai tên thực lực bất phàm giác tình giả hét lớn một tiếng trên thân hỏa diễm hàn băng quyển ra có thể tại bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc đốt tại ngọn lửa trên người cũng không có biến mất ngược lại bùng nổ viêm đế nhìn nhau nhìn một cái hai người trong mắt s ẹ t qua vẻ hoảng sợ hoa hạ bên trong xứ lửa cao thủ không nhiều huống chi hai người đã sớm chú ý tới tôn phong trên vai hòa vũ nhưng bọn hắn đủ kiểu thủ đoạn ngọn lửa trên người không có chút nào diệt đi dấu hiệu a a a têu g ạ o thê lương âm thanh bên trong hai người trực tiếp bị đốt cháy hết sạch hai người kia đều là thiên bảng hai mươi vị trí đầu giác tình giả thế mà liền tôn phong một chiêu đều không tiếp nổi bên cạnh loạn chiến sáu người cũng trận tròn mắt cũng là cùng tôn phong tiếp xúc qua cựu trần cũng là trong lòng kinh ngạc đơn đả độc đấu hai người kia cũng không phải đối thủ của hắn có thể nơi nào có tôn phong cái này tình thơ ý họa giống như nhẹ nhõm tôn phong đạo hưu không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy thực lực tinh tiến nhiều như thế cựu trần khẽ vây phất trần một đạo lôi quang vững vàng rơi xuống cản trước người Không cựu h kinh Phong hô, kinh hơn Phong hiện h ỉ có ngạc càng ngạc tại tại biểu Tôn xưng Tôn t ra c lực. Đạo h ữ đỉnh trần ư trước. cười, ớ c cái ở, đợi ta lấy cái này mới kiện đồ kiện ta vật、trước. Tôn lấy mấy này Phong mỉm d cùng bên trên láo giả gật gật đầu đồng thời ngăn tại phía trước bọn họ cũng có chút lo lắng tôn phong đem đồ vật toàn thôn nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác muốn không phải tôn phong đột nhiên đổi tới hai người bị thua là chuyện sớm hay muộn t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai thần uy q u ỷ s á t người đi c u ố n lấy hắn gặp tôn phong liền muốn hướng về bản đá đi ra bên trong tên kia cao lớn trắng người la lớn chỉ thấy trong bốn người duy nhất nữ tính thân hình l o i lên tay cầm song truy hướng về tôn phong chạy tới q u ỷ s á t cất bước đi ra tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc lúc trước nhìn đến thiên bảng thời điểm tôn phong giống như nhớ đến quỷ s á t là xếp tại thiên bảng thứ mười vẫn là thứ chín bất quá đối với tôn phong tới nói thứ mấy đều vô dụng ánh mắt lại là không tự chủ được hướng về nơi xa cái kia người da trắng nhìn lại có thể chỉ huy động quý sát xem ra ra hỏa này cũng là thiên bảng cao thủ đáng tiếc lúc trước tôn phong căn bản không có đem thiên bảng coi ra gì ngoại trừ phía trước mấy cái hắn một chút hiểu rõ một số kẻ trước mắt này lại là không rõ ràng dầm chân đi ra tôn phong hai mắt chừng một cái một đoàn đỏ tươi hỏa diễm bông rừng toát ra vừa muốn thu tầm mắt lại tôn phong thần sắc nao nao trong m ắ tôn sẹt một tiêu thấy qua kinh k ngạc. Chỉ h g chung tiêu đốt hỏa diễm, đúng không hỏa thấu thể mà ra, không có ở quỷ trên thân tiêu quỷ tiêu trên tôn đốt sắt đốt. Thú、vị. Tại diễm, ra, mà là có ở vị! phong ánh mắt tò mò bên trong hỏa diễm theo quỷ sắt trên người xuyên qua vẫn chưa đối nàng tạo thành thương tổn đây là tôn phong lần thứ nhất thi triển thánh hỏa có người có thể tránh đi công kích của hắn nhảy lên tới quỷ s ắ t tốc độ không giảm chút nào trùy thủ trong tay đâm thẳng tôn phong ở ngực h ừ tôn phong trùng điệp một tiếng nhất quyền đánh ra s ắ t mặt bình tĩnh nhìn nàng lập tức tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong quyền đầu thế mà theo quỷ sắt trên thân xuyên qua cẩn thận cái kia nữ nắm giữ thời gian ngắn hư hóa năng lực chỉ có tại nàng công kích trong n g á y mắt mới có thể đánh trúng nàng nơi xa chiến đấu lao giả thấy đối phương phân ra một người ngăn trở tôn phong không khỏi lớn tiếng nhắc nhở nhưng trong lòng lại là không hiểu nhẹ nhàng thở ra hắn cùng tôn phong cũng không quen muốn là hắn trực tiếp thủ đồ vật đi hai người cũng không có cách nào bây giờ có một người ngăn trở tôn phong đang cùng tâm ý của hắn liên tục thiếu đi ba người bọn họ áp lực giảm nhiều chưa chắc không có thắng lợi khả năng thật đúng là cổ quái tôn phong cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy nữ tử thân thể theo trên người hắn xuyên qua có thể ra hồ tôn phong dự kiến thoát ra quỷ sát cũng không có đi thủ thạch đồ trên bàn quay người lại hướng về hắn chạy tới vô c h i t r ừ n g lấy xạ dị gẳng tôn phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường tránh qua hắn nhất k í c h không nhất định có thể tránh qua hắn đệ nhị kích bay tán loạn mà đến quỷ sát đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi nàng cảm giác được một cô vô cùng khủng bố uy hiếp không có một tia do dự quỷ sát toàn bộ thân thể trong nháy mắt hư hóa nhưng tại nàng ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy không gian chung quanh nàng đúng là nhanh chóng bắt đầu v ặ n mẹo không hư hóa trạng thái nàng phát ra một đạo kêu gào thê lương cả người đúng là vặt mẹo gấp lại ở phía xa mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong ân máu đỏ tươi dâng lên mà ra trên không trung phát họa ra từng cái từng cái quanh co đường cong sau cùng theo một vệt lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng máu tươi nương theo lấy quỷ sắt biến mất ở trong sân làm sao có thể đây là không gian ba động viêm đế tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng thủ đoạn nơi xa chiến đấu mấy người đều là sắc mặt kinh hãi trong mắt nồng đậm vẻ hoảng sợ không gian đây chính là tối thần bí cường đại nhất lĩnh vực cái này khống h ỏ a vốn là kinh khủng viêm đế thế mà còn am hiểu không gian dị năng bọn họ cũng không rõ ràng xạ dị gẳng năng lực chỉ có thể đơn thuần cho rằng là dị năng lúc này mới mấy hơi thời gian tôn phong đã tại trước mặt bọn hắn lại lần nữa đổi mới thực lực bản thân dậm chân đi lên tôn phong căn bản cũng không có quản sau lưng mấy người ra sao ý nghĩ dậm chân đi tới bàn đá trước đó đưa tay phải ra hướng về trên bàn ngọc thạch cầm lấy đi lại bị một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng ngăn trở lại còn có c h â n pháp ánh mắt quét qua tôn phong trong lòng đã sáng tỏ khó trách lâu như vậy bao quát vừa mới quỷ sắt cũng không tới lấy đi những vật này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy phá vỡ trận pháp này tôn phong lại là không để bụng tay phải n ắ m tay trùng điệp vung xuống xoạt xoạt nho nhỏ trận pháp trong nháy mắt vỡ tan nơi xa mọi người lần nữa hai mắt co rụt lại sắc mặt kinh ngạc bọn họ đã sớm dò xét qua toàn lực công kích cũng muốn phê phía trên không ít thời gian không nghĩ tới tôn phong nhất quyền thì đánh nát kinh khủng hỏa diễm không gian quỷ dị dị năng còn có lực lượng cường đại cái này viêm đế rốt cuộc là ai cũng là giữa sân nhận biết tôn phong cựu trần cũng là tràn đầy n g h i hoặc nắm ngọc thạch tôn phong thân thức quét qua trong đó quả nhiên là một mảnh công pháp đương nhiên cùng hắn chín ngày niết bản quyết không thể so sánh nổi nhặt lên một bên trường kiếm một chút nhìn lướt qua thì không có hứng thú gì sau cùng đem ánh mắt đặt ở bên trên linh thạch phía trên linh thạch thế nhưng là tương đương với tu chân giả tiền tệ tôn phong cầm lấy một khối thả trong tay trong mắt một tia sáng hiện lên trong đá ẩn chứa linh khí vượt qua tưởng tượng của hắn vẹn vẹn một khối linh thạch không sai biệt lắm có thể trèo c h ố n g hắn tu luyện ba tháng có thừa cha cha c o n tính là có chút thu hoạch lúc trước ngọc thọ luyện chế linh khí đan một k h ỏ a nhiều lắm là cũng liền mười ngày nửa tháng linh thạch này thế mà có thể kiên trì lâu như vậy đương nhiên cũng cùng t ô n phong lúc trước cung cấp tài liệu có quan hệ chỉ là một số trên địa cầu dược tài luyện t h à n h đan dược khẳng định không cách nào cùng chân chính linh khí đan cùng so sánh tôn phong tay phải cuốn một cái ba kiện đồ vật toàn đều biến mất trong tay gặp mấy thứ đồ tất cả đều bị tôn phong thu hồi giữa sân mấy cái trong mắt người kinh hãi đáng chết đi cái k i a hai tên châu á nhân tướng xem nhìn một cái xoay người bỏ chạy còn lại người da trắng tự nhiên không có khả năng lưu lại cũng là chật vật nhảy lên, lên ra tôn phong đang định đem bọn hắn đánh giết tại chỗ đột nhiên hai mắt quét qua nơi xa trong mắt s ẹ t qua một k i a cổ quái lòng có lo lắng cửu trần hai người tự nhiên không có khả năng đuổi theo liều mạng dù sao bọn họ đến đây vì đến cũng là trên đảo nhỏ bà bối hiện tại đuổi theo vậy coi như là kẻ ngu lại nói tôn phong đều không có xuất thủ bọn họ càng sẽ không đi lên tôn tôn tiền bối nhìn lấy chậm rãi đi tới tôn phòng cựu trần hai tay ôm một cái do dự một chút cùng kính thanh âm giới tu hành luôn luôn lấy tu vi luận bối phận trước kia hắn coi là tôn phong bất quá cùng hắn thực lực tương đương bây giờ mới xem như tránh thức kiến thức tôn phong lợi hại cựu trần đạo hữu làm gì khách khí như thế tôn phong sắc mặt khẽ giật mình ngược lại có chút kinh ngạc nhìn qua cựu trần hắn hiện tại bất quá chừng hai mươi liền bị người hô hào tiền bối khẳng định vô cùng không thích ứng cựu trần giờ phút này nhìn qua tôn phong trong mắt lóe lên vẻ mong đợi mang theo run r à y hỏi tiền bối thế nhưng là mở ra thần hải không tệ tôn phong không có phủ nhận nhẹ nhàng gật đầu cái này không chỉ có cựu trần cũng là bên trên láo giả cũng là sắc mặt kinh hãi quả nhiên mặt pháp thời đại Tiên thiên c a o t h ủ tuy nhiên trợt có xuất hiện, có thể nhiên hiện, thần hải lại giống n hải h lại có có ư một đạo khảm, chết đạo c ả n tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn, hắn n h để k ô g cách nào bốn ư bước. ớ c ra một、bước. Bọn họ h đều k t ạ i tiên thiên cảnh mấy chục mấy n ă m một m ự chín k ô n tinh tiến. Liền xem như bây giờ linh g giờ được h xem bây k hồi phục lại, thế lại, h ư n g m ộ t mực không đ ư ợ c trong đó. Bây g i ờ người ngờ rốt thần thể cục có cho không nghi hải, phá vỡ mà vào mà b ọ n hắn một cái cường đại niềm tin. Trưng một cái đại 493, kinh hãi cửu trần quét gặp bên cạnh có chút lúng túng lao giả cửu trần vội vàng nói tôn tiền bối đây là ta hảo hữu tu nhất phong hoa hạ số lượng không nhiều tiên thiên cường giả tu nhất phong sắc mặt có chút xấu hổ lại là hai tay chắp tay cung kính thanh âm tôn tiền bối trước mắt thế nhưng là thần hải cảnh cường giả hắn vừa mới thế mà còn dự định tính kê tôn phong suy nghĩ một chút trong lòng thì một trận hoảng sợ tuy nhiên bọn họ cùng tôn phong chỉ có một cảnh giới tranh l ệ n h có thể thực lực lại là tranh l ệ n h cách xa và dặm vừa mới tôn phong chiến đấu bọn họ thế nhưng là nhìn rõ ràng thiện tay ở giữa thiên bảng cường giả trực tiếp giảo sát tại chỗ mà lại từ đầu đến cuối cũng liền mấy cái cái động tác ừ m tôn phong nhẹ nhàng gật đầu thân s ắ c bình tĩnh nhìn không ra cái gì đúng rồi vừa mới cái kia ba kiện đồ vật cái này cho các ngươi mặt khác hai cái thì t a thu nhìn trước mắt run run rẩy rẩy hai người tôn phong thuận miệng nói ra tiếp trong tay một khối ngọc thạch đánh đi qua sắc mặt đờ đẫn cựu trần sững sờ tiếp trong tay tại biết được tôn phong thực lực về sau Bọn họ căn bản bọn bối, họ ngọc căn cũng không xin hỏi vừa mới vật, không nghĩ tới tôn phong thế mà chủ động nhắc tới, còn hắn. Trong mắt kinh ngạc trần, tinh thần lực dò vào trong đó, trong nháy cuốn tôn phong tiền bối, như thế ân tình trần cả đời không hỏi thế chủ thạch cho tham hỷ. thế cái cựu lực sắc cựu cả kia mới tới tới, đời vừa vật, vào Đa mà đem mắt mắt mặt đồ đó, tạ dò quả ê n q u nhiên như hắn lúc trước suy đoán đồng dạng bên trong là một cuốn công pháp bây giờ mạt pháp thời đại chân quý nhất là thuộc công pháp cựu trần tuy nhiên thân là chính nhất đạo trưởng môn có thể chỉ có hắn biết được môn phái x ấ hổ chính nhất đạo tuy nhiên truyền thừa xa xưa có thể trong môn công pháp đã sớm tàn khuyết không đầy đủ hắn có thể tu luyện tới tiên thiên tri cảnh đã coi như là hắn thiên phú mạnh lớn hắn nghĩ tới tôn phong cái gì cũng không cho bọn họ hoặc là đem linh thạch một người cho bọn hắn một khối không nghĩ tới sau cùng ngược lại cho nó chân quý nhất công pháp cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn đa tạ tiền bối bên cạnh đạt được cựu trần nhắc nhở tu nhất phong cũng là sắc mặt của nghỉ hắn có thể so sánh c ử u trần càng thêm vô cùng cần thiết một cuốn công pháp cái này thật sự là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn tôn phong cười cười không nói gì thêm ánh mắt lại là nhìn phía nơi xa bảo kiếm có thể lưu cho phụ mẫu ra ra bọn họ linh thạch có thể chính mình giữ lấy tu luyện ngược lại là cái kia quyển tu luyện công pháp hắn không có hứng thú gì ồ ta cảm giác phía trước có người tới gần d ậ m chân chạy vội tôn tiểu thánh đột nhiên ánh mắt quét qua phía trước trong mắt lóe lên một vệ vẽ kinh ngạc không phải là ba ba a lệnh ra cái đầu tôn tiểu thánh trong mắt chuyển một cái lớn tiếng nói không phải chủ nhân k h í tức đi tại phía trước tiểu h ắ t khuyển cái mũi nhẹ nhàng hít hà nhẹ nói nói không phải ba ba cái kia chính là địch nhân rồi tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình trong miệng rất tự nhiên nói ra trong tay nắm cây trổi trong mắt ẩn ẩn có vẻ hưng phấn này làm sao có cái tiểu hải tử nơi xa bay tán loạn m à đến hai người quét qua phía trước gánh lấy cây trổi tôn tiểu thánh trên mặt sẹt qua một vệ kinh hãi bọn họ bây giờ không chỉ có là chỗ tại trên biển lớn càng là ở một tòa bố trí xuống cổ quái trận pháp trên đảo nhỏ xuất hiện một đứa bé thật sự là quá cổ quái có phải hay không là vừa mới người thanh niên kia mang tới bên cạnh rõ ràng hơi đen đồng bạn quét qua tôn tiểu thánh lạnh giọng nói ra nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi nam tử trong mắt một vệ kinh sợ tôn phong thực lực thật sự là quá kinh khủng rõ ràng đã muốn đ ổ vật đến tay thế mà nửa đường rết ra một cái trình rào kim còn k h ả m thái thiết q u a giống như đem mấy người bọn hắn lâm thời đồng bạn đánh giết liền q u ỷ sắt năng lực như vậy kỳ lạ người đều khó thoát khỏi cái chết nói nhỏ khẳng định không có an cái gì hảo tâm nghĩ đang định phía trên đi hỏi một chút tôn phong tình huống tôn tiểu thánh gặp nơi xa hai người trâu đầu ghẹ thai thỉnh thoảng quét tới ánh mắt l i ề n hắn đều nhìn xảy ra vấn đề không hề nghĩ ngợi quơ lấy cây trổi không trung khẽ múa chạy tới hai người còn không co ra tay đông cảm giác phía trước c u ồ n g phong gào thét căn bản là không vững vàng thân hình hướng về sau chật vật bay đi không c h u n g bay ngược hai người nhìn phía xa cầm lấy cây trổi tiểu hải tử trong mắt nồng đậm sợ hãi một đứa bé thế mà đều lợi hại như vậy còn không đợi bọn hắn phản ứng trước người lại là mấy cái đạo kình khí h oanh đến nhất thời một ngụm máu tươi phun ra chật vật hướng về nơi xa đập tới sau đó chạy đến người da trắng đại hán thần s ắ c kinh hãi nhìn lấy tình cảnh trước mắt cũng không quay đầu lại hướng về một bên khác bỏ chạy lúc trước tôn phong khủng bố coi như xong một cái rắm lớn tiểu hải tử thế mà cũng biến thái như vậy nguyên bản có chút xem thường hoa hạ nam tử tốc độ chạy trốn biến đến nhanh hơn tiền bối vừa mới vì sao thả bọn họ đi quét mắt nằm tại bốn phía giác tình giả cựu trần kỳ quái hỏi t r u n g quanh thế nhưng là có không ít hoa hạ người tử tại bọn hắn c h i thủ lấy tôn phong năng lực tự nhiên có thể tùy tiện đánh giết bọn hắn nhìn bọn họ không phải trở về rồi sao tôn phong ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt lóe lên mỉm cười a a chú mục mà đi hai người chỉ thấy không trung liên tục kêu thảm truyền đến tiếp lấy hai đạo nhân ảnh luôn g cuống tay chân hướng trên mặt đất té xuống ẩm hai đạo t r ù n g điệp tiếng vang không trung chật vật nam tử một trước một sau ngã ở trên đỉnh núi lúc trước bị công kích lại thêm cái này trùng điệp một ngã giờ phút này đều nằm trên mặt đất lên đều dậy không nổi ba ba kinh nghi nhìn lấy hết thệ c ử u trần hai người chỉ thấy tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn chạy tới các ngươi là làm sao đi ra quét gặp hưng phấn chạy lên tôn tiểu thánh tôn phong hiếu kỳ hỏi bằng tôn tiểu thánh thực lực chỉ sợ khó có thể phá trận t a m chín phần mười là mượn t ạ o bà tinh năng lực muốn không phải tiểu hắc h u y ể n chúng ta đều đi không ra ngoài một mực tại bên trong vòng quanh vòng mắt to nhìn chăm chăm bốn phía tôn tiểu thánh ánh mắt càng là h oán hận ngắm nhìn trong tay t ạ o bà tinh muốn không phải ra hòa này nói không chừng bọn họ đã sớm đi ra tiểu hắc h u y ể n tôn phong thần sắc khẽ giật mình mang theo kinh ngạc nhìn mặt đất há miệng liền hút tiểu hắc huyền ba ba các ngươi đều đánh sóng a nhìn lấy trước mắt chật vật đỉnh núi cùng bốn phía một cái kia cái thê thảm bóng người tôn tiểu thánh gương mặt thất vọng các loại sẽ ra ngoài có n g ư ờ i đ u a nghịch tôn phong đĩu môi nhẹ nói nói đứng tại bên trên cựu trần hai người giờ phút này hoàn toàn sợ ngây người không phải kinh ngạc ở không trung bay xuống hai người cũng không phải kinh ngạc xuất hiện tôn tiểu thánh mà chính là ngoắc ngoắc cái đuôi mặt đất đi tới đi lùi tiểu hắc huyền Há miệng đầu cuốn một cái, bốn phía cái, miệng một lươi cuốn bốn đầu từng ừ thật vất vả chạy vào thế mà còn muốn đi ra ngoài mới có thể đánh cái kia vừa mới cũng không cần phí lớn như vậy công phu tiến đến ồ ngươi không phải quà vặt một con đường lao đầu kia sao Quay đầu nhìn lại tại tôn tiểu thánh trên thân hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức còn mạnh hơn hắn hắn hiện tại đã là tiên thiên hậu kỳ mạnh hơn hắn vậy cũng chỉ có thần hải tôn phong coi như xong trước mắt tiểu hài tử thế mà cũng khủng bố như vậy nhìn niên kỷ của hắn bất quá ba bốn tuổi lớn nhỏ ba tuổi thân h ả i cảnh c ư ờ n g giả suy nghĩ một chút cũng làm người ta kinh hãi hắn đến cùng là tu luyện thế nào chương 494, kỳ quái phát hiện ba ba đã trong này đã không có gì vậy chúng ta nhanh điểm ra ngoài đi quét mắt bốn phía tôn tiểu thánh lớn tiếng nói đều không đến đánh nhau cũng không có gì tốt ở lại chờ một chút tôn phong lên tiếng quay đầu nhìn về bên trên cựu trần các ngươi dò xét hòn đảo nhỏ này có cái gì phát hiện gì khác l à sao rất hiển nhiên trước mắt hòn đảo nhỏ này hẳn là một chỗ tu chân tông môn nhưng vì sao đơn độc tại đỉnh núi lưu lại một quyển công pháp cùng linh thạch liền xem như muốn lưu lại truyền thừa ngọc thạch bên trong cũng cần phải có nói tỉ mỉ không phải vậy cho dù có người thu hoạch được truyền thừa cũng không biết là truyền thừa đến môn phái nào có thể lúc trước tôn phong nhìn thời điểm ngoại trừ công pháp căn bản cũng không có còn lại đảm nhiệm nội dung gì tiền bối chúng ta cũng là vừa mới tiến không đến được lâu lúc trước một mực bị vây ở đảo nhỏ ngoại vi đại trận bên trong cựu c h â n ngẩng đầu cung kính thanh âm vừa mới tiến không đến được lâu tôn phong nướng mày trong mắt lóe lên một vệ mê sắc cái này thần bí đảo nhỏ bị người phát hiện đã được một khoảng thời gian rồi chẳng lẽ bọn họ một mực bị vây ở bên trong ừ m chúng ta bị vây ở trong trận thời gian rất lâu vừa ra đại trận chúng ta liền hướng trong đảo mà đến cựu c h â n liền liền nói ánh mắt lại là không hề rời đi qua trên tay ngọc thạch dựa theo chính thường suy tư của người tiến vào một hòn đảo nhỏ phía trên s á c thực sẽ trực tiếp hướng ở giữa hòn đảo nhỏ đi nghĩ đến lúc trước ở trên đảo gặp phải thanh linh quả tôn phong thuận miệng nói ra tiểu gia hỏa chúng ta đi ở trên đảo này trên hắn nhìn một chút trên đỉnh núi ngoại trừ cái kia nhà đá đã là vừa xem hiểu ngay cái này đảo cũng không biết bị phong bế bao nhiêu năm nơi khác nói không chừng sẽ có linh quả thốt a tôn tiểu thánh n i ế t miệng mới ò hòn nhìn bốn、phía. Tôn tiền bối, chúng ta thì không vặn nhỏ này thượng linh nồng chúng định luyện. chân đứng lên, mắt mang mong đợi nói phía. thì theo, khí chỗ tìm bối, bí Tốt! ta vừa ta ra. một mật tu mắt đi cái đợi Cựu đảo đậm, m được tu luyện công pháp hai người khẳng định sớm đã nóng lòng lửa lựa chọn một cái phương hướng tôn phong dậm chân vào ra tôn tiểu thánh một mặt n h ả m chán cùng ở phía sau ba ba trên đảo này có đồ vật gì nha nhìn qua bốn phía khu rừng rậm rạp tôn tiểu thánh nhìn chung quanh có thể sẽ có linh quả tôn phong cũng không quay đầu lại nói linh quả tôn tiểu thánh thần sắc khẽ giật mình nhất thời mặt m ũ i tràn đầy vẻ kích động có thể được xưng tụng là linh quả tự nhiên là linh khí dư giả chi vật khẳng định là ăn rất ngon t e e đen u đu i Trái tim ám N.T.U. I.V.N.D.D.D. Vậy chúng ta nhanh đi tôn tiểu thánh trong mắt kích động cũng là sau l ư n g tiểu h ắ c khuyển cũng là hai mắt tỏa ánh sáng vừa mới đã ăn xong chút món ăn khai vị hiện tại muốn là lại đến chút linh quả vậy thì càng tốt hơn chúng ta đi trước núi này nơi h ô n g nhìn xem liếc mắt phía dưới loáng thoáng khu nhà t ô n phong rậm chân đi ra、tốt. tiểu ố t t h á c khuyển ánh mắt sáng lên điểm tôn tiểu thánh không nghi ngờ gì sắc mặt hưng phấn chạy chậm đi lên tiểu h á c khuyển bay trên không trung mắt nhỏ loạn thu gặp tôn phong mấy người rời đi cựu trần hai người nhìn nhau nhìn một cái cũng là hướng về một bên chân núi nhảy lên đi lúc trước tàn phá công pháp cũng có thể tu luyện đến tiên thiên cảnh bây giờ có hoàn chỉnh công pháp tất nhiên có thể bước ra cái kia trọng yếu một bước tôn tiểu thánh gương mặt thất vọng hãn tại sườn núi chỗ đi dạo một đoạn thời gian rất dài cũng không có phát hiện cái gì linh quả quét mắt tiểu h á c khuyển phương hướng tôn tiểu thánh la lớn tiểu h á c khuyển ngươi có phát hiện hay không cái gì không có không thấy được tiểu h á c khuyển há miệng đem trước mắt trong b ù i cỏ một trái cây nuốt vào không ngẩng đầu nói tuy tiện cắn mấy cái lập tức nuốt xuống ánh mắt nhấp nháy nhìn qua còn lại bá khỏa vừa quay người lại chỉ thấy tôn tiểu thánh đứng ở phía sau tiểu thánh nơi này có mấy cái quả thực tiểu hắc khuyển trong mắt lóe lên một tia lau thất vọng hơi chút kinh ngạc nói linh quả tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ lập tức bay tán loạn mà tới ánh mắt quét qua quả gặp một chỗ rách nát kiến trúc xó xỉnh bên trong đứng sừng sững một gốc nhỏ nhắn xinh xắn cây ăn quả trên đó mọc ra ba quả quả thực quá tuyệt vời tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ có thể khẽ r ử a gần lại là biến sắc thế nào t r o n g thấy tôn tiểu thánh trên mặt biến hóa tiểu hát khuyển kỳ quái nói có thể mở to miệng lại là không có rơi xuống hướng về phía dưới cùng một quả quả thực tắt tới tiểu hát khuyển chớ ăn gặp tiểu hát khuyển há miệng liền muốn nuốt vào một quả tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra thế nào há h ố c mồm cách quả thực chỉ có ba cm tiểu hát khuyển cứng ở không trung mở ra trong cái miệng nhỏ nhắn ngụm nước đều tích tích cộc cộc xuống đây không phải linh quả đây là độc quả tôn tiểu thánh chậm rãi ngồi sổn người xuống nhìn trước mắt quả thực trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng có độc tiểu h ắ c khuyển trận tròn mắt đi đập hạ miệng ba sững sờ nhìn lấy tôn tiểu thánh vừa mới nó nóng n ộ i căn bản là không kịp tỉ mỉ nếm lại càng không cần phải nói vị đạo ân ta vừa mới ở bên kia cũng gặp phải loại trái cây này ba ba nói có độc chớ ăn không phải vậy ta cũng không biết tôn tiểu thánh quét mắt tiểu h ắ c khuyển nghiêm trang nói thốt ta cái kia đến là đáng tiếc tiểu h ắ c khuyển cũng trang lấy trên mặt biểu tình thất vọng cái càng lắc liên đầu đầu nhỏ là tiểu ụ c Chúng cách Ấn. vẫn dạng ta là t hắc á n h quét m t buôn Tốt. khuyển không chút do dự quay người hướng về vừa đi tôn tiểu thánh gãi gãi đầu theo trên tảng đá nhảy xuống ánh mắt hướng về sau quét tới tiểu hắc khuyển gặp tôn tiểu thánh không thấy lập tức nhanh chân q u ù n g nhảy lên trong mắt liên tục hối hận không một lát nữa thời gian trước mắt xuất hiện một cái nho nhỏ đầm nước không chút do dự tiểu hắc huyền đâm thẳng đầu vào cùng nuốt hồ nước trốn ở nham thạch hậu tôn tiểu thánh gặp tiểu hắc huyền biến mất lách mình nhảy ra ngoài nhìn qua trước người trên nhánh cây một cái tươi mới xếp miệng oán hận nói ra hử hử dám ăn vụn lập tức tay nhỏ nắm lên một cái quả thực trực tiếp nhét vào trong miệng ăn ngon ăn ngon miệng đầy nước hương để tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ hai mắt thật to bốn phía ngắm loạn hai tay liền động đem trên cây còn sót lại hai quả quả thực lấy xuống nhét trong ngực chạy như một làn khói uống nhiều như vậy nước cần phải đem độc tố cấp pha loãng tiểu h á c khuyển sờ lấy tròn trịa cái bụng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một vẻ lo âu tuy nhiên nó là địa ngục tam đầu khuyển nhưng là đồ vật cũng không dám ăn bậy cổ quái đứng tại một chỗ rách nát kiến trúc trước đó tôn p h ò n g trong mắt nồng đậm mê vẻ nghi hoặc hán tỉ mị quan sát qua theo những kiến trúc này thi thể bên trong cũng không có phát hiện tranh đấu dấu vết mà lại tại sườn núi một chỗ mật thất bên trong hắn phát hiện đơn giản đồ dùng trong nhà mặc dù bây giờ tất cả đều biến thành một phấn theo cái này chút trong dấu vết tôn phong lấy được một cái kết luận những người này là vội vàng rút đi tựa hồ đi được gấp vô cùng trên đảo đại trận căn bản không giống như là cho rằng phá hư là cái gì để bọn hắn như thế cuốn cuồng không phải kẻ thù tìm môn là cái gì để bọn hắn như thế kinh hoàng tiểu hắc huyển ngươi thế nào trong mắt mê hoặc tôn phong ánh mắt quét qua phía trước khắp khuôn mặt đầy cổ quái chỉ thấy tiểu h ắ c khuyển cái bụng chống nhìn qua đều nhanh muốn phát nổ ta vừa mới có chút khát nước nhất thời nhịn không được n h i ề uống u vào mấy ngụm tiểu h ắ c khuyển cái mông ố n éo hưu khi vô lực nói ra nhất thời nhịn không được n h i ề uống u vào mấy ngụm nhìn lấy tiểu h ắ c khuyển dáng vẻ tôn phong lắc đầu cũng liền mặc kệ nó chương bốn trăm chín mươi lăm trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên bảng cao thủ ba ba có tìm tới linh quả sao nơi xa truyền đến tôn tiểu thánh thanh âm chỉ thấy hắn vẻ mặt đắc ý đi trở về thoáng nhìn tiểu h ắ c khuyển dáng vẻ không khỏi sắc mặt kinh hãi tiểu h ắ c khuyển ngươi đây là mang thai tiểu h ắ c khuyển sắc mặt xấu hổ nhưng lại không thể không giải thích ta vừa mới gặp phải một cái đầm uống rất ngon đầm nước nhịn không được nhiều uống vào mấy ngụm ừ ừ ừ tôn tiểu thánh gật gật đầu lại cũng không có hỏi nhiều túi đầu tiểu h ắ c khuyển trong mắt giật mình trong đầu một tia sáng l o e qua lấy tôn tiểu thánh tính cách nghe được uống ngon đầm nước khẳng định cũng muốn đi xem nhìn hiện tại thế mà một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng hiển nhiên sự t ì n h có gì đó quái lạ ta đi đi tiểu nói xong tiểu h ắ c khuyển nhanh chân hướng về bên trên trong rừng cây nhảy lên đi đi thôi chúng ta đi địa phương khác nhìn xem tôn phong cũng không lo lắng tiểu h ắ c khuyển tìm không thấy bọn họ cất bước hướng về bên phải đi đến hòn đảo nhỏ này bất quá mấy cây số lớn nhỏ bằng vào thần trí của hắn căn bản phí không được bao dài thời gian tốt tốt tốt đã nếm đến linh quả vị đạo tôn tiểu thánh tự nhiên một mặt hưng phấn gánh lấy cây trổi cao hứng đi ở phía trước đáng giận bay tán loạn m à tới tiểu h ắ c khuyển nhìn lấy cái kia chủi l ù i cây ăn quả gương mặt vẻ phẫn nộ lúc trước trên cây còn mang theo quả thực giờ phút này đã sớm rông tuyết nhìn trên mặt đất cái kia nho nhỏ dấu dày tiểu h ắ c khuyển hô hấp đều có chút to khỏe cái kia rõ ràng nhỏ nhắn sinh sắn dấu dày ngoại trừ tôn tiểu thánh đã không có người nào tôn tiểu thánh không chỉ có đem hắn phát hiện linh quả ăn đến sạch sẽ còn lừa gạt nó đi uống tốt nhiều đầm nước hừ hừ trung điệp hừ hai tiếng tiểu hắc h u y ể n chi sau vừa nhấc ngâm chó nước tiểu đổ ra ngoài tiểu hắc h u y ể n ngươi vung cái nước tiểu tại sao lâu như thế quét gặp sau lưng đổi u theo tiểu hắc h u y ể n tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi aha nước uống hơi nhiều nước tiểu tương đối nhiều tiểu hắc h u y ể n há h ố c mồm mặt mũi tràn đầy buồn bực nói đi mau chúng ta muốn tới ở trên đảo địa phương khác tìm linh quả ăn tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ mắt to đảo lia lia tốt tiểu hắc huyền lên tiếng vui sướng chạy ra ngoài nhưng trong lòng thì âm thầm t h ề đợi lát nữa mặc kệ tìm tới cái gì đều ăn một miếng trước vượt quá tôn phong dự kiến hòn đảo nhỏ này một vòng đi dạo xuống dưới cũng không có gặp phải lúc trước thanh linh quả bất quá một số hoang dại nhân xâm đến là phát hiện không ít đi qua đảo trong linh khí quanh năm suốt tháng tư nhuận sớm đã ẩn chứa linh khí nồng nặc đều bị tôn phong thu thập lên cất giữ trong hệ thống bao khỏa bên trong tạo bà tinh là không phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi cho nên ta mới không có tìm được một khỏa linh quả tôn tiểu thánh nhìn trước mắt khu rừng rậm rạp gương mặt tức giận c h i sắc vốn cho là sẽ có đại thu hoạch hắn thế mà lông đều không nhìn thấy một cái đến mức tiểu hắc khuyển cái k i a ra hỏa lén lén lút lút cũng không biết đang làm gì hòn đảo nhỏ này đã sớm hoang phế từ đâu tới cái gì linh quả t à o bả tinh đương nhiên sẽ không thừa nhận là hắn nguyên nhân một mặt khinh thường nói tôn tiểu thánh lúc trước ăn linh quả hắn cũng nhìn thấy bất quá lại là không có hứng thú gì nhân gian hoa quả có thể có cái gì ăn ngon còn so ra kém rượu sái tới đầy đủ kỉnh ba ba cái này ăn ngon sao gặp tôn phong từ dưới đất đào ra một cái nhân tham tôn tiểu thánh mở to ánh mắt cái này là dược liệu dùng để luyện đan đây chính là tôn phong gặp qua tốt nhất dược tài tự nhiên không thể cho tôn tiểu thánh cất gặm ừ tôn tiểu thánh trên mặt lóe qua vẻ thất vọng trong mắt từng trận thất lạc có dược tài cũng vô dụng hiện tại tiểu ngọc thỏ lại không tại đi thôi trên đảo nhỏ đã dò xét không sai biệt lắm chúng ta bây giờ ra đảo đi quét mắt xa xa xương trắng tôn phong nhẹ nói nói như thế nửa ngày tôn phong cũng không nhìn thấy những người khác h i ệ n nhiên đều bị trên đảo đại trận vây khốn thầm nghĩ trong lòng cũng thế tu hành sớm đã xuống dốc càng đừng đề cập trận pháp có thể đi vào ngoại trừ đánh bậy đánh bạ sợ la đến cùng k i ể u trần mấy người đồng dạng phí tổn chúng nhiều thời giờ toàn bộ trên đảo nhỏ trừ bọn họ mấy người cũng chỉ có ẩn tại một chỗ trong sơn động tu luyện cựu trần hai người tôn phong đến là có chút bội phục hai người này còn thật tại hòn đảo nhỏ này phía trên tu luyện bất qua m u ố n đến hòn đảo nhỏ này xác thực cũng không tệ đảo trong linh khí nồng đậm còn có đại trận thủ hộ xác thực vô cùng an toàn mà còn chờ hội tôn phong mấy người rời đi sợ là sẽ không còn có người đi lên ánh mắt mọi người bên trong sẽ chỉ tập trung trên người bọn h ắ n tốt ta tuy nhiên ở trên đảo có hơi thất vọng bất quá nghĩ đến có thể đi bên ngoài đánh nhau tôn tiểu thánh liền không nhịn được kích động ồ tiểu h ắ c khuyển làm sao không thấy không kịp chờ đợi tôn tiểu thánh bốn phía nhìn một cái không khỏi sắc mặt s ư n g sờ ta tại cái này lời nói vừa dứt chỉ thấy bên trên bụi cỏ chuyển bên trong một bóng người chậm rãi đi ra tiểu h ắ c khuyển ngươi đ â y là quét gặp tiểu h ắ c khuyển tròn trịa cái bụng tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi nhìn kỹ lại tiểu h ắ c khuyển cái bụng tựa hồ so vừa rồi còn lớn vừa mới ta lại đụng phải một cái đầm nước uống hai ngụm cảm giác thẳng uống ngon nhất thời nhịn không được lại nhiều uống vào mấy ngụm tiểu h ắ c khuyển ngẩng đầu ư ẫ n ngực mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói a tốt như vậy uống đầm nước ở nơi nào a gặp tiểu h ắ c khuyển vẻ mặt thành thật tôn tiểu thánh không khỏi sẽ tới lúc trước đã uống một lần hiện tại lại uống một lần thật chẳng lẽ bị tiểu h ắ c khuyển phát hiện cái gì tốt uống đầm nước đã bị ta uống xong tiểu h ắ c khuyển r ố i ra cho móng tra sát cái mũi một mặt tùy ý hướng phía trước đi đến tôn tiểu thánh có điểm tâm hư không có hỏi tiếp đành phải buồn bực cùng ở phía sau hắn mịt mở cảm giác tiểu hắc huyền đang gặt hắn nhưng hắn cũng không có lộ ra chân ngựa không nghĩ ra tôn tiểu thánh cũng liền không để ý tới lập tức liền muốn xuất đảo đợi lát nữa thế nhưng là có rất nhiều người chờ lấy hắn đi thu thập đây t i ể u ra hỏa theo sát điểm nhìn trước mắt nồng đậm xương trắng tôn phong nhẹ nói nói quay người nhìn qua sau lưng đảo nhỏ tôn phong trong mắt một vệ mê sắc thời gian lâu như vậy bao quát vừa mới trên đảo giò xét hắn vẫn không có nhìn đến cái kia con khổng lồ loài chim rất đáng tiếc niên đại xa xưa quan hệ ngoại trừ thu hoạch được mấy khối linh thạch cũng không có đạt được một số thực chất tính tin tức nồng đậm trong sương mù khói trắng không một lát nữa thời gian tôn phong mấy người thì đi ra ha ha nhanh như vậy thì đi ra tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ trên vai gánh lấy tảo bà tinh sớm đã không kịp chờ đợi song chân vừa bước vững vàng rơi vào trên mặt nước chung quanh im ắng một mảnh chỉ có nơi xa nằm ngang đông đảo thuyền máy tôn phong thần thức đảo qua quả gặp trong thuyền từng đạo từng đạo khí tức ở trong đó tôn phong còn cảm giác được mấy đạo quen thuộc ba đậu còn thật sự có đảm lượng cảm giác trên thuyền tình cảnh tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ chờ mong lần này tới không chỉ có là vì thăm dò cái này thần bí tiểu hải tử còn có chiếu cố thiên bảng những cường giả này tuy nhiên đối thực lực của bọn hắn chẳng thèm ngó tới bất quá khi bên trong vẫn là có không ít năng lực cổ q u á n người trước hết trước quỷ sát tuy nhiên thực lực không mạnh bất quá cái kia hư hóa năng lực lại là biến thái ha ha ta tôn tiểu thánh tới các ngươi ai vậy và như vậy muốn giật đồ mau tới bảo bối đều tại ta trên tay mắt bên trong chờ mong tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh vẻo lao ra ngoài thanh âm phách lối trên mặt biển tiếng vang vốn là có người chú ý đảo nhỏ phương hướng bây giờ cái này không che giấu chút nào thanh âm nhất thời nơi xa lẳng lặng thuyền máy phía trên từng đạo từng đạo bóng người nhảy lên, lên ra chương bốn trăm chín mươi sáu ám hoàng v ù v ù chỉ thấy xa xa trong khoang thuyền từng đạo từng đạo bóng người bay tán loạn mà ra vững vàng đứng ở trên mặt biển đến mức lúc trước bị ngăn trở những cái kê hoa hạ giác tình giả tựa hồ cũng bị quét đi ra giờ phút này chật vật đứng ở đằng xa thật vô cùng khiến người ta kinh ngạc không nghĩ tới viêm đế cùng hôn thê tiểu ma vương lại là cha con quan hệ đi đầu một tên thân mang âu phục quân tây đánh lấy cả vạt nam tử hai mắt ngạc nhiên nhìn qua xuất hiện tôn phong một hàng không biết tôn phong hai người thân phận người đều là sắc mặt khẽ giật mình trong mắt thật không thể tin đối diện lại là thiên bảng xếp hạng thứ sáu hồn t h ế tiểu ma vương cùng xếp thứ tám viêm đế tôn phong mỉm cười cũng không nói lời nào hai mắt tò mò nhìn nơi xa nam tử thân ở cao ốc san sát cao ốc cái này một thân ăn mặc không có gì kỳ quái có thể ở trước mắt lại là khiến người vô cùng quái dị mà đứng tại hắn người bên trái cũng là để tôn phong kinh ngạc đúng là thật lâu trước đó trong tay hắn trốn được nhất mệnh không gian r i á c tình giả là ngươi gánh lấy cây trổi tôn tiểu thánh lại là ánh mắt kinh ngạc nhìn qua bên người nam tử một người khác chính là lúc trước tại trên đảo nhỏ xa xa nhìn hắn liếc một chút liền chạy đi người da trắng nam tử không nghĩ tới vẫn chưa đi đến mức nói chuyện lúc trước nam tử trực tiếp khiến người ta không nhìn đứng tại trước nhất nam tử khoe miệng nhỏ quất trong mắt s ẹ t qua một vệ thản quang đem đảo bên trong có được đồ vật giao ra ta còn có thể cân nhắc tha các ngươi nhất mệnh nam tử liếc mắt xa xa đảo nhỏ trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ hắn vốn là đối hòn đảo nhỏ này không có hứng thú gì có thể nghe thủ hạ báo cáo trên đó nắm giữ dầu có năng lượng thạch đầu mới vội vàng chạy đến trên đảo trận pháp hắn cũng nhìn qua ngoại trừ một lỗ hổng có thể đi vào địa phương khác hắn căn bản cũng không dám đặt chân tất cả đành phải lựa chọn ở chỗ này chờ đợi lúc này tình cảnh lại là có chút lo lắng tôn phong mấy người trốn vào trong trận pháp có thể rất hiển nhiên nam tử đoán sai tôn phong mấy người phản ứng đối phương căn bản thì không có nhận ra hắn kỳ kỳ h o à i h o à i nhìn ta đánh chết ngươi đi ra vốn là vì chiến đấu tôn tiểu thánh hai tay một nắm tảo bà tinh giữa trời quét qua xuống đ ỗ n g nhiên c u ồ n g phong đại quyển mấy chục mét độ cao sóng biển cuốn lên nhìn qua tôn tiểu thánh tiện tay động tác đối diện không ít người liền nuốt nước miếng phát đại chiêu có bực này uy lực coi như s o n g nhìn đối diện tôn tiểu thánh tình cảnh rõ ràng cũng là tiện tay nhất kích tuy nhiên kỳ quái tôn tiểu thánh đổi binh khí có thể nam tử cũng không lo lắng đứng ở trên mặt biển hai tay mở ra nhẹ nhàng một v ò tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy trước mắt c u ầ n phong cực tốc yếu bớt không chung sóng biển cũng là vừa giảm lại hàng sau cùng hoàn toàn biến mất mà ở phía xa nam tử kia trong lòng bàn tay đúng là hình thành một cái cự đại xoay tròn năng lượng màu trắng bóng đứng ở phía sau nam tử kinh hãi mọi người đều là phát ra kinh thiên tiếng hoan hô Chu! t i ê n c ủ a tui vn thật đúng là kỳ quái năng lực nhìn phía xa tình cảnh thôn phong khắp khuôn mặt là ngạc nhiên tuy nhiên t r ư ớ n g mắt giác tình giả bất quá những cái kia kỳ quái năng lực đến là để hắn mở rộng tầm mắt thính ngươi có chút bản lãnh lại ăn ta một cái gặp công kích mình bị đối phương tiện tay đẻ xuống tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ tay cầm cây trổi liên tục múa dưới trên mặt biển trong nháy mắt hình thành mấy đạo long quyền phong mang theo kinh thiên cột nước nhanh chóng bay tới thô sơ giản lược xem xét uy lực rõ ràng so lúc trước cưỡng hiếp rất nhiều cuốn lên cột nước đã có một trăm m m độ cao ngẫu nhiên có trong biển cuốn lên cả lớn trực tiếp bị mạnh mẽ sức gió sẽ thành mảnh nhỏ trước mắt thời gian xoay tròn màu trắng của nước biến thành đỏ như máu đỏ bưng của nước cảm giác gáp bách mãnh liệt tập xuống đứng tại phía sau nam tử mọi người không ít người đều là âm thầm lui lại thiên bảng cương giả quả nhiên không thể địch lại cũng là đứng tại bên người nam tử hai người cũng là trong mắt sợ hãi khủng bố như thế chiêu thức ngoại trừ trốn tránh đã không còn biện pháp gặp trước người nam tử không hề động mới miễn cưỡng đứng ngay tại chỗ không hổ là hôn thế tiểu ma vương nam tử trong mắt kinh ngạc nhưng trên mặt cũng không kinh hoàng chút nào chi ý hoàn toàn như trước đây còn là đồng dạng giang hai tay ra theo nam tử trùng điệp ôm một cái trên biển đến gần lòng quyền phong đúng là cực tốc thu nhỏ hấp thu năng lượng a thật đúng là cổ quái năng lực cái này tôn phong thế nhưng là thấy rõ ràng nhìn qua xa xa nam tử tôn r rốt trước o hoảng. n chàn đầy kinh ngạc. Hắn hiện tại rốt cuộc biết trước mắt nam tử là ai, thiên bảng bài danh thứ năm Nam hình thức năng lượng sau đưa chúng nó chuyển hóa làm tự thân năng lượng năng lực, đồng thời còn có thể đem bọn họ phong g mắt mắt ám làm đem tại biết tử thứ thu tất thức tự thời thể thích. t cuộc cả lực, có hấp hóa họ là bài đầy đưa ai, sau dư phong đối g i a hỏa này có ấn tượng hoàn toàn là bởi vì hắn trộm nước mỹ đạn hạt nhân càng là hấp thu đạn hạt nhân bên trong năng lượng còn đưa chúng nó hoàn toàn phong thích lúc đó có thể nói chấn động một thời bằng nhân lực phóng xuất ra vũ khí hạt nhân tương đương năng lượng xác thực đáng giá khiến người ta chấn kinh bất quá mặc kệ năng lực gì chắc chắn sẽ có cái hạ n độ muốn là vượt qua hắn hấp thu hạn mức cao nhất chỉ sợ cả người đều muốn phát nổ đối mặt sau cùng một đạo long quyền phong ám hoàng không có lại hấp thu mà chính là hai tay đẩy trong tay cái kia năng lượng to lớn bóng bay trở về đâm vào đỏ bừng cột nước phía trên vê anh nổ thật to thành âm nương theo lấy đ ẩ y trời nước biển c u â n xuống trên mặt biển càng là một cỗ cường đại khí lãng phất qua ám hoàng hai tay liên vũ có thể sau lưng thuyền máy vẫn là có một chiếc bị lật tung phi hưng phấn mà đến tôn tiểu thánh căn bản cũng không có nghĩ đến trước mắt như thế r a hỏa năng lực cổ quái như vậy cả người lật đến sóng biển bên trong tạo bà tinh còn có thể hay không lợi hại hơn nữa điểm toàn thân ướt đấm tôn tiểu thánh nhìn trong tay tạo bà tinh giọng căm hận nói ra liên tiếp mấy chiêu thế mà đều bị trước mắt tên ghê tởm này phá vỡ tôn tiểu thánh cảm giác trên mặt m ũ i đều có chút nhịn không được rồi không được a ở nhân gian pháp lực của ta có rất lớn hạn chế đã vừa mới là mạnh nhất t ạ o bả tinh sắc mặt xấu hổ đường đường thần tiên thế mà mấy chiêu đều không có đem một phảm nhân thu thập trên mặt của hắn cũng có chút nóng bỏng cái gì ngươi cũng quá cùi bắp đi tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng đối với tôn tiểu thánh khinh bỉ hắn cũng là không quá mức biện pháp dù sao loại kia ước thúc cũng không phải hắn có thể ngăn cản lắc đầu liên tục tôn tiểu thánh đem cây trổi hướng phía sau cái mông cắm xuống hai tay hư không một nắm một cây gậy xuất hiện tại trong tay lại là cái này cây côn nhìn lấy tôn tiểu thánh vật trong tay t ạ o bà tinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn sớm liền phát hiện cái này cây côn bất phàm nhưng là là nghĩ không ra thế mà không chết quét gặp xuất r a kình thiên trụ tôn tiểu thánh ám hoàng trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc vừa mới cái kia năng lượng kinh khủng nhất kích phía dưới trước mắt tiểu hài tử thần thái rõ ràng chưa thụ ảnh hưởng chút nào h ừ ngươi bất quá thiên bảng thứ sáu ta thế nhưng là xếp hạng thứ năm ngươi như thế nào là đối thủ của ta bất quá trong lòng hắn cũng không đệ bụng quét gặp xa xa tôn tiểu thánh gương mặt tự tin có thể hấp thu tất cả năng lượng hắn năng lực này thật sự là quá cường đại tại năng lượng muốn đột phá hắn cực hạn thời điểm hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thả ra ngoài hắn hoàn toàn liền có thể đứng ở thế bất bại ta dựa vào ngươi chính là thằng ngốc kia như vậy xếp tại phía trước ta hôn đản nhìn ta không nện bạo ngươi chứng ám hoàng nói chưa dứt lời nói chuyện đối diện tôn tiểu thánh trực tiếp tức nổ tung tôn tiểu thánh một mực tức giận chỉ bị xếp tại thứ sáu bây giờ gặp phải một cái phía trước người trong lòng đã là nộ khí đằng đằng chương bốn trăm chín mươi bảy nói được thì làm được an tiểu thánh ra ra một g ậ y trong lòng tức giận tôn tiểu thánh thân hình nhảy lên thật cao tay cầm kỉnh thiên trụ phủ đầu nhất côn nện xuống hừ nhìn lấy nhảy lên trăm thức cao tôn tiểu thánh ám hoàng trong mắt giật mình hai tay đột nhiên đẩy một đạo cường đại hỏa diễm tuân ra trước khi đến hắn nhưng là trong thân thể chứa đựng đầy đủ năng lượng tiểu nhỏ hỏa diễm tôn tiểu thánh căn bản cũng không có để ở trong mắt trực tiếp một gậy kéo xuống tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc không trung hỏa diễm đúng là một phân thành hai trực tiếp bị hắn bổ ra mở ra hỏa diễm bên trong một đạo cự đại côn ảnh quét ngang xuống bất quá cao đến một t h ư ớ c thân hình đúng là nắm giải trăm thước cự côn tránh ra cảm giác đỉnh đầu truyền đến mạnh đại ba động ám hoàng trong mắt giật mình song chân vội bước trên mặt biển nổ ra một cái cự đại hố nước thân hình đã là nổ bắn ra mà ra đứng ở phía sau hắn người cũng là cái vội vàng thoát thân vê anh mặt biển bị phá ra một đầu mười mét lớn khe ránh c ả n ở giữa thuyền máy bị c u ồ n g bạo khí kình xoắn thành toai phiến đầy trời c u ố n lên sóng nước bên trong nương theo lấy từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết bọn họ bất quá là bị dư kinh anh chúng giờ phút này không ít nằm trên mặt biển liên tục hô to nơi xa quan chiến mọi người đều là sắc mặt kinh hãi tình cảnh trước mắt sợ không phải sức người làm không hổ là thiên bảng xếp hạng thứ sáu hồn thê tiểu ma vương thiên sinh thần lực phi thân lui nhanh ám hoàng nhìn trước mắt xoắn tới cao mấy chục mét sóng nước hai tay lên i vũ sóng nước cực tốc thu nhỏ tại trong lòng bàn tay hình thành một cái xoay tròn màu trắng bóng nước đi nhìn phía xa cầm côn đổi u theo tôn tiểu thánh ám hoàng tay phải đột nhiên đẩy bóng nước bắn ra tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh không có cái gì là cây gậy không giải quyết được không có chút nào do dự trong tay cự côn đánh xuống vê anh còn chưa tới gần bóng nước vỡ ra hóa thành kinh thiên h ả i lãng trong nháy mắt trùng kích lực đem tôn tiểu thánh c u ố n ra ngoài ẩm cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh trực tiếp bị đánh vào xa xa trên mặt biển tiểu hai tử cuối cùng là tiểu hai tử một chút chiến đấu kỹ xảo đều không có sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới đứng ở trên mặt nước cám hoảng nhìn lấy rơi xuống nước tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy tự tin c h i sắc hắn vừa mới thế nhưng là thấy rõ tôn tiểu thánh hoàn toàn chính diện đã nhận lấy công kích của hắn http trendu ạ toại như thế năng lượng cường đại đủ đã xé nát bất luận kẻ nào bốn phía quan chiến mọi người đều là thần sắc có chút ngốc trệ vừa mới gặp tôn tiểu thánh công kích khủng bố bây giờ lại như phủ dung sớm nở tối tàn phút chốc xuống dốc ha ha viêm đế hiện tại thì đưa ngươi đi xuống để phụ tử các ngươi đoàn tụ đứng ở trên mặt biển ám hoàng hai tay mở ra thân hình bay lên cao cao đầu nhỏ ngửa hai mắt nhìn xuống xa xa tôn phong đây là hắn trừ rơi một cái lợi hại nhất đối thủ càng là xác nhận hắn thiên bảng thứ năm thực lực có thể tôn phong trên mặt biểu lộ lại làm cho thần sắc hắn khẽ giật mình trong nháy mắt sắc mặt đại biến không tốt ám hoàng trong mắt kinh hãi phải chân vừa bước thân hình liền muốn nhảy lên, lên ra ánh mắt xéo qua lại là quét gặp dưới chân trong nước biển một cây gậy bùng lên mà ra thẳng đến hắn hạ thân sắc mặt khẩn trương ám hoàng chân phải liền thực sự dẫm tại kình thiên trụ phía trên xem ra cũng không thể coi thường những thứ này r i á c tình giả nhìn lấy thân hình tránh đi ám hoàng tôn phong trong mắt cũng là một vệ kinh ngạc đối mặt tôn tiểu thánh cái này kình thiên trụ nhất kích ám hoàng tuy nhiên có chút chật vật nhưng cũng mau nghe đến nhìn bộ dáng kia của hắn tựa hồ cũng không có thụ thương còn cho ngươi hư không bên trong rơi xuống ám hoàng trong miệng một tiếng quát lớn chân phải đ ố n g nhiên một đạp một đạo năng lượng ngừng tụ thành côn ảnh nổ bắn ra mà xuống chạy về phía vừa mới thoát ra mặt nước tôn tiểu thánh h ừ đối mặt cái này mạnh mẽ nhất kích tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ nhẹ nhàng xoắn một phát t i ệ n tay đánh nát vững ư vàng rơi vào mặt nước làm được ám hoảng nhìn phía xa tôn tiểu thánh trong lòng âm thầm trấn kinh vừa mới cái kia kinh khủng công kích tựa hồ căn bản cũng không có làm bị thương hắn có bản lĩnh tiếp ta một g ậ y nắm kình thiên trụ tôn tiểu thánh chỉ xa xa ám hoảng quát lớn ta là bất bại cái gì hình thức năng lượng ta đều có thể hấp thu ngươi thế nào đánh bại ta ám hoàng trong mắt khinh thường nhưng trong lòng thì tức giận mới sơ bộ mấy cái giao thủ hắn phát hiện tôn tiểu thánh không chỉ có thiên sinh thần lực mà lại phòng ngự lực còn siêu cấp khủng bố liền xem như mượn cường đại chiến đấu kinh nghiệm tựa hồ y nguyên khó có thể đem hắn như thế nào đáng giận muốn không phải nói nện bạo ngươi chứng ta thì liếc một chút bắn chết ngươi trong mắt tức giận tôn tiểu thánh cơ lấy kình thiên trụ tức giận chạy vội đi lên v â n h vẫn là kinh khủng côn ảnh đem chung quanh một trăm em mở chi điệu tất cả đều bao phủ trên mặt biển ầm ầm rung động thỉnh thoảng c u ố n lên kinh thiên sóng biển tại đón đỡ tôn tiểu thánh nhất côn về sau ám hoàng lại là cũng không dám n ữ a thử cái k i a cô thuần túy lực lượng lại để hắn có loại trong nháy mắt no bạo cảm giác vừa vặn cho hắn để cao điểm chiến đấu kinh nghiệm đứng ở đằng xa tôn phong cũng không rùng động hắn đã phát hiện ám hoàng nhược điểm lớn nhất chỉ cần xạ gì găng một cái huyết thuật nói không chừng liền đem hắn đánh ngã kém nhất thể nội âm dương kiếm bắn ra đầy đủ lấy tính mệnh của hắn tụ tại mọi người chung quanh đã vừa lui lại lui hai mắt kinh hãi nhìn qua nơi xa toàn bộ trên mặt biển đã tất cả đều là côn ảnh thỉnh thoảng có to lớn bọt nước không t r u n g c u â n xuống tôn tiểu thánh ám hoàng bóng người ở trong đó như ẩn như hiện rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn bầu trời bảng cường giả giao thủ trước mắt tạo thành hiệu quả có thể nói đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm vi d ừ n g ở trong biển thuyền máy đã sớm thối lui đến bên ngoài mấy chục g i m đi Giác tại ỉ chỉ n còn tốt né tránh, những này thuyền máy, chỉ cần một cái sóng lớn, hoàn toàn liền có thể là tung. Xem ra, đã không h thứ thể giả cái sai biệt có tốt một t ra, máy, là Xem lắm. đã tôn phong thần thức phía dưới bên trong tình cảnh vừa xem hiểu ngay tôn tiểu thánh tự nhiên là càng đánh càng dũng đối diện ám hoàng đã sắc mặt trắng bệnh tại tôn tiểu thánh trước mặt hắn gái gọi là bất bại hoàn toàn cũng là chuyện tiếu lâm trước mắt đứa trẻ này mới thật sự là bất bại ám hoàng nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú không chỉ một lần đánh c h ú n g tôn tiểu thánh có thể ra hỏa này ngoại trừ hoa hoa kêu to một mặt phẫn nộ đánh g i ấ m đều không có đánh lâu như vậy vẫn như cũ sinh long hoạt hổ mà lại càng biến thái chính là hắn phát hiện tôn tiểu thánh càng ngày càng hưng phấn giống như không có chút nào biết rõ ra rời、Đúng. dựa vào kinh nghiệm phong phú ám hoàng bao hàm tức giận nhất kích đánh vào tôn tiểu thánh thân cái kia đáng giận thân hình rốt cục nổ tung trong lòng còn đến không kịp mừng như đ i ê n hắn đ ỗ n g nhiên thần sắc kinh hãi nói đánh nổ ngươi trứng thì đánh nổ ngươi trứng chỉ thấy trong nước biển thoát ra một bóng người trong tay kình thiên trụ hướng về hắn trung gian hung hăng đánh tới đáng chết vừa mới cái kia đến cùng là cái gì hư ảnh vẫn là ảo giác ám hoàng vội vàng nên đón tiếp lấy có thể tôn tiểu thánh tràn ngập nộ khí nhất kích cái nào là hắn trong thời gian ngắn có thể chuyển hóa a nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn ám hoàng thân hình bị đánh ra đầy trời màn nước bại thiên bảng xếp hạng thứ năm ám hoàng thế mà thua ở hôn thế tiểu ma vương trong tay nơi xa chăm chú chú ý mọi người đều là sắc mặt kinh hãi tuy nhiên bọn họ lúc trước nhìn qua tôn tiểu thánh lợi hại mà dù sao là cái tiểu hải tử vậy mà thật đánh bại ám hoàng trải qua trận này hôn thế tiểu ma vương tấn thăng thứ năm hàng ngũ chương 498, n người chim chật vật rơi xuống ám hoàng không chút do dự thân hình một bước mặt biển nổ bắn ra mà ra muốn đi hỏi qua ta không có tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ hai mắt vừa mở chỉ thấy trong mắt hai đạo kim quang đấu bắn mà ra nơi xa chạy trốn ám hoàng một tiếng hét thảm thân hình từ không trung bất lực rơi xuống túi đầu nhìn lại hắn chỉ thấy chân phải đau rát quần quận máu tươi vẩy tới đúng là bị tôn tiểu thánh vừa mới một vện kim quang bắn thủng bắp đùi cứu ta nhìn lấy càng ngày càng gần mặt biển ám hoàng sắc mặt kinh hãi muốn là hạ xuống coi như không chết cũng tuyệt đối bị đuổi kịp tôn tiểu thánh đánh chết kinh hô bên trong ám hoàng b ỗ n nhiên bóng người siết chặt đã bị một bóng người kẹp lấy chính là lúc trước đứng tại hắn bên trên không gian giáp tỉnh giả tiếp được cám hoàng nam tử không chút do dự thân hình loại lên trong nháy mắt biến mất trên không trung người đã tại ngoài trăm thước đừng muốn trốn gặp đối thủ của mình thế mà được người cứu đi tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ hai mắt khẽ giật mình hai đạo kim quan g quét ngang mà qua đúng là tại trên mặt biển vạch ra vài trăm mét chi sâu vết cát bất quá nam tử kia cũng là bất phàm thân hình không trung liền lắc linh xảo tránh thoát hôn đản đừng chạy tới tay t h ì thế mà bị người ta mang đi tôn tiểu thánh sắc mặt nổi giận không hề nghĩ ngợi cất bước đuổi theo ra hòa này tôn phong khẽ lắc đầu nhìn tôn tiểu thánh hào hứng để hắn dừng lại đã là không thể nào thân hình một bước thì phi bôn u đi lên liếc mắt nơi xa những cái kia đứng đầy người ngoại quốc thuyền máy tôn phong hư không nhất trưởng ấn ra phá không mà đi trưởng ấn nên phong tăng trưởng trong nháy m ắ t hóa thành mấy chục mét khoảng cách theo gió vượt sóng bao phủ mà qua chạy mau a trong mắt kinh ngạc đến ngây người mọi người nhất thời liên tục hô to từng cái tranh nhau đảm bệnh vê anh một nói nổ thật to thanh âm lúc trước tránh thoát một kiếp tàu thuyền tại tôn phong trong tay hóa thành v à i phiến lúc trước tại trên đảo nhỏ trốn được nhất mệnh người da trắng nam tử cũng là tại hắn một dưới lòng bàn tay hóa thành dòng máu không may không có tránh đi giác tình giả càng là vô số kể đều là phơi thây tại chỗ thi thể giải xuống bùn phía ám hoàng mang tới tất cả tàu thuyền tất cả đều bị phá hủy nhìn lấy tôn phong nhất trưởng chi uy may mắn sống được nhất mệnh mọi người đều là trong lòng kinh hãi vừa mới người kiệt nhưng cũng là thiên bảng cường giả thế mà liền viêm đế nhất trưởng đều không tiết nổi tôn phong cũng không để ý trong nước dây rủa mà ra nguyên một đám bóng người nhanh chóng hướng về tôn tiểu thánh đuổi theo cùng ở phía sau tiểu h ắ c q u y ể n há miệng hút vào từng đạo từng đạo mỹ vị linh hồn quyển vào bên trong miệng liếc mắt nơi xa những cái kia rơi xuống nước người lại nhìn đi xa tôn phong hai người lưu luyến không rời đi nơi xa bị đuổi đi hoa hạ giác tình giả nhìn lấy tình cảnh trước mắt từng cái sắc mặt đại hỷ nhìn nhau nhìn một cái cùng nhau nhào tới hiện tại có thể chính là đánh chó mù đường thời cơ sao có thể bỏ qua cơ hội này chỉ như vậy một cái chỉ hoãn thời gian tôn tiểu thánh đã tại mấy chục hải lý ở ngoài không gian kia giác tình giả thật cũng không bình thường mang theo một người thế mà trốn được còn như thế khoái chẳng qua hiện nay chỗ sâu trong b i ể n rộng muốn chạy trốn chỉ sợ không dễ dàng như vậy Vâng anh! đứng tại cây trổi phía trên tôn tiểu thánh tay cầm to lớn cột trống trời giữa trời liên vũ xuống có thể đối mặt phía trước không gian r i á c tình giả đến lúc đó có chút lớn pháo đánh con mỗi cảm giác đáng giận có bản lĩnh đ ừ n g trốn ta một cái đánh các ngươi hai cái không trung tôn tiểu thánh khí hoa hoa kêu to dưới đ ấ y chạy trốn hai người hành động căn bản cũng không có quy luật hắn hỏa nhãn kim tinh muốn đánh chúng cũng không phải đơn giản như vậy tránh trong nước đi không phải vậy sợ là trốn không thoát bị nam tử ôm ám hoảng nhìn phía sau tình cảnh trên mặt không ức chế được kinh hoàng lần thứ nhất hắn cảm giác tử vong như thế gần nam tử không nói gì thân hình loay lên trên mặt biển chạy trốn hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa biến mất lái sao trổi chạy tới tôn tiểu thánh xem xét sạch sẽ bóng bẩy mặt biển trong mắt một trận kinh ngạc bọn họ tại dưới nước tôn tiểu thánh không phát hiện được sao trổi thế nhưng là liếc một chút nhìn thấu trong mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh trú mục mà đi Quả gặp dưới nước hừ a i hiện. đạo thoảng thoáng nhân ảnh thỉnh h tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái cũng không d ư ớ i đi thì trên mặt biển đuổi theo hai người quét gặp trên mặt nước truy đuổi bóng người trong nước hai người âm thầm tê khổ đáng chết g i a hỏa này làm sao biến thái như vậy nhìn lấy không buông tha tôn tiểu thánh đỏ sầm gương mặt kinh hãi chi sắc h á n tại châu mỹ cũng coi là thần kinh bắt chiến không nghĩ tới lần đầu tiên tới châu á thì chạy chối chết bây giờ cho nên ngay cả mạng nhỏ đều muốn chơi xong tên kia tránh trong nước rồi thừa dịp như thế chỉ trong chốc lát tôn phong đuổi theo nghi ngờ nhìn qua tôn tiểu thánh đúng cái kia ra hỏa giống con rùa đen rút đầu một dạng tránh trong nước không ra tôn tiểu thánh hận đến nghiến răng hai người này xuất hiện thời điểm không có một tia quy luật trên không trung còn có một chút cơ hội trốn ở dưới nước căn bản liền không tìm được cơ hội bất quá tôn tiểu thánh rõ ràng phát hiện dưới thân nam tử thi triển dị năng thời gian khoảng cách càng lúc càng lớn Hừ. xem các ngươi có thể tránh tới khi nào rất hiển nhiên trong nước nam tử căn bản không có khả năng thời gian dài thi triển dị năng huống chi còn mang theo một người mà lại cách mỗi một hồi thời gian hai người liền muốn xuất hiện tại không trung không phải vậy phải nín chết trong nước không thể tôn tiểu thánh cũng không nóng nảy dậm chân theo ở phía trên nhìn hắn bộ dáng không diệt trừ hai người thể không bỏ qua tôn phong muốn động thủ cũng không cho chính là muốn tự mình đem hai người này đánh chết một đường bay tán loạn mấy người đã rời đi nam hải hướng về thái bình dương chạy đi gặp tôn tiểu thánh mao đủ thẳng thắn tôn phong cũng chỉ có thể bất đắc di theo cùng ở phía sau tiểu hắc khuyển đã sớm gương mặt phiên muộn từ bỏ nhiều như vậy linh hồn thế mà nhàm chán ở trên biển truy đuổi thật sự là quá không có ý nghĩa ha ha bọn họ rốt cục không còn khí lực nhìn phía xa tốc độ càng ngày càng chậm hai người tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ tôn phong lắc đầu liên tục ánh mắt quét qua nơi xa lại là nhúng mày chỉ thấy xa xa trên mặt biển hồng quang diệu thiên c u ầ n c u ộ n đánh tới mặt trời chiều ngã về tây có thể cũng không phải là đơn thuần mây hồng đúng là có c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt đập vào mặt tuy là mùa hè nhưng trạng vạng tối mặt biển vẫn là vô cùng mát mẻ tình cảnh trước mắt tựa hồ có phần có gì đó quái l ạ tôn tiểu thánh cũng không có quản những thứ này cầm lấy cột trống trời thì hướng về ngừng ở phía xa trên mặt biển hai người chạy đi đáng giận ngươi vì cái gì không thể không giết ta ám hoàng nhìn lấy đuổi theo tôn tiểu thánh không còn có lúc trước tự ngạo thời gian hai tiếng bọn họ không sai biệt lắm cực nhanh tiến tới hơn nghìn dặm tôn tiểu thánh ra hỏa này thế mà không có một chút từ bỏ dự định chỉnh cùng cựu nhân giết cha m ở dạng h ừ ta tôn tiểu thánh đã nói là làm nói đánh chết ngươi thì đánh chết ngươi trong tay cột trống trời quét ngang mà xuống côn chưa đến kinh khí cường đại đã trên mặt biển ấn ra thật sâu côn ảnh viêm đế dân g ra ngươi phượng hoàng thân điểu nếu không ngay tại tôn phong ngẩng đầu nhìn bầu trời thời khắc đ ỗ n g nhiên một đạo quát lạnh không trung vang lên một nữ nghe cái kia giòn mà thôi thanh âm tôn phong sắc mặt sững sờ kinh ngạc nhìn lấy hỏa hồng sắc chân trời bay ra một nữ tử đỏ tươi tóc dài một thân hỏa hồng áo khoác tại nữ tử phía sau lưng đúng là mọc ra một đôi sắc thái tươi đẹp cánh cả n g ư ờ i cứ như vậy tự nhiên bay trên không trung một đôi mắt chăm chú nhìn tôn phong trên vai hỏa vũ chương 499, h hoàn toàn chăn trở áp thiên bảng xếp hạng thứ tư hỏa phương hoàng thiên bảng bên trong duy nhất nữ tính nhìn lấy không trung xuất hiện người tôn phong gương mặt vẻ kinh ngạc không nghĩ tới tại đại bình dương trung tâm còn có thể gặp phải còn lại thiên bảng cao thủ nữ tử t r ư ừ n g ba mươi tuổi toàn thân cao thấp tính cả tóc đều là hỏa hồng một mảnh nơi xa cầm gậy đánh xuống tôn tiểu thánh cũng bị không trung tình cảnh hấp dẫn bất quá chỉ là một chút một trận trong tay cột c h ố n g trời trùng điệp đánh xuống nương theo lấy hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên mặt biển hai đạo nhân ảnh đánh bay ra ngoài n ê n ở trong nước biển hai người không chút do dự phân hai cái phương hướng hướng về nơi xa nhảy lên đi đáng giận phí hết hắn thời gian lâu như vậy tôn tiểu thánh hiện tại một cái đều không muốn buông tha nắm lấy cái hót tóc tôn tiểu thánh nhẹ nhàng hất lên trong nháy mắt nhảy ra mấy cái tôn tiểu thánh chính hắn bản thể đuổi theo ám hoàng mà đi mấy người còn lại hướng về không gian kia giác tỉnh giả đuổi theo a muốn ta phượng hoàng cứ tới a nhìn lấy bay trên không trung nữ tử tôn phong trong mắt khinh thường hỏa vũ thế nhưng là nguyên phượng đời sau tương lai thành t i ể u bất khả hà lượng trước mắt dạng này một cái nhỏ yếu p h à m nhân thế mà mưu toan nhung chảm thật sự là si tâm vọng tưởng thoáng liếc mắt rời đi tôn tiểu thánh hỏa phượng hoàng hai cánh nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt nhảy lên đến tôn phong hai mươi e m m ở đến xa đối với tôn phong cũng không để ý tới hai mắt sáng lên nhìn qua hỏa vũ tựa hồ cũng phát giác được phía ngoài dị thường hỏa vũ nâng lên đầu liếc mắt không trung nữ tử ánh mắt bên trong lại là nhàn n h ạ t khinh thường quét gặp không trung nữ tử ngạo mạng tôn phong sắc mặt s ư n g l ạ n h lấy hắn thực lực hôm nay thế mà cũng bị người khác xem nhẹ như thế thần điều cũng liền chỉ có ta có thể t r ư ở n g khống chỉ là phạm nhân làm sao có thể nắm giữ quan sát tỉ mỉ hỏa vũ hỏa phượng hoàng giờ phút này rốt cục nhìn về phía tôn phong trên trán không chút nào che giấu khinh thường tôn phong cười một đôi mắt kinh ngạc nhìn qua không trung nữ tử bất quá một cái mọc ra cánh nữ tử thôi lại còn nói hắn là p h à m nhân thiên bảng xếp hạng thứ tư mà thôi chẳng lẽ bọn gia hỏa này đều tự khoe là thần vô c h i mới không sợ tôn phong khẽ lắc đầu ánh mắt thương hại nhìn lấy không trung nữ tử muốn chết quét gặp tôn phong khinh bị ánh mắt không trung nữ tử sắc mặt giận dữ hai cánh hơi hơi một cái lửa cháy hừng hực bay c u ộ n xuống tôn phong lắc đầu thân thủ nhẹ nhàng mở ra đánh tới hỏa d i ễ m toàn đều biến mất trong lòng bàn tay hắn tu luyện thế nhưng là nguyên phượng chín ngày niết bàn quyết cái này không quan trọng p h à m hỏa còn không phải dễ như t r ở bàn tay ngần đầu nhìn lại giờ phút này nữ t ử phía sau lưng hai cánh đã bị hùng hùng đại hỏa bảo phủ chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia triển khai hai cánh còn thật cùng hỏa phượng hoàng đồng dạng không hổ là viêm đế chi danh bất quá ta hôm nay thì kêu ngươi táng thân cái này thái bình dương bên trong hỏa phượng hoàng cũng không kinh ngạc hai tay đột nhiên mở ra chỉ thấy sau lưng đỏ bừng chân trời quần quận hồng quang x o a n tới đúng là liên miên biển lửa rơi xuống bất quá c h ư ớ c mắt thời gian trước mắt mặt biển hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ chiêm chiếp tôn phong không có gì phản ứng trên vai hỏa vũ lại là trong mắt hưng phấn vòng quanh tôn phong vui sướng b a y múa h ừ thế mà không trốn đọc truyện tại hờ tờ tờ ê choẹ nù ạ t o á t quét thấy đáy phía dưới tôn phong hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ hỏa phượng hoàng thần sắc càng là tự ngạo tại cái này hỏa diễm l i n h vực bên trong nàng cũng là vô địch tồn tại hiện nay tôn phong muốn đi cũng trốn không thoát hòa phương hoàng nhìn xem ngươi có tiếp hay không đến phía dưới ta thánh hỏa nhìn lấy không trung dương cánh nữ tử tôn phong khinh thường nói hai mắt chừng một cái chỉ thấy một đoàn rõ ràng khác biệt hỏa diễm toát ra nổi giữa không trung nữ tử hai cánh phía trên ồ tôn phong mới vừa ra tay không trung nữ tử cũng là trong mắt kinh ngạc nàng rõ ràng cảm giác tôn phong hỏa diễm mạnh mẽ hơn nàng trước kia lơ lửng ở trên cánh hỏa diễm đúng là tại tôn phong ngọn lửa kia dưới nhanh chóng bốc cháy lên nàng ngọn lửa trên người lại muốn bị nhanh lửa trong mắt kinh hãi nữ tử hai cánh khẽ vỗ hỏa diễm bay cuộn mà ra mang theo tôn phong thánh hỏa ngược lại hướng về tôn phong đánh tới tiểu nhỏ hỏa diễm đều sợ còn dám tự xưng hỏa phượng hoàng tôn phong xuề tay phải ra mắt mang khinh thường nhìn qua không trung nữ tử bị tay tiếp được hỏa diễm trong nháy mắt một nhập trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa phượng hoàng đây chính là hoa hạ thần thoại bên trong thần thú trước mắt một cái ngoại tộc nữ tử dám lấy phượng hoàng mệnh danh thật sự là muốn chết chết cao cao tại thượng hỏa phượng hoàng không nghĩ tới vừa giao thủ thì đã rơi vào hạ phong sắc mặt nổi giận hỏa phượng hoàng hai tay bỗng nhiên cuốn một cái chỉ thấy trước mắt biển lửa trong nháy mắt huyện hóa ra các loại hung mánh dạ thú hướng về tôn phong đánh tới hừ đố i lên tôn phong đã chú định hỏa phượng hoàng bi a i đứng yên tôn phong động cũng không có động thể nội vận chuyển chín ngày niết b à n quyết trên không trung hỏa phượng hoàng trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy cái kia quần quận hỏa diễm điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn r ũ n g manh lao tới tôn phong há miệng hút vào không trung biến ảo mà ra một cái hỏa hổ trực tiếp bị hắn một miệng nuốt vào hấp thu một tia nguyên phượng bổn nguyên tinh huyết tăng thêm tu luyện chín ngày nét b à n quyết quan hệ tôn phong nhất không sợ cũng là h ỏ a diễm h ỏ a phượng hoàng lớn nhất dựa vào h ỏ a diễm tại tôn phong xem ra hoàn toàn cũng là chuyện tiếu lâm người gặp tôn phong như thế cuồng vọng đem nàng h ỏ a diễm tất cả đều nuốt vào hòa phượng hoàng trong mắt giật mình tôn phong hỏa diễm nàng không dám đón nữa có thể nàng bay tới hỏa diễm tôn phong không thèm để ý chút nào nuốt ai mạnh ai yếu liếc một chút liền biết rõ trong mắt nổi giận hỏa phượng hoàng hai cánh liên vũ chỉ thấy trong sân hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt tôn phong mười m chi địa g i ấ y lên hỏa diễm trọn vẹn hơn mười m độ cao cổ cổ khí màu trắng lãng đến mặt biển nhảy lên có thể lập ở trong đó tôn phong thân hình vẫn như cũ không động một phân một hảo ta nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu q u é t thấy đây phía dưới tôn phong tình phía phong cảnh, hỏa phượng h đây dưới o à n g sắc m ặ trà giận dữ. Thực lực thế mà tại tăng không phong, không tại nội, khỏi lên. Vốn là không thèm để ý chút nào tôn dữ. Thực thế thèm chút quét qua thể t lực là mà để ý qua o n mình. Những cái kêu hấp thu hỏa diễm, tại cửu thiên g giật mắt diễm, miết thu tại cái hấp hỏa cửu kêu b n quên thật à n quần h u sự là quá ngưu bức gặp không trung hỏa phượng hoàng còn không có đình chỉ tôn phong mắt trong mừng rỡ há miệng hút mạnh hơn cả người đã hoàn toàn bao phủ tại trong biển lửa chuyện gì xảy ra không sai biệt lắm đem tôn phong đồ nướng nửa giờ hỏa phượng hoàng trong mắt kinh nghi nàng lớn nhất dựa vào cũng là cái này liên tục không ngừng hỏa diễm mạnh hơn người cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy đang lúc tôn phong cảm giác mình sắp phá vỡ mà vào thần hải cảnh trung kỳ thời điểm chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt biến mất nhìn lấy khôi phục như lúc ban đầu mặt biển tôn phong trong mắt sững sờ ngơ ngác nhìn lấy không trung hỏa phượng hoàng ngươi làm sao không công kích ngươi nguyên bản thì trong lòng kinh nghi hỏa phượng hoàng nhìn lấy tôn phong phản ứng nhất thời sắc mặt nổi giận ra h ỏ a này vậy mà xem nàng cường đại như thế công kích như không hỏa phượng hoàng hai tay hư không một nắm đúng là nơi tay ở giữa ngưng tụ thành một thanh đại cung bay lên cao cao hỏa phượng hoàng tay phải trùng điệp kéo ra một chi đốt lên hỏa diễm múi tên dài bên trong hình thành theo hỏa phượng hoàng một tiếng nhẹ kinh ngạc hỏa tiễn nổ bắn ra mà ra trên không trung mang theo một đầu cái đuôi thật dài bắn về phía phía dưới tôn phong cha cha tại thần trí của hắn phía dưới tôn phong rõ ràng phốc cầm đến hỏa tiễn quy tích tay phải giữa trời một nắm hỏa tiễn bị chăm chú nắm trong tay một mặt mỉm cười tôn phong nhẹ nhàng liếc mắt trong tay hỏa tiễn trong mắt tràn đầy khinh thường chỉ thấy cái kia đốt lên hỏa diễm mũi tên dài đúng là đang nhanh chóng tiêu tán trước mắt thời gian thì biến mất tại tôn phong trong lòng bàn tay t r ư ơ n g năm trăm l ụ c hỏa trọng sinh ngươi làm sao có thể mạnh như vậy triển khai hai cánh bay trên không trung nữ tử trên mặt nồng đậm không thể tin đối mặt tôn phong cái kia bị đốt rủi quần áo thân thể cũng nhìn như không thấy cái này mũi tên dài uy lực thế nhưng là có thể so với hỏa tiễn lại bị dưới đáy nam tử tiện tay bắt được vô c h i p h à m nhân làm sao biết ta viêm đế cường đại tôn phong tiện tay theo bao khỏa bên trong xuất ra một bộ quần áo không nhanh không chậm xuyên qua đáng giận hỏa phượng hoàng trong mắt giận dữ tay phải đ ỗ n g nhiên kéo một phát chỉ thấy cung huyền phía trên ba cái đốt lên hỏa diễm mũi tên dài ta cũng không tin người bây giờ còn có thể tiếp được theo không chung một tiếng quát lớn mũi tên giống như sao băng lấy xuống đủ chạy trên mặt biển tôn phong ai ai ai để cho ta trước mặc xong quần áo a động tác đã rất nhanh chóng tôn phong không khỏi sắc mặt khẩn trương một bước mặt biển thân hình hơi mở vê anh ba đạo kinh thiên sóng biển nương theo lấy dồn dập chi chi âm thanh vừa hạ xuống hạ tôn phong chỉ thấy dưới nước lại là ba đạo mũi tên chạy tới còn có thể tự động truy kích địch nhân đến là có chút không đơn giản chân phải đ ỗ n g nhiên một bước tôn phong thân hình chuyển một cái ý phục đã là mặc trên người hai tay liên vũ vọt ra khỏi mặt nước lượn vòng phóng tới ba chi mũi tên dài bị hắn nhẹ nhõm nắm trong tay xì xì vậy ngần đầu nhìn lại tôn phong không khỏi trong mắt giật mình chỉ thấy đ ầ y trời mũi tên dài bay xuống bay trên không trung hỏa phượng hoàng hai tay căn bản cũng không có ngừng qua hừ tôn phong trùng điệp hừ một cái đứng tại chỗ chỉ thấy từng đạo từng đạo tay ảnh xẹt qua không trung bắn xuống m ũ i tên dài tất cả đều bị tiếp được tại tôn phong c ử u thiên niết bàn quyết phía dưới hóa thành quần quận chân nguyên dung nhập thể nội đường đường thiên bảng thứ tư cũng chỉ có loại thủ đoạn này sao tôn phong ngẩng đầu nhìn không trung hỏa phương hoàng mặt m ũ i tràn đầy vẻ khinh thường tại người khác xem ra vô cùng cường đại hỏa phương hoàng tại tôn phong trước mắt thật sự là lộ ra quá mức gà m ở hỏa diễm công kích đối với hắn không có một chút hiệu quả bay trên không trung nữ tử cả khuôn mặt đã kinh biến đến mức tái n h u ậ cùng cực nàng vô tận biển lửa tăng thêm vừa mới liệt hỏa thần tiễn thế mà đều cầm tôn phong không có cách nào càng kinh khủng chính là nàng tất cả công kích tất cả đều không hiểu biến mất tại tôn phong trong lòng bàn tay đây mới là làm nàng sợ hãi nhất địa phương từ đầu đến cuối ngoại trừ vừa mới bắt đầu một đạo hỏa diễm tôn phong liền không có xuất thủ qua viêm đế so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn mà lại đối với ngoạn hỏa tựa hồ xa phía trên nàng quét gặp tôn phong trên vai thân mật hỏa vũ hòa phượng hoàng trong mắt tức giận ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản ta hỏa diễm này một đạo tràn ngập tức giận quát lớn thanh âm chỉ thấy không trung nữ tử toàn thân đều dấy lên hùng hùng đại hỏa tại n à n g bên ngoài thân phía trên đúng là hình thành một bộ hỏa diễm tạo thành khải giáp hòa phượng hoàng c h i vũ nương theo lấy một đạo băng lánh n h ẹ cha nữ tử bay tập mà xuống hướng về tôn phong chạy tới đốt lên hỏa diễm thân hình đúng là trên không trung hình thành một đạo hoa mị vết đỏ vô tri tôn phong trong mắt khinh thường tay phải giữa trời xoay tròn nhất chỉ chỉ thấy vùng đan điền đỏ lên một ngân hai thanh trường kiếm phá không mà đi đó là quét gặp không trung phóng tới trường kiếm hỏa phượng hoàng trong mắt kinh hãi nàng mới nhớ tới tôn phong tựa hồ có hai thanh uy lực không tầm thường trường kiếm cái này không chút kinh hoàng hai tay một nắm một thanh hỏa diễm tạo thành đỏ bừng trường kiếm ngưng tụ thành đối với không trung đâm tới phi kiếm chém tới x o ẹ tại hỏa phượng hoàng trong ánh mắt kinh ngạc nàng n ắ m tại trường kiếm trong tay trong nháy mắt chặt đứt một thanh trường kiếm càng là theo nàng trên vai bông thấu mà qua không chỉ có phá vỡ nàng quanh thân khải giác càng đem nàng đấm xuyên ân máu đỏ tươi c u ầ n c u ộ n mà ra có thể nhưng trong nháy mắt ngừng người quá yếu đứng tại trên mặt biển tôn phong căn bản là không có động một cái nhìn lấy không trung nữ tử gương mặt phong khinh vân đạm không tốt trong mắt kinh hãi nữ tử đ ỗ n g nhiên nghe nói sau l ư n g tiếng xé gió đánh tới vội vàng n ê n lên hỏa thuẫn trong nháy mắt vỡ tan đâm rách nữ tử thuẫn b à i ô m dương kiếm càng là xuyên qua ngực của nàng về tới tôn phong trong tay cái này dương cánh ở không trung nữ tử nhìn lấy ở ngực phun ra ngoài máu tươi trong mắt nồng đậm thật không thể tin nàng công kích tôn phong nửa ngày đều bị đối phương phất tay tiêu trừ đối phương mới vừa ra tay trực tiếp đem nàng miệu sát tại châu mỹ nàng bại bao nhiêu địch nhân hiện tại lại bị xếp thứ tám viêm đế dễ dàng như thế chăn trở áp quét mắt đầu ngón tay hóa tiểu nhân hai thanh trường kiếm tôn phong gương mặt lạnh lạc đối với tu đạo người tới nói công kích mạnh nhất cũng là phi kiếm đương nhiên hiện nay tôn phong cường đại thủ đoạn không ít bây giờ bất quá là muốn thử xem uy lực của phi kiếm thôi bay trên không trung nữ tử thân hình chậm rãi hướng rơi xuống đốt tại n à n g ngọn lửa trên người nhanh chóng tiêu tán lộ ra ở giữa trắng đoan thân thể bất quá đối với những thứ này tôn phong cũng không có hứng thú gì không có năng lượng tràn lan đi ra đứng trên mặt biển tôn phong nhìn lấy đỉnh đầu rơi xuống nữ tử trong mắt xẹt qua một vệ nghi ngờ vê anh thì ở phía xa nữ tử thi thể rơi vào trong biển thời điểm cái kia vốn đã khôi phục bình thường hai cánh không ngờ đột nhiên nhảy lên một đám lửa tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc nữ tử hai cánh khẽ v ỗ một lần nữa lại sống lại chuyện gì xảy ra nhìn lấy dương cánh ngừng trên không trung hòa p h ư ợ n g hoàng tôn phong trong mắt nồng đ ậ m vẻ kinh ngạc tại thần trí của hắn phía dưới rõ ràng xuyên thủng nữ tử trái tim làm sao có thể phục sinh theo nữ tử hai cánh gỗ Ngoại trên người càng ngày càng n lửa đậm, so s á h với vừa mới c à n g tu h khủng hỏa phượng hoàng à? Bởi vì ta có thể hỏa sinh.、Triển、khai hai cánh hỏa phượng hoàng, cao cao tại thượng, trong mắt chàn đầy phấn khởi. hỏa sinh.、Tôn、phong sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt kinh ê m mắt mặt mắt trọng Triển trong trọng Tôn trong ngạc. Hán gì gọi giật bố. Biết bởi cái tại ta ta t cao cao vì vì có rục à, Rục sắc đầy luyện c ử u thiên niết b à n quyết theo lấy thực lực tăng lên cũng có thể dục hỏa trọng sinh nhưng không nghĩ tới trước mắt hỏa p h ư ợ n g hoàng thế mà hiện tại thì có thể làm được nắm giữ trọng sinh năng lực khó t r á khác c h phạm nhân. Hôm nhiên xưng người nay, vì ta tất m u ố n t h i ê u c h ế tôn người. Dương cánh h lập ở k g trung hỏa phong ư ợ n g h à giữa trên ờ i tiếng đại một quát lớn, chỉ thấy lớn, lưng hùng hùng đại nhảy sau l chỉ hỏa Giấy lên hỏa d ễ mặt đem m bầu trời cùng mặt biển phản chiếu một mảnh đỏ bừng. chiếu Tiểu tiểu, phản mảnh tôn phong trên một mặt đỏ kinh ngạc còn chưa tiêu tán chỉ thấy không trung nhảy lên hỏa diễm bên trong chuyển đến một đạo vang r ộ i k h ẽ hót thanh âm phượng hoàng một cái dương cánh đốt lên hỏa diễm chim to theo hỏa diễm bên trong bay ra hướng về tôn phong bao phủ xuống hoa mỹ lông vũ thật cao nâng lên đầu đến là cùng phượng hoàng có chút giống nhau vừa vặn để cho ta đột phá tôn phong trong mắt khinh thường đang muốn chạy lên đi lại là sắc mặt khẽ giật mình chỉ thấy thi triển xong một chiêu này hỏa phượng hoàng thế mà quay người hướng về nơi xa bỏ chạy vô c h i quả thật hỏa phượng hoàng cũng không có giống nàng mới vừa nói cường đại như vậy thời khắc này nàng chỉ sợ là cực kỳ suy yếu tôn phong không có để ý nàng ánh mắt lửa nóng nhìn lấy không trung đập xuống hỏa điệu lại nhanh cũng không có phi kiếm của hắn nhanh đợi hắn nuốt vào hỏa điệu này đuổi kịp hỏa phượng hoàng còn không phải dễ như t r ở bàn tay mà lại chân trời đã chậm rãi ngầm hạ hỏa phượng h o à n g ngọn lửa trên người cái kia chính là một cái hiện lên sáng bóng đèn lớn xa xa liền có thể nhìn thấy tịu i tịu i tôn phong còn không đợi động tác trên vai đứng thẳng hỏa vũ đột nhiên một tiếng kêu khẽ d i ư ơ n g cánh bay đi lên chạy xuống hỏa điệu liền phản kháng đều không có liền bị hỏa vũ một m i ệ n g ướt nhìn qua dương cánh bay trở về hỏa vũ tôn phong gương mặt p h i ề n muộn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến hỏa vũ thế mà đối cái này cảm thấy hứng thú liếc mắt trên vai thân mật h ỏ a vũ tôn phong lắc đầu đạp lên âm dương kiếm bay ra ngoài t r ư ơ n g năm trăm linh một một đôi đại cánh phía trước triển khai hai cánh hỏa phương hoàng giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng tôn phong liếc một chút thì trông thấy a để ngươi kiến thức một chút đông phương tu chân giả lợi hại tôn phong trong mắt khinh thường thế lên phi kiếm phút chốc mà đi làm sao có thể nhìn phía sau cực tốc đuổi theo tôn phong hỏa phượng hoàng gương mặt kinh hãi vừa mới chiêu kia là nàng diễn hóa mà ra thần điệu phượng hoàng thế mà nhanh như vậy liền bị tôn phong trừ rơi đương nhiên nàng vừa mới vội vã đào mệnh chịu vốn cũng không có thấy là bị hỏa vũ nuốt vào quét gặp sau lưng đen nhánh bên trong cái kia một tia sáng hỏa phượng hoàng hai cánh liên vũ liều mạng bay về phía trước nhưng ở nàng ánh mắt kinh hoàng bên trong tôn phong càng ngày càng gần đáng chết một tiếng chửi mắng nàng phía sau lưng hỏa diễm không khỏi nồng nặc một kia nhưng lại khó có thể cùng lúc trước so sánh tại tôn phong dưới phi kiếm bất quá là vô vị dãy r u a theo sau lưng một đạo dồn dập kiếm minh thanh âm dương cánh bay cao hỏa phượng hoàng thân hình cứng đờ ngọn lửa trên người gấp rút yếu bớt cái này nhìn ngươi còn có chết hay không chân đạp dương kiếm tôn phong nhìn lấy hư không bên trong rơi xuống bóng người trong mắt nồng đậm vẻ tò mò lần này tự nhiên lại là xuyên thủng trái tim của nàng hỏa phượng hoàng thân hình cực tốc rơi xuống bốn phía chiếu đỏ mặt biển càng ngày càng mờ theo sau cùng một tia ngọn lửa dập tắt chung quanh trong nháy mắt một mảnh đen kịt có thể lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc hỏa phượng hoàng hai cánh phía trên lại lần nữa nhóm lửa diễm mà bất lực buông xuống hỏa phượng hoàng giơ lên đầu lại sống đến giờ hai cánh phía trên hùng hùng đại hỏa tựa hồ tôn phong nhất kích căn bản cũng không có làm bị thương nàng nhưng ở thần thức phía dưới tôn phong lại là thấy rõ ràng nữ tử bất quá là miệng cọc gan thỏ hai cánh phía trên hỏa diễm tùy thời đều muốn dập tắt viêm đế ngươi không giết chết được ta ta là hỏa phương hoàng một mực có thể r ụ c hỏa trọng sinh vốn đã chết đi nữ tử tại quanh thân hỏa quang chiếu chiếu dưới hận hận nhìn qua tôn phong tuy nhiên đã nhìn ra nữ tử phô trương thanh thế bất quá tôn phong trên mặt vẫn như cũ là nồng đậm kinh ngạc liên tiếp hai lần bị pháp bảo của hắn xuyên thùng trái tim thế mà còn có thể phục sinh tôn phong cũng không biết đây rốt cuộc là giác tỉnh dị năng vẫn là còn lại quái gì năng lực bất quá mặc kệ là cái gì đều vô cùng không đơn giản viêm đế ngươi thắng ta ngươi bây giờ đã là thiên bảng thứ tư làm gì một mực dây dưa ta đánh không lại ngươi có thể ngươi cũng không giết chết ta gặp tôn phong hai mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng hỏa phượng hoàng đệ xuống trong lòng kinh hoàng ra vẻ chấn định nói ra những thứ này hư danh coi như xong ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao vẫn luôn không chết được tôn phong k h o á t k h o á t tay không thèm để ý chút nào một đôi mắt lại là nhìn từ trên xuống dưới hỏa phượng hoàng người lớn như thế bí mật hỏa phượng hoàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết liếc mắt lượn quanh tại tôn phong quanh thân phi kiếm hỏa phượng hoàng trong lòng không hiểu co giúp lại cái này tựa hồ là đông phương truyền kỳ tu đạo người trung điệp hư một tiếng hỏa phượng hoàng xoay người rời đi trong mắt khinh thường tôn phong trong tay nhẹ nhàng vung lên lượn quanh tại quanh thân phi kiếm bắn ra lần nữa chúng đích hỏa phượng hoàng giữa lưng cũng như tình cảnh mới vừa rồi hỏa phượng hoàng một lần nữa phục sinh viêm đế ta mới nói ngươi không giết chết được ta dương cánh bay trên không trung hỏa phượng hoàng hai mắt tức giận nhìn qua tôn phong ha ha chưa chắc đi tôn phong trong mắt s ẹ t qua một v ệ t vẻ q u ỷ dị thân hình liền lui hỏa phượng hoàng sắc mặt kinh hãi nhưng hôm nay thực lực đại tổn vừa định khởi hành đ ỗ n g cảm giác trên vai trầm xuống ngươi muốn làm gì gặp tôn phong nhìn chằm chằm nàng toàn thân nhìn hỏa phượng hoàng sắc mặt nổi giận nàng toàn thân y phục sớm đã bị đốt rủi hiện tại thế nhưng là sạch sẽ bóng bẩy t r ừ n g ba mươi tuổi là nữ tính thành thục nhất tuổi tác thiếu phụ lực sát thương cũng không phải ném một cái ném lại thêm tay bên trên truyền đến chân nhẵn tôn phong cũng không nhịn được thay lòng đổi dạ một cái lớn lên lên hỏa diễm cánh thiếu phụ sạch sẽ bóng bẩy đứng tại trước mặt tôn phong có thể chưa từng có nghĩ tới sẽ có bực này tình cảnh nếu như ngươi nếu mà m u ố n ta không ngại cho ngươi gặp tôn phong một đôi mắt chăm chú nhìn phía sau lưng nàng hỏa phượng hoàng trong lòng sợ hãi ra v ẹ thẹn thùng nói ra yên tâm ta đối người chim không có hứng thú gì bất quá đối với ngươi cái này hai cánh đến là đặc biệt hiếu kỳ đệ xuống dục vọng trong lòng tôn phong dỗi ra một cái tay vớt ve cái kia nóng rực cánh a ân tại tôn phong vừa mới đụng phải cánh thời điểm hỏa phượng hoàng đúng là phát ra một đạo tiêu hồn rên dị thanh âm không muốn đụng ta cánh hỏa phượng hoàng quay đầu một mặt thẹn thùng nhìn qua tôn phong a tôn phong nhẹ nhàng điểm một cái đầu nắm lấy tay phải trùng điệp xé ra máu tươi nương theo lấy châm chút lửa quang tàn xuống không hỏa phượng hoàng phát ra một đạo thê lương gọi tiếng nhìn qua bị tôn phong kéo xuống cánh trong mắt nồng đậm vẻ hoảng sợ rớt xuống thân hình vô lực hướng về tôn phong trọc tới có thể tôn phong chỉ là khoát tay áo liếc mắt trong tay nàng chậm chạp tán đi h ỏ a kiếm hai mắt ngạc nhiên nhìn trong tay cánh thoát ly hỏa phượng hoàng về sau hai cánh phía trên vẫn như cũ đốt lên hòa diễm tại cái này hai cánh bên trong thôn phong cảm thấy nồng đậm năng lượng kéo xuống cánh hỏa phương hoàng chừng lấy một đôi hai mắt thật to tràn đầy không cam lòng nhìn qua tôn phong còn chưa rơi vào trong biển toàn thân đúng là hóa thành châm chút lửa ánh sáng theo gió m à qua biến mất tại trên mặt biển thiên bảng thứ tư hỏa phương hoàng bỏ mình quả nhiên là cái này một hai cánh nhìn trong tay đại cánh thôn phong trên mặt nồng đậm hoan hỉ hấp thu chiếc cánh này bên trong năng lượng hắn cảm giác thực lực chắc chắn một lần nữa đột phá quét mắt b u n phía tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc khuyển đều không thấy t â m hơi nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi hai người này khẳng định là truy ám hoàng hai người đi b i ể n rộng minh ông trên tay hai cánh bên trong năng lượng đã đang nhanh chóng trôi qua